Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Mỹ thực tại Dân Quốc. mươi 61, gió đêm thổi tới, đem chút nóng bức cuối cùng trong ngày dập tắt. Đòm đóm trong hoa viên lóe lên ánh sáng lục sắc bay xung quanh con người. Lục nhiên đưa tay ra, một con đòm đóm dừng trên ngón tay nàng, ánh sáng từ bụng phát ra lúc sáng lúc tối, chỉ có thể thấy trong bóng đêm. Cố Tứ ra nói, đòm đóm này dòm từ xa còn dễ nhìn, lại gần ngược lại quá xấu. đom đóm trên tay bị kinh động vội vàng bay đi lục niên cười nói đom đóm chỉ là côn trùng chẳng có thấy côn trùng nào mà đẹp sao cố tứ ra cúi đầu nhìn nàng trong bóng tối nhập nhòe không rõ ràng chỉ có thể thấy phần cổ thuyết trắng của lục niên cùng với chiếc cằm hoàn mỹ bắt cố tứ ra hơi cong lên nói nghe nói xưởng đóng hộp của nàng hoạt động rất thuận lợi à phải rồi ta còn chưa cảm tạ những thứ nàng đấp đưa đến chiến trường nàng nói xem muốn ta báo đáp như thế nào Không bằng, hắn dừng một chút kê sát vào tay lục nhiên, hơi thừa nóng rực tỏa ra sau gáy nàng, thấp giọng nói ta đem thân báo đáp đi. Lục nhiên vô thức xoay người, liên tiếp lui về sau vài bước tạo khoảng cách với cô tứ gia. Nàng che cổ mình lại cảm thấy may mắn vì bây giờ là buổi tối cố tứ gia không thể nhìn thấy mặt nàng đỏ lên. Giọng nói nàng mang một tia căng thẳng, không cần, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Làm sao có thể không cần. Cố tử an ta từ trước đến giờ là người có ân tất báo Cố tứ ra cười híp mắt nói Chậm chạp bước tới hai bước khoảng cách giữa hai người nháy mắt trở thành con số không Lục nhiên tiếp tục lui về phía sau Trong lòng khẩn trương Tối hôm nay cố tứ ra thật sự quá bá đạo. Trước khi nàng lui một bước đối phương sẽ không lấn tới Hiện tại nàng lui một bước đối phương lại đi tới một bước Ép sát người tuyệt không thả lỏng, Không cho nàng cơ hội để thở Sau lưng đã là cây cột trong đình không còn đường lui cố tứ ra áp sát người nàng cánh tay đặt lên cột hoàn toàn vây lục niên trong lòng mình từ khoảng cách này lục niên ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người hắn Chẳng đừng dựa vào ta quá gần chưa nói xong thì đột nhiên bị nụ hôn ngăn lại hai mắt lục niên chừng lớn theo bản năng bắt đầu dãy giụa lại bị hắn giữ chặt trong ngực không thể động đậy mùi rượu trên người cố tứ ra theo nụ hôn này tràn vào khoang miệng lục niên làm cho đại não nàng cảm thấy có chút choáng váng đôi chân nháy mắt mềm nhũn Bỗng nhiên một đôi tay chặt chẽ nắm chặt eo chống đỡ thân thể sắp ngã của nàng. Dây leo từ đằng bò quanh cột lương đình, từng chùm hoa buông xuống bên cạnh hai người, mùi hoa nồng đậm kèm theo mùi rượu trên người cố tứ ra tạo thành một loại hương vị càng thêm mê hoặc lòng người. Nụ hôn này thực dịu dàng, nhưng lại giống như mùi hoa trong mũi, mạnh mẽ vô cùng. Nam nhân trước mắt nụ hôn của hắn tựa như con người hắn, cho dù dịu dàng cũng cường thế bá đạo Đôi môi tách ra, nam nhân này lại không hề rời đi, chỉ hơi hơi tạo chút khoảng cách giữa hai người, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của cả hai, chỉ cần nghiêng đầu một chút liền dễ dàng chạm môi. Dây dưa một lúc hương thơm trên người bọn họ hòa lấp vào nhau, làm cho nàng không rõ rốt cuộc là mùi của hắn hay là của mình. Chàng từng nói nếu ta không muốn, chàng sẽ không làm chuyện gì khác. Lục nghiên ngửa đầu ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Đôi mắt nàng rất xinh đẹp, hắc bạch phân minh, hình dạng quyến rũ. Bởi vì nụ hôn ban nãy, hai mắt nàng ẩn chứa một lớp nước ánh trăng chiếu vào lớp lánh như trăng đêm rằm. Cố tứ ra mê muội đi, hôn vào mắt nàng, sau đó hôn lên môi, mơ hồ nói là nàng đêm nay cho ta quá nhiều cơ hội lấn tới. Có lẽ bởi vì hắn vừa từ chiến trường trở về, lục nhiên đối với hắn nhiều hơn vài phần dịu dàng bao dung, khiến cho hắn nhịn không được nghĩ muốn tiến thêm một thước. Nghe vậy, lục nhiên quả thực muốn tức còn dám trách nàng. Cố tứ ra thản nhiên nói là ta trách bản thân Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục hôn Tựa như tiểu hài tử có được kẹo đường yêu thích Cố tứ gia quân lấy lục nhiên không ngừng Dính chặt không buông Xuân hạnh đứng cách bọn họ không xa không gần Đột nhiên nghe tiểu thư nhà mình kêu một tiếng kinh hãi Nàng hoảng sợ vội vàng cao giọng hỏi Tiểu thư, ngài có sao không? Bốn bề im ắng ngay lúc Xuân hạnh đứng ngồi không yên Mới nghe được thanh âm của tiểu thư nhà mình truyền đến Nói ta không sao, người không cần lại đây Xuân Hạnh khẽ nhíu mày, vẻ mặt hoài nghi, lại không dám đi qua. Ngay giàn hoa tử đằng, Lục Nhiên che cổ tê tê kêu đau, nói, đau quá. Tại sao chàng lại mở miệng cắn ta? Cố tứ ra liền cười, sau đó nằm xuống đầu gối Lục Nhiên, nhắm mắt lại nói có chút mệt, để ta ngủ một lát. Lục Nhiên, muốn ngủ thì về phòng ngủ. Người trên đùi không chút động tĩnh, Lục Nhiên lấy tay đẩy đẩy hắn, lại bị hắn bắt lầm bẩm nói, đừng nháo nữa. Lục Nghiên bất đắc dĩ, vốn định di bị hắn dậy nhưng nghĩ đến ba tháng này cô tứ gia trên chiến trường nhất định ăn không ngon ngủ không yên, không biết vất vả đến nhường nào, nàng lại có chút mềm lòng. Thôi thì làm theo lời hắn vậy." Lục Nghiên thỏa hiệp trong lòng, ngả người ra sau, dựa vào lan can. Hoa tử đằng theo gió phiêu động trên đầu, hiện tại chính là mùa hoa nở rộ, đóa hoa màu tím nở trùng trùng điệp điệp, mùi hoa mùi thơm ngào ngạt. Một nhành hoa rơi vào mặt lục nhiên, nàng giơ tay nhặt lên thầm nghĩ nở rộ như vậy cũng tốt ngày mai hái một ít làm bánh tử đằng la. Cách đó không xa Xuân Hạnh và Hòa Hương nhịn không được ngắp một cái, Hòa Hương nhỏ giọng nói thời gian không còn sớm tiểu thư cùng cô Tứ Gia nói cái gì vậy nhỉ? Trong lòng Xuân Hạnh có dự cảm về sau phải gọi cô Tứ Gia là cô Gia, nghe vậy nhân tiện nói chuyện của chủ tử chúng ta sao có thể lắm miệng. Hòa Hương thè lưỡi, cô Tứ Gia thật là mệt muốn chết rồi. Sau khi hắn trở về cũng không nghỉ ngơ liền chạy đến lục gia uống rượu cộng thêm men say càng làm hắn buồn ngủ. Nằm trên đầu gối lục nhiên bất chi bất giác ngủ quên mất. Lục nhiên cúi đầu nhìn hắn. Bóng đêm càng ngày càng lan ra, đèn trong hoa viên mờ ảo, gương mặt cố tứ gia anh Tuấn trong bóng tối lộ ra một loại mị lực khiến người ta mặt đỏ tim đập rồn rập. Ngón tay lục nhiên vuốt nhẹ trên mặt hắn từ mày đến mắt rồi đến mũi, ngón tay sờ đến chỗ nào, lục nhiên lại tưởng tượng đến bộ dáng người nọ. Đôi mắt hẹp dài, nhíu mày lại liền gây cho người ta một loại áp lực kinh khủng Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, còn bờ môi thì mỏng manh Nghe nói nam nhân môi mỏng thường bạc tình Lục niên thì thào, đến nửa đêm, hai tiểu nha đầu kia tựa vào nhau mà ngủ Ngay cả lục niên cũng dựa vào lan can chợp mắt Cánh trăng trốn dưới tầng mây, lục niên bị gió thổi tỉnh nhìn chung quanh không biết hiện tại là giờ gì Nhưng cũng biết không còn sớm, vội vàng lay gọi người trên đùi Này, dậy đi Cố tứ gia bị nàng đánh thức, chỉ mơ màng hai giây, ánh mắt mờ mịt liền trở nên rõ ràng. Mấy giờ rồi? Cố tứ gia ngồi dậy, xoa đầu hỏi. Lục Nhiên nói, không biết cũng không còn sớm. Cố tứ gia móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng, liếc mắt nhìn, nói hơn nửa đêm một chút, sao nàng không gọi ta? Không phải nhìn chàng ngủ ngon quá sao? Lục Nhiên nói thầm, lại vươn tới tò mò nhìn chiếc đồng hồ trên tay cố tứ gia, hỏi đây là cái gì? Cố tứ gia nhìn nàng giải thích đây là đồng hồ bỏ túi, là đồ của người nước ngoài, dùng để xem thời gian rất tiện lợi. Lục Nhiên cái hiểu cái không gật đầu, coi như minh bạch vật này là gì, chỉ là không biết coi thời gian như thế nào. Cố tứ gia đứng dậy, nói, muộn rồi, quay về đi. Lục Nhiên đáp một tiếng. Có điều vừa đứng dậy, thân thể liền mềm nhũn, may mắn được Cố tứ gia nhanh tay đỡ lấy. Sao vậy? Cố tứ gia thấp giọng hỏi. Lục Nhiên giật giật chân cau mày nói, không có gì chỉ là chân bị tê dần. Cố thứ gia là lỗi của ta. Bị hắn đè lên chân lâu như vậy có thể không tê sao. Ta mang nàng trở về. Cố thứ gia lập tức ôm lấy Lục Nhiên đi ra ngoài. Lục Nhiên kinh hồ kêu một tiếng ý thức được trạng thái hai người hiện tại. Hai má đột nhiên nóng lên, nói đừng ta nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Cố thứ gia lại không để ý nàng, chỉ hỏi, đi bên nào. Lục Nhiên. ý thức được khuyên nhủ không thành, lục nhiên đau đầu chỉ về một phương hướng, bên này. Cố tứ gia đi nhanh về phía nàng chỉ. Khi Xuân Hạnh và Hòa Hương nghe thấy động tĩnh giật mình tỉnh lại đã nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị cố tứ gia ôm, lúc này liền sừng sốt. Này này này, Hòa Hương bị kinh ngạc, nói chuyện cũng lắp bắp. Xuân Hạnh liếc nàng một cái, nói, ngạc nhiên gì. Trên thực tế trong lòng nàng cũng là mơ hồ. Sân viện lục niên cách hoa viên không xa cố tứ ra trực tiếp ôm người vào phòng, đặt lục niên dựa vào một cái tháp gần cửa sổ, những nha đầu trong viện nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Thế nào chân còn tê không? Đem người đặt vào trên tháp xong, cố tứ ra hạ thấp người xuống, nắm chân lục niên miết chân cho nàng, hỏi. Lục niên theo bản năng rút chân lại, thẹn thùng nói, đừng đã không còn tê nữa. Cố tứ ra ngẩng đầu nhìn nàng, lại hỏi một câu thật không sao. Lục niên gật đầu. Không khí có chút kỳ quái, nhất thời không ai nói gì. Ta sai người đưa chàng đến phòng khách, trầm mặc một hồi, lục nhiên mới mở miệng nói. Cố tứ ra gật đầu, đi tới cửa đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn xoay người quay lại, đem đồng hồ trong túi đưa cho lục nhiên, nói cho nàng chơi. Lục nhiên hai tay cầm lấy, vẻ mặt mờ mịt, đồng hồ bỏ túi màu vàng kim, bên trên chạm chủ hoa hồng, thoạt nhìn thập phần hoa mỹ. Lục Nhiên nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ, học động tác của cố tứ gia mở nắp ra, nhìn kim dây bên trong đát đát đát xoay một vòng tròn, sau đó cây kim thứ hai mới nhích lên một chút. Đây là thế nào? Lục Nhiên nhỏ giọng thầm thì mươi 62, cố ra, cố tướng quân đem chút cháo còn dư lại trong bát đổ hết vào miệng nuốt xong mới hỏi đêm qua tự an không về. Cố phu nhân cười bất đắc dĩ, nói, lục gia phái người đến nói tử an cùng uống rượu với vị học nhĩ sâm thiên sinh của y quốc sắc trời đã muộn liền lưu lại quý phủ bọn họ nghỉ ngơi. Cố nhị thái thái ồ một tiếng âm dương quái khí nói, người này còn chưa cưới vào cửa mà tiểu thuốc lại để tâm như vậy. Chờ đến khi cưới về còn không phải đem người để vào trong mắt đau tiếc sao. Cánh mắt của nàng truyền động, mỉm cười nhìn cố nhị lão phu nhân, nói tục ngữ thường nói cưới vợ quên mẹ. Mẫu thân ta thấy lục tiểu thư này đúng là người có bản lĩnh, sợ rằng nàng dụ dỗ tiểu thúc làm cho tiểu thúc cùng ngài xa cách. Cố phu nhân ngữ khí thản nhiên nói tử an là người trưởng thành, có chính kiến của bản thân, ai có thể sai khiến được hắn. Cố tướng quân vuốt cằm nói, đứa nhỏ này giống ta. Bà còn nhớ rõ lúc bà chưa gả cho ta, ta cũng phải mặt dày ở lì nhà bà chỉ mong có thể nhìn bà thêm một tí. Cố phu nhân tức giận liếc mắt nhìn ông. Sự tình này đã diễn ra từ bao giờ rồi, bây giờ nói ra trước mặt tiểu hải tử cũng không thấy thẹn. Nghe vậy, thần sắc cố nhị thái thái cứng đờ âm thầm cắn gãy một cây răng bạc. Cố nhị ra cầm đũa xiên mấy cây bánh bao, vừa ăn vừa nói, nếu tự An thích lục tiểu thư, vậy thì sớm cưới người ta vào cửa tránh cho hắn suốt ngày nhớ nhung. Hiếm khi thấy hắn thích một cô nương như vậy, cố nhị thái thái lập tức chừng mắt nhìn cố nhị ra, trong lòng có chút tức giận. Tục ngữ nói phu thê vốn là một thể, nhưng cố nhị gia biết rất rõ tâm tư của bà lại cố tình phá đám, bà có thể không thức được hay sao? Cố phu nhân suy tư, nói, mấy ngày trước ta đã sai bà mối đến lục gia cầu hôn nhưng đều không thành. Kéo dài như vậy đúng là không pi bảo chuyện tốt. Cố tướng quân nói, việc này ta giao cho phu nhân. Trong lúc các trưởng bối nói chuyện, bọn tiểu bối ngồi phía dưới không thể chen vào. Cố Mỹ Chi ăn không vô nữa, vụng trộm đánh ánh mắt nhìn vào gương mặt không chút thay đổi của Cố Thành. Đối với việc Lục Nhiên sắp thành trưởng bối của mình, là thê tử của Thứ Thúc ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút quái gì, không biết trong lòng Cố Thành cảm thấy thế nào. Lục Nhiên trước kia là vị hôn thê của hắn nha. Đang nghĩ Cố Mỹ Chi nghe tiếng người hầu ngoài cửa gọi tứ ra, nàng quay đầu nhìn lại liền thấy tiểu thúc thúc của mình đi vào. Vai rộng eo thon chân dài, trên người Cố Tứ ra còn mặc áo sơ mi ngày hôm qua. bạt áo được cho vào quần ngay ngắn, vòng eo mạnh mẽ rắn chắc càng tôn lên vóc dáng cao giáo của hắn. Khi tứ ra tiến vào, ánh mắt mọi người không thể không dừng trên người hắn, khí chất áp bức trên người quá mạnh mẽ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên mất hắn. Cố Mỹ chi rụt đầu, nhanh chóng thu mắt về. Nàng có chút sợ vị thiểu thúc này của mình. Không chỉ có nàng mà những người khác cũng sợ hãi chẳng kém. Cố tướng quân nói, trở về rồi sao, ăn điểm tâm chưa? Cố tứ ra ngồi ở vị trí phía trên, đem đồ trong tay đưa qua, nói ăn rồi đây là điểm tâm ta mang về. Trương phó quan lập tức chen miệng vào nói, bữa sáng này là do lục tiểu thư tự tay làm. Cố tướng quân nhớn mày, nói từ lâu đã nghe nói chủ nghệ vị đại tiểu thư lục gia này rất được, muốn nếm thử tay nghề của nàng phải xếp hàng dài đến cửa thành. Ta còn biết lục tiểu thư kia không dễ dàng xuống bếp. Thức ăn nàng làm ở bên ngoài giá tuyệt đối trên trời. Nhị Di nương ôn nhu nói, tự mình đưa tay mở gói, lấy thức ăn bên trong ra. Đó là một cái lồng nhỏ, tổng cộng có 5 tầng. Chiếc lồng nhỏ giống như dùng để bỏ túi, vừa ra khỏi lò không bao lâu nên vẫn còn nóng hổi. Vừa mở nắp nhiệt khí liền bay ra, mang theo hương vị bột mì. Một sừng bánh bao tổng cộng có 5 cái, mỗi cái chỉ to bằng nắm tay em bé, lớp vỏ trắng tinh xinh đẹp tròn chỉnh vô cùng, bên trong không biết là nhân gì. Cố Tướng Quân vén tay áo lên, cầm đũa gắp một cái bỏ vào miệng. Da bánh bao mềm mịn như nhung, nhẹ nhàng cắn một cái liền bể đôi, nước súp nóng bỏng bên trong lập tức chảy ra, nóng đến mức xua tan cái lạnh giá trong lòng người. Nóng quá, Cố Tướng Quân không ngừng thổi, cảm giác đầu lưỡi mình đã bị nóng phỏng rồi. Cố phu nhân vội vàng kêu người ta rót một ly trà lạnh đến, đưa cho ông uống. Độ nóng trong miệng được hạ xuống, Cố Tướng Quân đập đập miệng mình, bình luận về món ăn kia rất ngon. Ông da dày thịt béo tuy bị bỏng cũng không có gì vấn đề gì, không ảnh hưởng việc ông tiếp tục ăn. cố phu nhân gắp một cái bao cho vào trong bát, lấy chiếc đũa xé lấp ra mỏng manh ra, nước súp thịt bên trong tỏa ra nhiệt nóng, làm bừng lên mùi thịt thơm ngon. Đây là nước súp đó, thứ này không thể trực tiếp cho vào miệng, không thì bỏng chết người ta. Cô thái thái cũng từng nếm qua canh, rất có kinh nghiệm. Ăn canh không thể sốt ruột trước cắn một miếng bánh bao xong uống một ngụm canh từ từ mà nuốt vào. Thịt trong canh vừa đi vào miệng cố phu nhân liền sừng sốt. Gia cảnh cố phu nhân rất giàu có từ nhỏ đã sống trong cầm y ngọc thực, món ăn mỹ vị nếm qua vô số, vậy mà bánh bao súp nho nhỏ này lại gây cho nàng cảm giác kinh ngạc. Nước dùng trong canh hương vị cực kỳ ngon miệng, dừng ở đầu lưỡi vừa đậm đà vừa thơm. Còn thịt băm mầm mại mà không ngấy mỡ, hết sức tuyệt vời. Cố nhị ra ăn một cái, nhịn không được tán dương, trách không được người bên ngoài tôn sùng tay nghề vị lục tiểu thư này như thế. Đúng là có thể biến mục nát thành thần kỳ A. Một ít canh cũng có thể được nàng làm thành thư vị tuyệt diệu như vậy. Ngon như vậy sao? Cố nhị thái thái trong lòng lại không cho là đúng, chỉ cảm thấy là lời bọn họ nói bất quá chỉ là lời khách sáo. Đến khi chính bà nếm thử mới im lặng, quả thật là mỹ vị Cố thành nhìn hình dạng xinh đẹp của bánh bao trong bát cùng nước súp sóng sánh, trầm mặc một lát lúc này cầm lấy đũa lên. Cố mỹ chi bị phỏng le lưỡi, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Nàng hoàn toàn không ngờ bánh bao lại ngon như vậy. Có tay nghề như vậy, trách không được việc làm ăn của thực mãn lâu phát triển không ngừng. Có điều bánh bao này hơi nhỏ một chút. Cố tướng quân cảm thán, bánh bao này hắn nhai một cái là hết. Ăn xong điểm tâm, cố tứ ra về sân của mình. Nửa đường bị cố thành gọi lại. Từ thúc, cố tứ ra xoay đầu lại thấy cố thành, híp mắt lại một chút nói, là a thành sao, có chuyện gì. cố thành gật đầu đi tới cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình do dự một lát mới mở miệng nói tư thúc thúc thật sự thích lục tiểu thư mới đồng ý thành thân với nàng hay bởi vì con tử hôn thúc không nề hà người không cần tự mình đa tình cố tứ ra ngắt lời hắn đối diện ánh mắt cố thành ngơ ngác thanh âm lạnh lùng nói ta muốn cưới nàng là vì ta thích nàng ta cảm thấy nàng là người tốt nhất thiên hạ ta muốn nhanh chóng cưới nàng làm thê tử vì rất nhiều lý do trong đó không có một cái nào bởi vì ngươi Nghe vậy, mặt cố thành nhất thời đỏ như lửa, xấu hổ. Cố tứ ra nhìn hắn một cái, biểu cảm nhẹ nhàng hơn, nói, về sau nàng sẽ là trường bối của ngươi, thầm thầm của ngươi. Cố thành ta hy vọng ngươi không có tâm tư không nên có. Bảo bối đã bỏ qua sẽ không có khả năng trở về. Cố thành bỗng cảm thấy thất hồn lạc phách. Cố tứ ra rời đi, cố Mỹ chi chạy đến, nhìn biểu cảm kỳ quái của cố thành, nhịn không được hỏi ca ca làm sao vậy. Cố Thành lấy lại tinh thần, cười khổ nói, "Thì ra trong lòng Tư Thúc nàng là bảo bối." "Cái gì là bảo bối?" Vẻ mặt Cố Mỹ chi ngơ ngác, nàng nhìn cảm xúc Cố Thành không đúng, nghĩ đến Diệp Tinh, nhịn không được vì nàng nói tốt ca ca, dù sao hiện tại việc hôn nhân của ca cùng Lục gia đã cắt đứt. Về sau ca phải sống thật hạnh phúc cùng Diệp Tinh Tỷ tỷ. Ta thấy Diệp Tinh Tỷ tỷ là cô nương tốt, lại mang thai hài tử của ca ca nên nói nhiều lời hay trước mặt ra ra nãi nãi. bọn họ khẳng định sẽ thả lòng tâm tình cho diệp tinh tỳ tì vào cửa. cố thành cảm thấy mệt mỏi, bất kể là tâm hay thân thể đều cảm thấy từng đợt khó chịu. cố tứ tiểu thư cố mỹ nghi ba ngày sau sẽ xuất giá, lục gia đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. nghe nói chồng của cố tứ tiểu thư là binh lính dưới trướng cố tướng quân, hoàn toàn không sánh bằng ba tỷ tỷ của nàng. Xuân Hạnh nhỏ giọng nói tin tức nghe được bên ngoài tất cả đều là bát quái, nàng lại nói bất quá mẹ đẻ vị thứ tiểu thư này chỉ là một vị thị thiếp bên cạnh cố đại gia chồng của nàng lại là đích thứ tử nhà kia có thể có mối hôn sự như thế này đã là rất tốt rồi. Lục Nhiên cười nhẹ nói cô thứ tiểu thư là người cố gia cho dù là thư nữ cũng là thấp gà. Bất quá mối hôn sự này không hẳn là một cửa hôn nhân không tốt. Chồng tương lai của nàng là binh sĩ dưới trướng cô tướng quân đại biểu cho việc nhà chồng tuyệt đối không dám khi nhục nàng. Chỉ cần nàng không tìm chết mỗi ngày trôi qua nhất định sẽ thật sự vừa ý. Chỉ bằng có mắt nhìn cô thứ tiểu thư sẽ không cần phải lo lắng, đây chính là ngọn núi nàng có thể dựa vào. Mẹ đẻ của cô thứ tiểu thư chắc hẳn cũng muốn như vậy. Mối hôn sự này đối với thứ tiểu thư mà nói thật ra rất thích hợp. Xuân hạnh đăm chiêu gật đầu tiểu thư nói cũng phải. nàng vụng trộm nhìn thoáng qua biểu cảm lục nhiên nhỏ giọng nói không biết thương lai tiểu thư sẽ gả cho người chồng như thế nào ta thấy cô tứ gia rất được động tác lục nhiên ngừng lại dương mắt nhìn nàng nói nha đầu ngươi lại bắt đầu trêu ghẹo ta rồi nàng cũng không phải kỳ quái vì xuân hạnh nói như vậy chuyện của nàng và cô tứ gia không hề giấu giếm xuân hạnh các nàng nhìn ra mờ ám cũng là chuyện đương nhiên Xuân Hạnh thè lưỡi, nói càng nghĩ ta càng cảm thấy cũng chỉ có cô thứ ra xứng đôi với tiểu thư. Tiểu thư, đến rồi. Mã thuốc dừng xe lại ngay ngã tư đường náo nhiệt nhất lục thủy thành phố huyền vũ. Lục nghiên xuống xe, nói với mã Thúc thời gian quay lại đón, sau đó mang theo Xuân Hạnh đi vào trong. Lần này nàng ra ngoài là do lục phu nhân muốn đến cửa hàng quần áo may mấy bộ đồ thuận tiện xem thử có gì thích hợp làm lễ vật tân hôn cho cô thứ tiểu thư hay không. mươi 63 Lục thủy thành phồn hoa náo nhiệt tổng cộng có bốn đường cái tên cũng dễ nhớ thanh long, bạch hồ, chua thức còn có huyền vũ. Trong đó phố huyền vũ là náo nhiệt nhất, cắt ngang phố huyền vũ là chủ rước chính là nơi đặt thực mãn lâu. Ngã thư phố huyền vũ dài rộng, hai bên cửa hàng mọc san sát nhau, thượng vàng hạ cám gì cũng có. Người đi đường chen lấn, mặt trời chói trang, quả thực nóng đến mức choáng váng. lục niên hôm nay mặc một chiếc váy xanh biếc tươi sáng nhẹ nhàng khoan khoái càng làm nổi bật đôi môi hồng cùng hàm răng trắng mất giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ thân hình nàng mềm mại như nước khiến người ta không thể khống chế mà yêu thích cửa hàng quần áo này ở đâu vậy nhỉ lục niên cúi đầu nhìn địa chỉ trên tay ánh mắt cẩn thận đảo qua đảo lại hai bên đường nàng muốn tìm cửa hàng chế tác sườn xám thủ công Nghe nói cửa hàng này mới mở được hai năm nhưng thợ may ở đây tay nghề rất tốt, danh tiếng cửa hàng nhanh chóng lan xa Lục phu nhân là nghe người quen giới thiệu, lại thấy mỗi ngày lục nhiên chỉ ở trong phòng, liền sách tiền đưa cho nàng đi may mấy bộ sườn xám Hiện tại sườn xám là quần áo thịnh hành nhất, các cửa hàng bán sườn xám như măng mọc sau mưa, nhiều đến mức không thể đếm được Tìm ra rồi tiểu thư, là nơi này, đôi mắt xuân hạnh sáng lên, lôi kéo tay lục nhiên đến một cửa hàng Lục nghiên liếc mắt nhìn trước cửa tiệm đặt một bức bình phong theo bốn chữ cẩm y hoa phục phía trong là quầy tính tiền Sau lưng trường quầy bày các loại vải sạc sỡ đủ màu đủ kiểu Bên cạnh là đủ loại sườn sám treo trên giá làm hàng mẫu Hoa văn tinh xào hoa Mỹ, diễm Mỹ thanh tú, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn hoa cả mắt Lục nghiên bước lên thềm vào trong cửa hàng Nhân viên bên trong liền chạy ra đón, hỏi thăm bọn họ cần gì Xuân hạnh miệng lưỡi trơn chu nói Tiểu thư của chúng ta muốn may gấp mấy bộ đồ, ba ngày sau nhận hàng. Không biết cửa hàng của tiểu ca có làm kịp hay không? Tiểu ca ở cửa hàng tuổi còn khá nhỏ, Xuân Hạnh kêu một tiếng tiểu ca ca nháy mắt làm cho hắn đỏ mặt. Bất quá hắn còn nhớ rõ công việc của mình, suy nghĩ lắc đầu nói, nếu như tăng ca làm thêm giờ có thể kịp. Nhưng giá cả nhất định có chút cao. Một bộ sườn xám nếu chỉ do một người làm, một tháng cũng chưa chắc hoàn thành được. có điều cửa hàng bọn họ nhiều theo nương mấy người liên hợp nhất định hoàn thành kịp giá cả không thành vấn đề nhưng quần áo nhất định phải đẹp xuân hạnh cường điệu tiểu ca vâng dạ mang theo bọn họ đi vào đến phòng trong gọi một cô nương trong cửa hàng đo kích thước cho lục nhiên sau đó tự mình đi lấy tập kiểu dáng lục nhiên mặc trên người một bộ áo trong màu trắng đứng chống nạnh chiếc eo thon thả lộ ra dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn dáng người tiểu thư thật đẹp mặc sườn xám khẳng định rất rất tuyệt vời Nhà đầu đo kích cỡ ghi nhớ số liệu cười khanh khách nói. Loại quần áo như sườn sám muốn mặc đẹp ngực phải to còn eo thì phải nhỏ nếu không sẽ không bộc lộ được nghị lực của nó. Mà lục nhiên không chỉ dáng đẹp phù hợp với sườn sám mà gương mặt cũng thập phần hoàn mỹ thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị Xuân Hạnh tự hào nói tiểu thư nhà ta tất nhiên đẹp nhất. Giống như người được khen chính là nàng. Đo kích thước xong tiểu ca ôm vải đến. Tất cả đều là vải dệt thượng hạng nhìn vô cùng lóa mắt. Tổng cộng làm ba bộ, một bộ mỏng màu xanh dương nhạt, một bộ màu xanh thiên thanh, cuối cùng là một bộ đỏ tươi. Bộ màu đỏ làm đầu tiên, ba ngày sau ta sẽ sai người đến lấy. Còn hai bộ kia không cần gấp, lục nhiên chọn ba loại vải khác nhau. Bộ màu đỏ dùng để tham gia hôn lễ cô Thứ Tiểu Thư nên muốn dùng màu sắc tươi vui một chút. Sau khi lựa xong chất vải cùng hoa văn thì đã qua một giờ đồng hồ. Tổng cộng là 25 đồng đại dương. Tiểu ca tính tiền, viết hóa đơn cho Lục Nhiên, sắp tới có thể cầm tờ giấy này tới lấy xiêm y. Lục Nghiên nhìn lướt qua bên ngoài, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chăm cửa hàng đối diện, mở miệng hỏi tiểu ca cửa hàng kia buôn bán gì vậy. Tiểu ca nhìn theo ánh mắt nàng, bĩu môi nói, đó cũng là nhà may. Bất quá lão bản bên kia tính tình không tốt đối với khách nhân cũng cằn nhằn khó chịu ai nấy không thích buôn bán với bên đó. Lục Nhiên gật đầu, nói cảm ơn tiểu ca. Tiểu ca lập tức đỏ mặt luôn miệng nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Ra khỏi cửa hàng, ánh nắng bên ngoài chói trang, Xuân Hạnh vội vàng bung dù che lên đỉnh đầu Lục Nhiên. Lục Nhiên nheo mắt nói, Xuân Hạnh chúng ta đến chỗ cửa hàng đó xem thử. Xuân Hạnh cảm thấy kỳ quái, vừa che dù cho Lục Nhiên vừa nói, ban nãy Tiểu ca kia không phải nói lão bản bên đó tính tình không tốt sao Tiểu Thư Ngài đến làm gì. Lục Nhiên nói cứ đi xem. So với cửa hàng cẩm y hoa phục náo nhiệt thì bên này có thể răng lưới bắt được chim, lạnh lẽo vô cùng. Ngay cả quầy tính tiền cũng không có ai canh chừng. Xuân Hạnh đóng dù lại, gọi to bên trong, có ai không? Bên trong nửa ngày không động tĩnh, Xuân Hạnh lại gọi vài lần, một hồi lâu mới thấy một lão đầu từ trong đi ra, bộ mặt gắt gỏng, thoạt nhìn không hề dễ gần. Lão bản, nhà ngươi may quần áo đúng không? Lục nhiên cười hỏi, lão đầu liếc nàng, lãnh đạm nói, nhà may không may quần áo thì làm cái gì? Lời nói của hắn cũng không phải vấn đề gì, nhưng ghi âm mặt như đứa đám cùng với biểu cảm giận dữ kia lại khiến Xuân Hạnh lầm bầm nói, ngươi mở cửa làm ăn tại sao lại bày ra một bản mặt thối như vậy với khách. Hèn chi việc làm ăn lại không tốt, việc làm ăn của ta tốt hay không có liên quan gì đến ngươi. Lão đầu trừng mắt nhìn Xuân Hạnh, Xuân Hạnh phồng má, nói với lục nhiên tiểu thư ta thấy cửa hàng này sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Chúng ta đừng may quần áo ở đây. Lục nhiên vỗ vỗ tay an ủi tâm tình nàng, rồi mới hướng lão đầu cười nói, trường quẩy ta muốn may mọt bộ sườn xám xin hỏi có thể làm được không? Ánh mắt lão đầu soi mói nhìn nàng từ trên xuống dưới nàng, một lúc sau gương mặt khó chịu mới hòa hoãn vài phần, bình luận dáng người không tệ, mặc vào cũng sẽ không làm xấu quần áo của ta. Vào đi, Xuân Hạnh lời nói rõ ràng khích lệ, vậy mà từ miệng hắn nói ra lại giống như chán ghét vậy. Theo lão đầu vào bên trong cửa hàng chỉ thấy một đống hỗn độn nhưng không dơ bẩn. Mấy bản vẽ la liệt trên bàn treo lên bình phong còn vài vóc bị thủy ý vứt trên ghế trên bình phong. Trên giá chỉ có vài bộ sườn xám mỗi một bộ đều tinh mỹ phi phàm mỗi châm mỗi đường của hoa văn bên trên đều được tỉ mỉ thiêu ra. Phù dung hồng nhạt mẫu đơn đỏ rực hoa sen thanh lệ, từng đoá được thêu lên sườn xám nhìn thập phần tiên diễm mỹ lệ, sống động như thật. Đẹp quá, xuân hạnh trừng lớn mắt kinh diễm. Cánh mắt lục nhiên liếc qua bên trên quần áo, nhẹ giọng nói trường quầy từng làm việc trong cung. Lão đầu sắc bén nhìn về phía nàng, biểu cảm có vài phần đáng sợ, hỏi tại sao ngươi lại hỏi như vậy. ánh mắt hắn làm cho người ta sợ hãi, xuân hạnh giật mình theo bản năng trốn phía sau lục nhiên. Lục nhiên thần sắc không biến cầm lấy một bộ sườn xám theo hoa văn phù dung, cười nói ta chỉ thuận miệng phỏng đoán. Chẳng qua cảm thấy tài thêu tốt như vậy cùng thiêu pháp này dân gian khó có được. Xem ra ta đoán đúng rồi trưởng quầy thật sự là lão nhân trong cung, trách không được tay nghề tinh xảo thế. Đương nhiên, đây chỉ là một lý do, nguyên nhân trọng yếu hơn là lục niên cảm nhận được trên người ông một cảm giác quen thuộc đó là khí chất ở trong thâm cung quanh năm suốt tháng. Lão đầu thu hồi ánh mắt thản nhiên nói ta đích xác là người trong cung. Hiện tại Sơn Hà thoát phá, vương triều không còn nữa ta cũng chỉ là một trường quầy thợ may nho nhỏ. Lục nhiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn kỹ dấu ấn hình dạng chiếc lá của cửa hàng, đăm chiêu. Lão đầu hơi hơi nheo mắt, lấy trong ngăn tủ ra một bộ sườn xám hồng phấn theo sơn trà trắng từ dưới lên trên, từng đóa hoa, đụ hoa đều như đang động đẩy. Lão đầu nói, cái này hẳn là vừa với thân hình của ngươi. Nếu ngươi thích ta sẽ bán cho ngươi. Xuân Hạnh nghi ngờ hỏi, không phải là may theo yêu cầu sao? Lão đầu hừ một tiếng, nói chỗ này của ta không có làm theo yêu cầu thích hợp hay không còn tùy vào duyên phận ngươi. Xuân hạnh thè lưỡi nhận thấy hắn đúng là tùy hứng. Lục nhiên tiếp nhận sườn xám chất vải của nó cũng là loại thượng hạng sờ lên hơi mắt tay, phần cổ áo tinh xảo thanh lịch. Quả là một bộ quần áo tốt làm cho người ta hẩn không thể lập tức mặc vào người. Bao nhiêu tiền, lục nhiên hỏi, lão đầu nói, 50 đồng đại dương. Xuân hạnh lập tức trợn mắt to. Một bộ đồ như vậy mà tận 50 đồng đại dương, đắt còn hơn ba bộ bên kia. Lục Nhiên mỉm cười, giải thích với Xuân Hạnh siêm y tốt như vậy mà ra giá này là mình được tiện nghi. Nói xong nàng lưu loát trả tiền, Xuân Hạnh nhìn thấy đau lòng muốn chết. Hai người ra khỏi cửa hàng, trên tay Xuân Hạnh là một túi đồ. Tiểu thư có chuyện gì sao? Xuân Hạnh nhìn biểu cảm Lục Nhiên có chút ngưng trọng trong lòng liền khẩn trương, nhịn không được hỏi. Vô số suy nghĩ lóe lên trên đầu lục nhiên lại không thể nói với Xuân Hạnh, chỉ nói, chúng ta đi về thôi. Xuân Hạnh dạ một tiếng, lại nhìn mặt trời, nói, nhưng còn chưa đến giờ mã thuốc tới đón. Lục nhiên sửng suốt, lúc này mới nhớ ra. Nàng nhìn bốn phía chỉ vào một cái trà lâu nói, chúng ta đến trà lâu ngồi một lát, chờ mã thuốc tới đón vậy. Lên lầu, rót trà xong, tiểu nhị bưng điểm tâm của bọn họ lên. Bánh vó ngựa hạt rẻ trong suốt cũng với bánh sơn rực táo đỏ bầy trong đĩa thoạt nhìn rất đẹp nhưng hương vị chỉ có thể gọi là tạm được. Vẫn là điểm tâm tiểu thư làm ngon hơn. Xuân Hạnh nhỏ giọng nói. Ăn điểm tâm lục nhiên làm rồi liền cảm thấy hương vị do người khác làm có vẻ kém xa, chỉ trách miệng bọn họ bị dưỡng trở nên kén trọn. Lục nhiên và Xuân Hạnh kiều diễm mỹ lệ tự nhiên khiến vô số người đánh tơi ánh mắt hâm mộ trong đó có một người đứng dậy bước đến bên cạnh hai người. Lục tiểu thư. mươi 64, lục tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là khổng lệnh thư. Người đến mặc một chiếc sơ mi trắng, bộ dạng anh Tuấn nên mặc vào rất thích hợp lộ ra sự phong độ của dân trí thức là một thanh niên tao nhã. Lục nghiên lục tìm trong trí nhớ của mình, đáng tiếc không nhận ra người này. Thế nung gương mặt nàng không thay đổi, cười đến xinh đẹp nói, thì ra là khổng thiên sinh Xuân hạnh ngồi một bên ăn bánh vó ngựa, không nói gì. Nàng phát hiện, mỗi khi tiểu thư cười đến đặc biệt xinh đẹp nghĩa là đang nói láo. Cho nên vị khổng lệnh thư tiên sinh này, tiểu thư bọn họ một chút ấn tượng cũng không có. Nghe lục nhiên nói còn nhớ rõ mình, khổng lệnh thư có chút hương phấn, nói không ngờ ở đây cũng có thể gặp lục tiểu thư. Lục nhiên mỉm cười, khổng lệnh thư cười nói, thanh danh thực mãn lâu dạo gần đây lan truyền rộng rãi, ngay cả ta ở tòa soạn báo cũng nghe đồng sự nhắc tới vài lần là thức ăn ở thực mãn lâu hương vị rất ngon. Tòa soạn báo, cánh mắt lục nhiên lóe sáng chỉ vào chỗ bên cạnh cười nói, khổng tiên sinh ngồi xuống nói đi. Tiên sinh làm việc gì tại tòa soạn báo a Nói xong nàng có chút ngượng ngùng, ta cũng từng đọc báo, không biết tòa soạn của mọi người hoạt động như thế nào. Ta thật sự có chút hiếu kỳ, không biết tiên sinh có thể giải thích cho ta hay không. Đương nhiên, nếu có gì bất tiện không thể nói cũng không sao ta chỉ hứng thú một chút mà thôi. Nàng lộ ra biểu cảm xin lỗi. không không đương nhiên không có gì bất tiện khổng lệnh thư lập tức nóng nảy nói nhìn tiểu thư xinh đẹp trước mặt mình lo lắng khiến cho hắn hận không thể lập tức thỏa mãn tâm nguyện của nàng nghe vậy lục niên lập tức nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ với hắn khổng lệnh thư trở nên ngây ngốc thao thao bất tuyệt nói cho nàng việc làm ở tòa soạn lục niên chuyên tâm lắng nghe biểu cảm thỉnh thoảng kinh ngạc giật mình càng làm cho tâm tình khổng lệnh thư hưng phấn hứng thú giảng giải càng thêm mãnh liệt Lục Nhiên không nghĩ rằng khổng lệnh thư tuổi còn trẻ như vậy đã là chủ biên của tạp chí Lục thủy Thành bọn họ, giống như mọi việc ở tòa soạn đều do hắn định đoạt. Nếu ta muốn đăng lên báo mọi người về thực mãn lâu không biết có yêu cầu gì không? Lục Nhiên cẩn thận nghe lời nói của khổng lệnh thư xong, chờ lúc hắn nghỉ ngơi uống nước mới nói ra ý tưởng bản thân. Báo chí là thứ mà phú lớn ngõ nhỏ đều bày bán. Gia đình có chút tiền đều mua báo. Có tờ báo được bán toàn quốc nghĩa là dân cả nước đều có thể nhìn thấy. Hiểu rõ tác dụng của báo chí, lục nghiên liền có ý tưởng nếu thực mãn lâu bọn họ có thể đăng lên nhật báo toàn quốc cũng đại biểu rằng dân chúng toàn bộ rách quốc đều có thể biết đến thực mãn lâu, thanh danh thực mãn lâu nhất định lan truyền rộng lớn. Đương nhiên, điều này cho tới giờ chỉ là ý niệm ban đầu. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh ý tưởng trong đầu lục nghiên còn chưa thành hình liền gặp khổng lệnh thư. Vừa nghe nói hắn là phóng viên, Lục nghiên liền bắt đầu lên kế hoạch. Nghe lời nàng nói, khổng lệnh thư sừng sốt ngập ngừng ý của Lục Tiểu Thư là muốn đem thực mãn lâu đăng lên báo. Lục nghiên mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt đen trắng rõ ràng thập phần vô tội khiến người ta thương yêu, nàng hỏi, không được sao? Có phải đã làm khó dễ ngươi? Vậy cứ coi như ta chưa nói gì, ta không muốn làm cho ngươi khó xử. Tiểu Thư thật sự lo lắng cho hắn a. Khổng lệnh thứ hai mắt phát sáng nhìn nàng, nói không khó dễ. Chỉ là chuyện này một mình ta không làm chủ được ta phải trở về thương lượng với những người khác một chút. Trên thực tế, tòa soạn chúng ta cũng đang muốn thêm vài tin tức vui vẻ cho đỡ nhàm chán. Lục nhiên lập tức cảm kích nhìn hắn, nói nếu có thể như vậy thì tốt quá. Thật sự cảm tạ khổng tiên sinh, mặc kệ có được hay không ta đều sẽ nhớ kỹ phần ân tình này của khổng tiên sinh. Nàng tươi cười chân thành tha thiết thân mình đẹp đến mức khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ cười lên lại càng động lòng người. Lục nhiên biết làm thế nào để phát huy bề ngoài của mình một cách tốt nhất hơn nữa lợi dụng nó để giành ưu thế. Khổng lệnh thư nhìn nàng, lập tức mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói, không không cần khách khí. Lục nhiên chân tâm thực lòng rót cho hắn một tách trà tựa như nàng nói, mà kệ có được hay không chỉ cần khổng lệnh thư nguyện ý giúp đỡ nàng sẽ vô cùng cảm tạ. Đang nói cái gì? đột nhiên một người đi đến ngồi sát bên người lục nhiên đôi tay to lớn tự nhiên ôm chặt vòng eo mềm mại mảnh khảnh của nàng đôi mắt hẹp dài lườm khổng lệnh thư một cái bọn người trương phó quan khép tay lại hướng về lục nhiên hành lễ thập phần khí thế kêu một tiếng tứ nãi nãi nhất thời rước lấy ánh mắt kinh ngạc của vô số người đó là cố tứ gia đúng không tiểu thư bên cạnh là ai vậy nhỉ ngô xuẩn không nghe thấy thủ hạ tứ gia gọi tứ nãi nãi sao Đó là lục gia đại tiểu thư A Người trong trà lâu lập tức thấp giọng thảo luận Không cần đến ngày mai Danh sưng tư nãi nãi của lục nhiên lại vang vọng toàn bộ lục thủy thành Nhìn nam nhân trước mắt khổng lệnh thư có chút kinh ngạc Đánh ánh mắt nhìn về phía lục nhiên Đối phương không hề nhìn hắn Trong mắt đều là nam nhân kia Tại sao chàng lại đến đây Lục nhiên kinh ngạc hỏi Cố tứ ra cười nhẹ nói Lúc nãy ở dưới lầu nhìn thấy nàng ta liền lên đây Nàng ở đây làm gì Lục Nghiên giải thích ta đi may mấy bộ quần áo. Còn có cô tứ tiểu thư không phải sắp thành thân sao, ta đi xem có thứ gì tốt tặng nàng làm quà cưới hay không. Chỉ là không nghĩ đến lại nóng như vậy nên đi vào nghỉ ngơi một lát. Cô tứ ra liền hỏi, lễ vật kia mua được chưa? Lục Nghiên lắc đầu thành thật nói, có chút việc trì hoãn. Ta thiếu chút nữa đã quên, nếu không phải mã thúc không đến, nàng chắc đã trở về. Cô tứ ra đứng lên, nói ta đi cùng nàng. được đó lục nghiên nhìn thoáng qua khổng lệnh thư nói khổng tiên sinh người chậm rãi uống trà ta đi trước đây khổng lệnh thư gật đầu cười ánh mắt nhìn lục nghiên có chút thất lạc còn chưa kịp làm gì thì cô nương xinh đẹp đó đã thành hoa có chủ người ban nãy là ai cố tứ ra thấp giọng hỏi lục nghiên suy nghĩ chốc lát mới hiểu ra đối phương nói tới ai khóe miệng nhịn không được nhoẻn cười chàng quan tâm nàng hơi ngửa đầu sóng mắt lưu truyền như cười như không lại thêm vài phần đắc ý Cố tứ gia dung túng, vuốt cằm nói quan tâm, phi thường quan tâm. Lục Nhiên liền cười, vẫy tay nói, người kia chàng cũng đã gặp, chàng còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Hắn chính là người cưỡi xe đạp suýt nữa đâm vào ta. đang đi trên đường, Lục Nhiên liền nhớ ra nàng đã gặp hắn ở nơi nào. May là nàng trí nhớ tốt, người bình thường sợ là đã sớm quên mất. Cố tứ gia nghiêm túc hồi tưởng một chút, lắc lắc đầu, không ấn tượng. Chí nhớ của chàng tệ vậy sao? Lục Nhiên diễu cợt, phía trước là một ngõ nhỏ hẹp người đi đường không ai chú ý đến. Lúc đi ngang qua cố tứ gia đột nhiên lôi Lục Nhiên vào bên trong con hẻm. Môi đỏ mọng bị hắn cắn, ban đầu mang theo vài phần hung ác cắn nàng rất đau. Rất nhanh sau đó liền trở nên dịu dàng triền nhiên, đầu lưỡi bá đạo hoành hành cứng rắn muốn làm cho nàng động tình. Con ngõ nhỏ hẹp bầu trời cũng có vẻ chật trội. Lục Nhiên hơi ngửa đầu, hai tay ôm lấy sau gáy nam nhân trước mặt cảm nhận rõ ràng. Một khúc lại thêm một khúc xương, ngón tay nàng vô thức nhầm đếm. Động tác cố tứ ra cứng đờ, giống như được cổ vũ càng hôn mãnh liệt hơn. Nam nhân trước giờ chỉ ăn chay, chỉ cần thử một lần liền nghiện việc ăn mặn. Ngón tay to lớn mơn trớn ra thịt mềm mại. Lục Nhiên lập tức phục hồi tinh thần, bắt lấy đôi tay ở eo đã sắp tham lam chui vào xiêm y. Tay hắn thật sự nóng rực không biết vì đi nắng hay là như thế nào. Lục nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Chẳng, lục nhiên muốn nói lại thôi, vừa mở miệng nhục dục bản thân làm thay đổi tiếng nói khiến nàng cũng hoảng sợ. Thành âm cố tứ gia càng khàn đi thở dốc bên tai nàng, nói nàng đừng chiêu chọc ta. Lục nhiên, nàng tỏ vẻ ủy khuất định lực của mình không đủ liền đổ thừa người khác. Bóng tối trong hẻm hoàn toàn bao phủ hai người, sức nóng mập mờ tán loạn trong không khí. Cố tứ ra hít một hơi thật sâu, đem hương thơm của cô nương trước mắt hút vào mũi. Hắn kinh ngạc nói, mùi thơm này nàng dùng nước hoa ta đưa. Lục niên sửng sốt có chút không được tự nhiên quay đầu đi, nói tặng cho ta chính là của ta. Chẳng còn quản ta dùng thế nào. Cố tứ ra nửa nụ cười, ghé đầu vào vai nàng, cười đến thân thể run lên, thập phần vui sướng. Lục niên bĩu môi cười đi cười đi cười cho giữ vào. nhưng khi nhìn cố tứ gia cao hứng như vậy, khóe miệng của nàng cũng không nhịn được cười theo. chàng ta vui là tốt rồi. trải qua một trận cười đùa như vậy, không khí mập mờ nhanh chóng tan đi. cố tứ gia đứng dậy sửa lại quần áo cho lục nghiên vừa rồi, không để ý làm cho quần áo nàng trở nên rối loạn. tay nàng thật lạnh, hắn nói chân mày hơi nhíu lại hỏi là di chứng do lần trước rơi xuống nước sao? Lục Nhiên gật đầu, hai tay ôm mặt hy vọng nhiệt nóng trên má mau chóng hạ xuống, lầm bầm, người chàng nóng quá, làm hại ta ra một thân mồ hôi. Da thịt dán vào nhau, diện ra mồ hôi nóng không hề dễ chịu. Cố tứ ra nhịn không được cười, nói cơ thể ta trời sinh đã nóng. Cải lại nút áo cho Lục Nhiên, hắn giơ tay ôm chặt nàng, đầu lệch qua bên gáy nàng, nói, nàng định khi nào thì gả cho ta. Nghĩ một lát tam thư lục lễ từ khi định thân tới chuẩn bị hôn lễ đại khái cũng khá nhiều ngày. Nhanh nhất cũng phải sang năm, ngẫm lại thật khiến người ta cảm thấy quá lâu. chương 65, thời tiết mùa hè nóng nực, mặt trời trên đỉnh đầu khiến người ta cảm thấy choáng váng. Hai bên đường có vài sạp bán nước mát trà lạnh còn có nước ô mai chua ngọt hương vị tuy không quá ngon nhưng uống vào lại làm tiêu tán không khí oi bức. Cố tứ ra người cao chân dài, tay cầm một chiếc dù hồng phấn làm từ giấy dầu, hơn phân nửa đều che kín bên phía lục nghiên. liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cố tứ ra âm thầm hài lòng, hắn sợ nàng bị nắng chiếu cháy ra. Tiểu cô nương thân thể huyền chuyển yêu kiều, làn da vừa bạch vừa mềm giống như đậu hủ, hắn sợ mạnh tay một chút cũng khiến nàng vỡ ra. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhiệt độ thân thể nam nhân này cao, vào mùa hè giống như một cái lò lửa, đi bên cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ từ trên người hắn chuyển đến. Hắn bị mặt trời chiếu xuống, ra một thân mồ hôi. Bên kia có bán nước ô mai, ta đi mua hai ly đến. Lục Nhiên cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn thì nhìn thấy đối diện có bán nước ô mai bèn nói với cô Thứ gia một tiếng rồi đi sang. Cô Thứ gia từng bước đi theo sau lưng nàng. Hai ly nước ô mai. Lục nghiên trả tiền, nhận nước từ tay ông chủ. Ly sứ lớn chứa nước ô mai đỏ sậm bên trong, còn có thể nhìn thấy hai viên ô mai bơi bình bồng. Trong nhà ông chủ có một tủ nước đá, nước ô mai ướp lạnh trong tủ vừa mát vừa ngọt, vị chua cũng không quá gắt, nuốt vào bụng cả người đều mát mẻ. Những loại nước ướp lạnh như thế này lục nghiên không thể uống nhiều nên chỉ hấp một ngụm rồi thôi. Cố tứ ra uống hết ly nước của mình xong nhìn nàng không định uống nữa liền hỏi, không uống nữa. Lục Nhiên gật đầu giải thích đại phu nói cơ thể của ta không thể uống nhiều đồ lạnh Cố tứ gia lúc này bèn bưng ly nước của nàng lên uống cạn Ông chủ bán nước ô mai tùm tìm cười nhìn hai người bọn họ Nói vợ chồng hai người thật là đẹp đôi, trai tài gái sắc Lục Nhiên mím môi cười cũng không phủ nhận lên tiếng nói cảm ơn Nghe vậy cố tứ gia cũng cong khóe môi Uống xong nước ô mai, hai người tiếp tục đi về phía trước vào một tiệm ngọc bích Không ngờ lại gặp được người quen Tư thúc Cố thành nhìn cố tứ gia, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở miệng chào hỏi, sau đó dừng mắt trên người lục Niên, có chút không tự nhiên chào, lục đại tiểu thư. Diệp Tinh đi tới mặc một bộ sườn xám thập phần xinh đẹp lộ ra đôi chân thon dài cùng dáng người thướt tha. Đáng tiếc bụng đã có vẻ lộ ra, phá hủy nét mỹ cảm nhưng toạt nhìn cũng làm cho nàng thêm vài phần mặn mà. Lục Niên nhớ rõ nàng ta có thai đã hơn 5 tháng. "Tư thúc lục tiểu thư. Diệp tinh chào một tiếng, đứng sát vào người cố thành, nhìn bộ dáng thập phần ngoan ngoãn, nhu thuận. Cố tứ ra khẽ gật đầu với bọn họ, không nói gì cùng lục nhiên đi vào bên trong. Diệp tinh vụng trộm liếc mắt nhìn lục nhiên, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, khi gặp lại liền cảm thấy vị lục tiểu thư này xinh đẹp hơn, đẹp đến mức trói mắt mỹ áp quần phương. Nàng thoáng quay qua cố thành, đối phương nhìn chằm chằm lục nhiên mà suy nghĩ xuất thần, ánh mắt vô cùng phức tạp. hắn không ngờ rằng cô nương lúc trước mình khinh thường giờ đây lại đẹp như vậy lại còn sắp được gà cho tứ thúc trở thành trưởng bối của mình thành thứ thẩm thật như một vở kịch mà lục niên căn bản không để hai người bọn họ trong lòng nhưng cố thứ ra lại nhìn nàng chằm chằm lục niên bất đắc dĩ hỏi chàng nhìn ta làm cái gì cô tứ ra cười híp mắt nói nhìn nàng rất đẹp lục niên nhìn hắn cười nói ta rất thích người chân thật cố tứ gia nhất thời nhịn không được nở nụ cười đưa tay điểm nhẹ vào chán nàng hành động vô cùng sùng nịch cố thành một bên thấy thế hoàn toàn sửng sốt hắn chưa từng thấy thư thúc cười nhiều như vậy ngọc bích trong tiệm to nhỏ đều có vật trang trí cùng trang sức càng đầy đủ hơn trên khay trải vải nhung đỏ bầy đủ các loại vòng tròn dẹp mỏng dày các loại hình thức phòng ngọc bẹp nhỏ viên trông rất đẹp mắt cố tứ gia nhìn thoáng qua khay nhặt lên một chiếc phòng ngọc đính hoa nhỏ cầm tay lục nghiên ướm thử Da lục nhiên vốn trắng, cổ tay kia đeo chiếc vòng này liền trở nên xinh đẹp hơn, giống như sinh ra là để dành cho nhau vậy. Rất đẹp, cố tứ ra thưởng thức một lát thì bỏ xuống, sau đó tiếp tục lấy một chiếc vòng bạch ngọc ướm lên cổ tay lục nhiên. Lục nhiên thấy hắn đùa nghịch tay mình cũng mặc kệ kêu ông chủ lấy một đôi ngọc bội cho nàng xem thử. Đó là đôi bội huyền ương khắc hình hoa sen tịnh đế làm từ phỉ thúy không màu trong suốt như băng, nhìn xuyên như gương, cảm giác đúng với câu băng thanh ngọc khiết. Chàng thấy cái này thế nào. Lục Nhiên đưa cho cố tứ ra nhìn, nói tiếp ta sẽ dùng sợi tơ hồng kết thành dây đeo, nhìn cũng tươi tắn hơn. Cố tứ ra thủy tiện gật đầu, lại lấy từ trên quầy một chiếc vòng tay phỉ thúy tử la lan đeo cho nàng. Lục Nhiên giật tay lại, nói chàng đừng đùa nữa, nhanh nói cho ta nghe ngọc bội này thế nào, cố tứ tiểu thư sẽ thích chứ. Cố tứ ra lúc này mới bình tĩnh trở lại, cầm ngọc bội đánh giá, gật đầu nói, không tệ, rất xinh đẹp, Mỹ chân sẽ thích. Cố ra thứ tiểu thư khuê danh là cô Mỹ Trăn Nghe vậy, Lục Nhiên liền kêu trưởng quầy gói ngọc bội lại. Nàng nhìn xem, cái này nàng đeo nhất định rất đẹp. Cố tứ ra hứng chí bừng bừng cầm một chiếc phòng ngọc định đeo vào tay Lục Nhiên. Lục Nhiên nhất thời giờ khóc giờ cười. Này trưởng quầy, người đem cái kia cho ta xem một chút. Cố tứ ra đột nhiên nhìn thấy một thứ trong tủ kính kêu trưởng quầy lấy ra cho hắn xem. Đó là một đôi hình nhân làm từ bạch ngọc. Người nam và nữ được chạm khắc thập phần tinh xảo, dáng điệu thơ ngây khả quốc bó tay hồng hiểu. Hình nhân được đánh bóng nhẵn nhụi trơn mịn vô cùng cầm trong tay khiến người ta có chút yêu thích, không nỡ buông ra. Cố tứ ra đưa cho lục nghiên nhìn, hỏi thế nào, dễ thương không? Lục nghiên cầm lấy, hai mắt tỏa sáng, gật đầu nói, rất đáng yêu. Cố tứ ra cười nhìn nàng, lập tức mua đôi hình nhân này. Cái này, còn có này này này, ta đều lấy hết. Mua xong tượng Cố Tứ ra chỉ vào mấy chiếc vòng ban nãy ướm cho Lục Nhiên. Lục Nhiên giật mình, vội vàng nắm lấy tay hắn, nói chàng làm gì vậy, mua nhiều vòng thế ta cũng mang không hết a. Cố Tứ ra lại nói, nàng đeo rất đẹp, nếu đẹp đương nhiên phải mua. Lục Nhiên, nàng có chút đau đầu, nghĩ đến dương vòng tay trong nhà đã sắp không chứa nổi. Tất cả đều do Cố Tứ ra tặng. chàng đừng mua ngàn khuyên vạn khuyên rốt cuộc cô tứ gia cũng từ bỏ ý định tiếc núi mua hai chiếc vòng ngọc trực tiếp đeo vào tay lục nhiên rất đẹp cố tứ gia lôi kéo tay nàng nhìn kỹ một chút hết sức cao hứng bình luận lục nhiên bị hắn làm cho giờ khóc giờ cười trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng cảm thấy vui vẻ không thôi những người bên cạnh nhìn lục nhiên có chút hâm mộ cũng khiến người ta tức giận nam nhân bên cạnh nàng bộ dáng cao lớn anh tuấn thì thôi đi ra tay còn hào phóng như thế Quan trọng nhất là nghe lời vợ mình vô cùng. Cố Thành và Diệp Tinh không rời đi. Cố tứ ra nhìn thấy bọn họ, nụ cười trên mặt giảm đi vài phần không mặn không nhạt hỏi các ngươi còn chưa đi à. Cố Thành, thật là thập phần ghét bỏ. Diệp Tinh nhìn lục nhiên, nghĩ đến một màn vừa rồi, ghen tị muốn chết. Cố Thành đối với nàng không tệ, ra tay cũng coi như hào phóng, nhưng so với Cố tứ ra lại khác xa một trời vực. cố tứ ra mắt cũng không chấp mua cho lục nghiên vài cái vòng ngọc nhưng cố thành lại làm không được đây chính là trinh lệch vì sao nữ nhân kia lại tốt số như vậy vì bộ dáng nàng xinh đẹp sao trong lòng diệp tinh khó chịu ngoài mặt lại chỉ có thể lộ ra nét ôn hòa nói với cô tứ gia tư thúc ta với a thành muốn mời ngài cùng lục tiểu thư dùng chung bữa cơm cố tứ gia lạnh lùng nhìn nàng nói ngươi và a thành còn chưa thành thân ngươi vẫn nên gọi ta một tiếng tứ gia đi nụ cười trên mặt Diệp Tinh lập tức cứng ngắc, Cố Tứ Gia không nhìn nàng mà ném ánh mắt về phía Cố Thành y tư hết sức bất mãn nói, lúc trước ngươi ở trước mặt ta nói năng kiên quyết hành động thà chết chứ không chịu khuất phục. Vậy mà bây giờ thì sao? Một đại nam nhân làm việc sợ hãi rụt rè, sợ này sợ kia thì có thể nói được cái gì? Đối với Cố Thành Cố Tứ Gia là có chút không hài lòng. Hắn nói muốn có trách nhiệm với Diệp Tinh, nói thì dễ làm mới khó, mới bị trưởng bối áp chế liền bắt đầu do dự, sợ hãi việc không có tiền. Cố ra bọn họ tại sao lại tồn tại một nam nhân không đảm nương như vậy chứ? Cố tứ gia không hiểu quay đầu thảo luận cùng Lục Nhiên. Lục Nhiên nói, việc này cũng bình thường. Cố thành không giống chẳng, hắn sống trong nhung lụa lớn lên tính tình người lớn trong nhà lại cường thế trong lòng hắn có bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Như việc hôn sự của ta và hắn, hắn cũng không dám nói ra ý muốn trước mặt mọi người Nếu không phải Diệp Tinh mang thai, hắn sẽ không mở miệng Đương nhiên, hắn cũng không phải là người xấu Ít nhất, hắn nguyện ý gánh vác trách nhiệm của mình Cố tứ ra nắm tay lục nhiên, cười híp mắt nói, nàng không thích hắn, không sao Về sau để hắn dập đầu với nàng nhiều hơn mấy cái, đến khi nàng vui mới thôi Lục nhiên, có ai bán đứng cháu mình như chàng sao Cố tứ gia đúng lý hợp tình nói, nàng là tư nãi nãi của ta chính là trưởng bối của hắn, hắn dập đầu với nàng cũng là chuyện phải làm. Lục nhiên nhất thời bị hắn chọc cười. Này, tại sao chàng lại thích ta? Lục nhiên hỏi, cố tứ gia nói, sao nàng có nhiều vì sao như vậy? Ta cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, trên đời này không có ai tốt hơn nàng. Chỉ có nàng là tốt nhất, ta muốn đem tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đưa cho nàng. mươi 66 cố tứ gia muốn mua cho lục nhiên thứ này thứ nọ, đáng tiếc nàng lại không có hứng thú. Vòng ngọc kim châm, nàng thưởng thức chứ không cảm thấy nhất định phải mua cố tứ gia chỉ có thể tiếc nuối buông tay. Chàng coi nè, cái nồi này được làm rất ổn, dùng để nấu cháo là tốt nhất, dẫn nhiệt chuẩn. Hơn nữa hình dạng cũng khá đẹp. Lục nhiên ngồi xổm bên đường, cũng không ghét bỏ chân váy lết phết dưới mặt đất cầm một cái nồi gõ gõ, gõ nghiêm chỉnh phổ cập cùng cố tứ gia. Cánh mắt cố tứ gia mờ mịt biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm túc. Tuy rằng không hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng việc lắng nghe của hắn. Diệp tinh bụng đã lớn như vậy lại không cưới nàng vào cửa, hài tử cũng sắp sinh luôn rồi. Cố ra nhà chàng rốt cuộc tính toán thế nào à? Mua một bộ đồ làm bếp xong, lục nhiên thấy hài lòng, nghĩ tới chuyện này liền mở miệng hỏi. Cố tứ gia nắm tay nàng, lờ đãng nói điều này còn phụ thuộc vào thái độ của cố thành. Hắn khiến cha ta tức giận nhúc nhích cũng không dám thì chuyện này sao có thể thành Nếu hắn thật sự hà quyết tâm muốn cưới Diệp Tinh chúng ta cũng không thể thật sự đuổi hắn ra khỏi nhà Lục Nhiên cười nhẹ nói trong lòng hắn do dự nhưng Diệp Tinh lại chờ không được nhất định sẽ buộc hắn quyết định Chàng cứ chờ đi không bao lâu cố ra lại có chuyện vui Cố tứ ra nheo mắt nhìn nàng ý vị thâm trường nói đúng vậy Cố ra đúng là muốn làm hỷ sự Lục Nhiên vừa nghe thấy liền biết trong lòng hắn nghĩ gì, liền chừng mắt nhìn hắn một cái. Hai người đi vòng vèo đường Bạch Hồ, sau đó sang đường chu tước đến thực mãn lâu ăn cơm. Lục thực nhìn thấy hai người bọn họ dắt tay vào ánh mắt kinh ngạc trợn tròn, giống như nhìn thấy thần tượng mà trở nên hưng phấn, lôi Lục Nhiên vào một góc nói nhỏ cả nửa ngày. Cơm chiều do tự tay Lục Nhiên làm. Bọn họ không ngồi ăn trong tiểu lâu mà ngồi ở chiếc bàn dưới cây mơ. Cây mơ trong sân đang bắt đầu cho trái, trên cành nặng chịch những quả mơ to hơn ngón cái. Quả chín mang theo một màu cam rất đẹp, ẩn sau lớp lá xanh, nhìn ngon vô cùng. Đương nhiên, cũng chỉ nhìn ngon mà thôi. Vị mơ khá chua, dùng để ngâm làm nước mơ sẽ phù hợp hơn. Cố tứ ra đứng dưới tàng cây, nhảm chán hái một trái nếm thử, hàm răng nhanh chóng bị ê hết cả lên. Lục Nghiên cùng lục thực đi ra từ trong phòng bếp Cố tứ ra giật mình nhét quả mơ đã bị cắn kia vào ống tay áo Sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hai người Lục thực đem thức ăn đã chuẩn bị xong đặt lên bàn Trong không khí tràn ngập hương thơm tuyệt vời của đồ ăn Cá ở lăng thủy hà sau khi xử lý xong thì áo một lớp bột cho vào chảo dầu thật sôi chiên giòn Trong thời gian đó pha đường giấm chua cùng tương cho thật vừa ăn để phủ lên cá Cá thấm gia vị ăn chua chua ngọt ngọt cực kỳ ngon miệng thịt cá tươi mới mềm đến cực hạn không có bất cứ mùi tanh nào một bàn đồ ăn còn có thịt heo bò dê từng thớ thịt hồng hồng cắt thành từng lát cho lên miếng sắt để nướng mảng ra từ từ trong dần mỡ ứa ra rớt xuống than hoa kêu xèo xèo nướng tới khi miếng thịt hơi vàng thì cho một ít muối cùng với bột ớt mùi bay ra vừa thơm vừa cay ngon khỏi bàn cãi nướng xong đem miếng sắt đến gần bàn gắp miếng thịt nóng bỏng tay còn phát ra tiếng mỡ chảy cho vào đĩa cắn một cái thịt nạc mỡ hoàn mỹ nên khi ăn không hề gây ngấy dầu mỡ đầu lưỡi chạm vào phần ớt bên trên cay suýt xoa mùi tiêu thơm thơm càng đẩy món ăn lên đỉnh cao bất kể là món nào cũng đều là mỹ vị cực hạn bên kia trong chiếc nồi xứ là thịt bò nạm hầm với cà chua nạm bò cho vào nồi hầm ở lửa nhỏ với cà chua chất ngọt trong cà chua tiết ra hòa với nước thịt bò làm cho từng miếng thịt mềm mại không hề khô nước dùng phiếm một màu đỏ cam từ cà chua nhìn ngon kinh khủng Cố tứ ra cầm một cái chén lớn, múc vào chén một phần nạm bò hầm cà chua, lấy đũa khuấy nhẹ để món ăn dậy lên hương thơm. Ngày hè oi ả ai nấy đều bị trời nóng làm mất đi hứng thú, vị chua chua ngọt ngọt chính là món ăn kích thích vị giác tốt nhất. Đồ muối chua lót giả còn có hành tây ăn vừa chua vừa cay nồng. Trứng vịt muối do tì tì làm ngon lắm, đầm đũa vào một cái, màu lòng đỏ vàng óng ánh hiện ra ăn với cháo là tuyệt vời nhất. Lục thực đắc ý mở miệng nói. Thế giới này đồ muối gần như là không có trứng vịt muối cố Tứ gia lần đầu tiên nghe thấy, lúc này liền quay đầu nhìn Lục Nhiên, hai mắt hơi hơi phát quang. Nhìn giống như một con chó săn to lớn đang đợi được ăn. Lục Nhiên nghĩ một lúc, sau đó mở miệng nói, để ta lấy vài cái cho chàng nếm thử. cố Tứ gia lập tức gật đầu. Lục Nhiên ăn cơm bằng chén nhỏ, cố Tứ gia lại dùng chén lớn hơn nàng gấp 4-5 lần, lượng cơm ăn vào quả thật dọa người, gia đình bình thường tuyệt đối nuôi không nổi. Lục Nhiên bắt đầu nghĩ đến tiền gửi ngân hàng của mình. Ăn như vậy, nàng có thể nuôi nổi không? Cũng tốt tiền lời ở xưởng đồ hộp tuy không nhiều lắm nhưng cũng không tệ. Diệp Chu Lai bọn họ quyết định mua một ít đồ hộp cùng với mấy món ăn vặt có thể kiếm được kha khá. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn có thể nuôi sống cô tứ gia. Lục Nhiên nhất thời yên tâm. Lục thực cắn một miếng thịt bò mềm mại tan trong miệng như nước nói. Trứng vịt muối của thịt thì ăn ngon như vậy, dùng với cháo hay cơm đều rất hợp. Muối một thời gian nữa rồi đem ra ngoài bán khẳng định rất được hoan nghênh. Còn mấy món đồ muối chua kia có thể bảo quản khá lâu, đến giờ chưa có ai làm được mấy món như vậy, đưa ra thị trường nhất định sẽ thu hút rất nhiều người. Những thứ khác ta không dám bàn tới, nhưng thức ăn ngon chỉ cần không mất vị giác tất cả mọi người đều có thể nếm ra ngon dở. Người Z quốc chúng ta lại thích ăn uống, ta cảm thấy bán mấy thứ này ổn hơn là bán thức ăn đóng hộp, mặc dù đồ hộp ăn cũng rất ngon. Nghe xong, Lục Nghiên tự hỏi bản thân. Nàng phát hiện tiền là thứ tốt, có tiền rất nhiều chuyện đều thuận tiện. Ánh mắt rừng trên người đang ăn, chậu cơm, Lục Nhiên cảm thấy áp lực hơi lớn. Muốn nuôi một tướng công ăn nhiều như vậy, nàng không cố gắng kiếm tiền thật sự không được. Nhưng bây giờ không thể mở tiếp một xưởng thức ăn khác. Tuy rằng đồ hộp bán đi không ít có một ít tiền nhưng vẫn không đủ. Lục Nhiên đi lấy bản tính đến. ngón tay gõ cộc cộc viên châu tính cẩn thận tính toán khả năng mở xưởng thứ hai. Phương diện tiền bạc là vấn đề rất lớn. Tiền tích chữ của nàng toàn bộ đều dồn vào xưởng đồ hộp, tuy rằng hiện tại đã có lợi nhuận nhưng hồi vốn lại không nhanh như vậy. Số tiền trong tay nàng hiện tại để tự do chi tiêu chỉ có 2000 đồng đại đương. Nghe thì không nhỏ nhưng nếu mở xưởng thì chỉ như lấy trứng trọi đá. Ngoài ra nếu mở xưởng thì trứng vịt măng, đậu khô cần số lượng rất lớn, nguồn cung cấp chính là vấn đề. nếu muốn làm có thể tưởng tượng ra lục niên sẽ có một khoảng thời gian bận rộn rất dài cố tứ ra đối với việc kinh doanh không hiểu biết cho mấy nhìn lục niên nhíu đôi lông mày xinh đẹp giơ tay gắp một miếng đậu hù mềm mềm đút vào miệng nàng mở miệng nào lục niên theo bản năng há miệng lập tức cảm nhận được đậu hủ vô cùng mềm chui vô miệng làm thay đổi tâm tình người ăn lục niên nhất thời sừng sốt sau đó phục hồi tinh thần cố tứ ra mặt không biến sắc tiếp tục gắp một cục thịt bò đút cho nàng Mới vừa rồi không phản ứng kịp, bây giờ đã hồi thần, lục nhiên sao có thể há mồm, nói ngay, đừng, chàng không cần phải đút cho ta. Động tác này thật sự là quá thân mật rồi. Đáng tiếc cố tứ ra không phải người dễ dàng buông tha cuối cùng lục nhiên đành thỏa hiệp. Lục thực ở một bên tre miệng vui vẻ, khó thấy được tỷ tỷ yếu thế. Nói như thế nào nhỉ? Trong lòng có chút sung sướng a Lục nhiên liếc mắt qua, hỏi, mỗi ngày lắc 100 cái chảo, ngươi làm xong rồi. Biểu cảm trên mặt lục thực nháy mắt sụp đổ. Nhớ ngày đó, đôi tay hắn mười ngón không dính nước mập mạp trắng hồng. Hiện tại lòng bàn tay đều phủ một lớp chai sần, khổ vô cùng. Không chỉ lục thực tay lục nghiên cũng có một lớp chai sạn, may mà tay nàng thon dài nhỏ nhắn trắng tinh nên nhìn vẫn trước sau như một. Cố tứ ra nhìn chằm chằm ngón tay lục nghiên thật là một đôi tay xinh đẹp. Chai sần tuy mỏng thôi nhưng cũng khiến hắn đau lòng muốn chết. Cố tứ ra về đến nhà, cố tướng quân ngồi trên chiếc sofa bằng da thuộc trong tay cầm một tờ báo, nhìn vô cùng khôn phép. Đến khi mở miệng lại lộ ra bản chất bát quái. Đi dạo phố cùng lục tiểu thư như thế nào? Có phải rất vui vẻ không? Cố tứ ra thẳng lưng, gật đầu, nhìn như đang báo cáo quân tình, hết sức nghiêm túc hồi đáp vui vẻ. Cố tướng quân cũng trở nên vui vẻ. Cố phu nhân huyết nhẹ cố tướng quân ý bảo ông đừng đùa con trai nữa, cười nói ta còn nhớ rõ vị tiểu thư lục gia kia. Giáng người rất đẹp tính tình, nghĩ đến bộ dạng của nàng ngày ấy ở cố gia cố phu nhân nhịn không được bật cười. Nàng là người không thể khi dễ, tính tình cũng tốt, cố phu nhân bổ sung thêm, cô nương nhi từ nhà bà xem trọng đương nhiên rất tốt. Cố nhị thái thái nhịn không được trợn trắng mắt, tính tình như vậy mà gọi là tốt, nàng ta chính là trầm đục pháo đốt điểm hòa âm thầm. Bộ dáng nhìn có vẻ dễ khi dễ, nhưng nếu đến gần sợ là sẽ bị nàng nổ cho banh xác ngay lập tức. cố phu nhân nhìn thấy cố tứ gia đang cầm gì đó trên tay hỏi con mua gì đó à là gì vậy cố tứ gia trứng vịt muối hai mắt cố tướng quân sáng lên hỏi chính là trứng vịt muối của thực mãn lâu cố tứ gia gật đầu cố tướng quân rậm chân kêu người hầu đem đũa đến giải thích với cố phu nhân trứng vịt muối này của thực mãn lâu ngon lắm hương vị thơm thơm lấy đũa đâm một cái thì phần lòng đỏ bên trong liền hiện ra này tự ăn mau đưa trứng vịt muối tới cho ta nếm thử Thấy cô tứ ra không động đậy, cố tướng quân liên tục thúc giục nói thứ này tại thực mãn lâu rất hiếm cung không đủ cầu. Ai, lục nha đầu thật đúng là tốt bụng còn không quên đưa lễ vật cho chúng ta. cố tứ ra, không, không phải như thế. Trứng vịt là cho ta mà. Cô tứ ra trong lòng ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa trứng ra. mươi 67, lúc muối trứng vịt quan trọng nhất là phải chọn trứng cho thật kỹ Vỏ trứng phải trắng, cắt ra hiện rõ màu đỏ tươi mê người của chồng đỏ, phủ một lớp dầu mỏng, mềm mịn tan chảy trong miệng. Món này được rất nhiều khách ở thực mãn lâu yêu thích, giá cũng không cao lắm, chỉ cần mười mấy đồng là đỡ một quả ăn với cháo là hợp nhất. Quan trọng là món này có thể chữ lâu dài, không sợ biến chất. Bán được rất tốt, lục niên cắn cắn bút viết trên giấy những thứ cần thiết để mở xưởng Trước giờ nàng làm việc đều phải vạch sẵn kế hoạch, phải làm gì, chi bao nhiêu đều ghi ra, nếu không nàng sẽ cảm thấy không an tâm. Tiểu thư muốn mở xưởng sản xuất trứng vịt muối sao. Xuân Hạnh vừa mày mực, vừa nhìn những gì nàng đang viết mở miệng hỏi. Lục nhiên đặt bút xuống, xoa tay nói, đúng là đang định như vậy. Có điều bây giờ ta không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tính từ từ. Nàng nhìn tờ giấy kế hoạch trên bàn, ánh nắt lóe lên dã tâm. Những gì nàng suy nghĩ trong lòng, không thể nói cùng bất luận ai. Không chỉ trứng vịt muối, nàng còn dự định làm rất nhiều chuyện khác. Nàng muốn tất cả mọi người trên thế giới có thể nếm mỹ thực do lục nhiên nàng làm ra, mà xưởng đóng hộp chỉ mới là bước đầu tiên. Lục nhiên tự nói với mình phải từ từ, không nên gấp gáp. Không ai có thể ăn một cái liền béo lên. Lục nhiên suy nghĩ, nói chưa tiền, thì nguyên vật liệu cũng là một vấn đề. Muối trứng vịt cần số lượng trứng rất lớn, cần phải thua mua ở đâu đây? Nghe vậy, Xuân Hạnh muốn nói gì đó, nhìn thoáng qua Lục Nhiên cẩn thận nói cái kia tiểu thư, nếu là chuyện trứng vịt ta biết ở đâu có nhiều. Lục Nhiên quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ta nhớ rõ, nhà của người ở bên bờ sông Lâu Giang nhỉ. Lâu Giang cách Lục Thủy Thành không xa lắm, hai bên bờ mọc vô số cỏ lao. Trong bụi lao có rất nhiều vịt hoang, người Lâu Giang dựa vào việc nuôi vịt mà sống. Ngày trước trứng vịt ở Lâu Giang thập phần nổi tiếng. Xuân Hạnh cắn cắn môi, nói khoảng thời gian trước nương của ta gửi thư đến cuộc sống trong nhà có chút không dễ chịu. Người cũng biết thôn chúng ta dựa vào nuôi vịt mà sống trước kia có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Hiện tại thế đạo dối ren thịt vịt trứng vịt đều khó bán. Nếu tiểu thư thật sự muốn mở xưởng trứng muối vậy có thể. Nói đến đây, nàng có chút ngượng ngùng, mặt dày nói, mua trứng vịt ở chỗ chúng ta. Hai mắt lục nghiên tỏa sáng, nàng phát hiện vận khí của mình thật tốt cứ buồn là lại gặp được gối đầu. Nếu xây dựng xưởng trứng vịt muối ta nhất định ưu tiên mua ở chỗ các ngươi. Ta chỉ lo lắng số lượng trứng ta cần rất lớn, chỗ các ngươi cung ứng đủ không. Xuân Hạnh trần chờ có chút không xác định cắn môi nói ta sẽ viết thư hỏi nương của mình xem sao. Lục nghiên gật đầu, Xuân Hạnh lập tức trở về phòng viết thư trong lòng có chút hưng phấn. Nếu chuyện này có thể thành công, như vậy mọi người ở Lâu Giang sẽ không cần khổ sở nữa. tiểu thư, tứ ra sai người tặng cho ngài cái gì đó. Hòa hương chạy vào trong tay ôm một chiếc hòm gỗ. Lục Nhiên cảm thấy kỳ quái, nhận lấy chiếc hòm. Hòm gỗ này không lớn lắm, chỉ cần hai tay cũng có thể ôm lấy cầm trong tay lại không nặng. Không biết là chứa thứ gì bên trong. Mở hòm ra, Lục Nhiên chừng lớn mắt. Trong hòm chứa mấy sấp ngân phiếu thật dày, nhìn sơ qua có lẽ chừng mấy chục vạn. Hỏa hương kinh ngạc nói, cố tứ gia sao lại đem đến nhiều tiền như vậy. Lục Niên thấy trong hòm có một phong thư, trên phong thư viết, mật thư gửi nhiên nhiên chữ viết như móc sắt nhọn, giống với con người cố tứ gia, thoạt nhìn rất có uy thế. Đọc thư xong, khóe miệng lục Niên hơi nhếch lên. Hòa hương tò mò nhìn nàng. Lục Niên gấp thư lại đặt vào phong bì, phân phó Hòa hương, người sai người nhặt vài quả trứng vịt muối đưa qua cho cố tứ gia. Hòa hương đáp một tiếng, vội vàng đi xuống. lục nhiên đặt thư vào hộp gỗ nhìn không được vui vẻ trong thư cố tứ gia chỉ nói số tiền này cho nàng dùng để mở xưởng còn nói nàng không cần cảm thấy ngượng ngùng xem như hắn hùn vốn ý tứ như hắn chiếm lợi lớn chuyện tiền bạc chiếm một trang giấy hai trang còn lại thì nói chuyện phiếm hắn nói với nàng trứng vịt muối nàng tặng cho hắn bị cô tướng quân lấy mất giống như đang cáo trạng với nàng nàng tựa hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng của cố tứ gia Chân mày hắn sẽ hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui, nhưng lại không thể phát tác. Nếu nàng ở đó, hắn nhất định dùng con ngươi hẹp dài kia nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng lên, sùng nịch đủ dìm chết người. Ổn rồi, hiện tại vấn đề tiền bạc lớn nhất đã được giải quyết. Nhà máy sản xuất trứng vịt muối này của ta đã có thể chuẩn bị mở. Lục Nhiên híp mắt, lòng tràn đầy hùng tâm tráng khí. Lâu Giang cũng nằm trong phạm vi tình S, cách Lục Thủy Thành có một khoảng rất gần, bốn phía đều là nước. Người ở Lâu Giang dựa vào nuôi cá chăn vịt mà sinh nhau. Vài năm trước khi chưa bị ngoại quốc xâm lược cuộc sống của bọn họ không có gì trở ngại. Hiện tại, mỗi ngày trôi qua lại không dễ chịu lắm. Đặc biệt là hai năm qua chiến sự dối ren, không còn ai có tâm tư ăn thịt vịt cùng trứng vịt. Vịt chăn xong bán không được trứng vịt từng sọt so chỉ có thể chất đống ở nhà, không có người mua. Đói khổ đến mức mũi ở Lâu Giang cũng không có gì ăn. Lý ra sống ở Sơn Lam thôn bên cạnh Lâu Giang so với những thôn chấn khác cũng tốt hơn một chút Một trai một gái trong nhà đều làm nô bọc trong gia đình giàu có thường xuyên gửi gì đó về nhà Nhưng cũng chỉ khá hơn một chút thôi Trừ một trai một gái kia Lý ra còn có 6 tiểu hài ăn mặc chi phí đều là tiền Chỉ dựa vào hai hài từ kia làm sao mà đủ Nếu không phải mỗi ngày trôi qua không yên ổn Làm sao có thể để cho hai hài từ đó làm nô bọc cho người ta Cha ta vào thành hỏi một chút xem có ai muốn mua trứng vịt hay không. Nói chuyện là con trai thứ hai nhà họ Lý. Dầm mưa dãi nắng, cả người đen như mực, đen đến mức có thể phản quang. Lão Lý xoạch xoạch hút thuốc lào cầm một nhánh cỏ lau quăng ra xa, thở dài, đi thôi. Con trai thứ ba của Lý ra sờ đầu, nói, đã đi vào thành nhiều lần nhưng cũng không có ai thu mua. Thật ra cha à, chúng ta nên thử đi xa hơn một chút, ví dụ như lục thủy thành. Vừa vặn chúng ta cũng mang đến cho đại ca và tứ muội vài thứ. Lão Lý hít mắt nếp nhăn trên mặt như sâu hơn, ông nói, nói sau đi. Đang nói chuyện bà Lý hấp thấp đi tới thập phần hưng phấn nói, Lê Hoa gửi thư. Mọi người trong nhà nhất thời xuống lại. Tứ nha đầu Lý gia ban đầu gọi là Lê Hoa, vào gia đình giàu có liền cải danh thành Xuân Hạnh. Có điều người Lý gia vẫn gọi Lê Hoa theo thói quen. Trong thơ tứ thì nói gì? Bát nhà đầu Lý ra vóc dáng thấp, nhìn không tới thư, liền nhảy nhảy hấp tấp hỏi. Xuân hạnh thường xuyên gửi về nhà thức ăn ngon, mấy tiểu hài sao lại không thích. Con trai thứ ba của Lý ra biết được vài chữ, lắp ba lắp bắp đọc thư, miễn cưỡng hiểu đại ý. Hắn lật qua lật lại bức thư mấy lần, biểu cảm hưng phấn khó tin. Bà Lý nhìn bộ dáng hắn có chút nóng nảy, nói con nói nhanh lên đi, Lê Hoa nói cái gì. Con trai thứ ba của Lý gia thập phần hưng phấn nắm lấy tay bà Lý nói, nương, trứng vịt của chúng ta có thể bán rồi. Bà Lý mơ hồ con nói cái gì vậy? Con trai thứ ba của Lý gia giải thích sự tình, sau đó toàn bộ Lý gia náo nhiệt hẳn lên. Hắn lại rất nhanh tỉnh táo nói, trong thư Lê Hoa có nói đại tiểu thư bọn họ muốn mua số lượng lớn trứng vịt nếu chỉ một nhà chúng ta cũng không đủ cung ứng. Chúng ta cần tìm những hộ khác trong thôn để thu mua. Lão Lý vỗ tay một cái, nói tam nhi con đi tìm thôn trưởng. Việc này nếu ổn thỏa, trứng vịt toàn bộ Sơn Lam thôn chúng ta đều có thể tiêu thụ. Trong hôm đó, chuông đồng trước cửa Sơn Lam thôn bảy tám năm không gõ lại vang vọng tiếng kêu. Lần trước gõ chuông là do phi cơ tê quốc đột kích thôn bị ném bom. Hiện tại người của nước tê ở tỉnh S đã bị cô tướng quân đánh chạy tan tác. Rất nhanh, nửa tháng sau đã có người tới Sơn Lam thôn thu mua trứng vịt. Lý ra vì là gia đình có quan hệ nên đảm nhiệm trách nhiệm nghênh đón. Từng khay trứng vịt nhanh chóng xếp lên thuyền trở đi. Người ở Sơn Lam thôn biểu cảm sầu khổ một chút cũng không còn ai nấy đều vui sướng hạnh phúc như tết. Chỗ của bọn họ động tĩnh lớn như vậy rước theo rất nhiều người ở thôn khác tò mò. Người ở thôn Sơn Lam cũng không giấu giếm kể hết sự tình. Cuối cùng còn nói nếu nhà của ngươi có trứng vịt cũng có thể đem đến bán. Tin tức có người thu mua trứng vịt nhanh chóng lan truyền toàn bộ Lâu Giang. Một truyền 10, 10 truyền trăm thông phụ cận đều biết tin, một đám đem khay sách so trứng vịt thượng hạng. Có người ở xa phải đi từ đêm hôm trước, cũng có người đi mất 3 ngày đường không ngơi nghỉ, đến lúc tới thôn Sơn Lam liền mệt đến ngất xíu. Nhưng cho dù mệt như vậy, bán được trứng vịt cầm tiền trong tay, mọi người không nhịn được lộ ra biểu cảm vui mừng sắp khóc. bán xong trứng vịt trong nhà sẽ có tiền có thể mua dây buộc tóc màu hồng cho tiểu nữ nhi xa xỉ một chút thì có thể mua thịt cải thiện bữa ăn nhất thời toàn bộ lâu giang trở nên náo nhiệt tại lục thủy thành lục nghiên bắt đầu vội vàng chuẩn bị mở xưởng nhà máy cần tuyển dụng công nhân tu sửa vật dụng hầu như mọi chuyện đều do nàng xử lý bận rộn tới mức biến thành con ốc xoắn trừ chuyện đó còn có việc ở xưởng đồ hộp khoảng thời gian trước xưởng đóng hộp vừa nhận được một đơn hàng số lượng không nhỏ đối phương đã thanh toán tiền cọc hiện tại, công nhân đang gấp rút hoàn thành đơn hàng này. Trong lúc Lục Nhiên bận rộn thì bất tri bất giác đã đến ngày cô thứ tiểu thư kết hôn. Chương 68, Cố thứ tiểu thư mặc dù chỉ là thư nữ nhưng hôn lễ lại cực kỳ náo nhiệt. Những nhân vật có tên tuổi ở Lục Thủy thành đều đến. Đương nhiên, rất nhiều người đều giả vờ đến chỉ để mượn cơ hội kéo gần quan hệ với Cố gia. Lục gia đến không sớm không muộn, bọn họ mới xuống xe thì quản gia của Cố gia liền vội vàng chạy ra tiếp đón. "Lục lão gia, Lục phu nhân." Quản gia đi tới, mặt mày ôn hòa tươi cười, tiếp đón hai vợ chồng Lục lão gia xong mới đưa mắt nhìn Lục Nghiên đứng sau lưng bọn họ, nụ cười càng cung kính thành khẩn mấy phần, "Lục đại tiểu thư." Ánh mắt quản gia kinh diễm nhìn nàng, thầm nghĩ trách không được tứ gia thích nàng đến vậy. lục đại tiểu thư quả là một mỹ nhân sinh đẹp thuyệt trần đẹp nhưng không tục khí chất cao quý thanh nhã vô cùng mọi người thỉnh quản ra thập phần khách khí lục Nhiên mặc trên người một bộ sườn xám hồng nhạt thêu hoa sơn trà trắng làm nổi bật khuôn mặt tú lệ cùng đôi mắt như biết cười chiếc eo nhỏ nhắn thon thả đôi chân trắng hồng dài miên man ẩn hiện dưới lớp váy khiến người ta mơ màng đắm say hôm nay nàng đổi kiểu trang điểm khác đôi môi tô son đỏ mọng hàng mi thanh tú tinh xảo động lòng Khác với vẻ kiểu trang điểm diễm lệ này, khi chất thoát ra từ lục niên trầm tĩnh thanh lãnh vừa quyến rũ kiều diễm vừa cao quý nhẹ nhàng. Nàng bỗng chốc trở thành tâm điểm sự chú ý của nhiều người, không ai có thể rời mắt đi. Đám người có chút rối loạn, những người khác thấy quản gia nhiệt tình nghênh đón như vậy liền tò mò. Sau khi liếc mắt nhìn, nhất thời bị kinh diễm. Một tên thiếu gia phong lưu đa tình nhất lục thủy thành huyết sáo hưng phấn nói, hàng tốt nha. Đây là tiểu thư nhà nào vậy, sao ta chưa từng gặp. hắn từng gặp vô số mỹ nhân ở lục thủy thành nhưng chưa từng thấy nàng liêu trí viễn liếc qua cố thành đang chăm chú nhìn lục nghiên mở miệng nói đây là lục gia đại tiểu thư không phải a Miu a cầu người đương nhiên chưa gặp trong lòng lưu trí viễn âm thầm kinh ngạc so với lần gặp trước vị lục đại tiểu thư này nhìn mạnh mẽ độc lập không giống như hoa thố thi mỹ lệ hoa thố thi là hoa chùm gửi sống dựa vào người khác trần tu trúc suýt nữa bị sạc nước miếng kinh ngạc chỉ vào lục nghiên nói lục đại tiểu thư Người nói đó là người bị Cố Thành từ hôn Sau đó trở thành vị hôn thê của Thúc Hắn Cố Thành cảm thấy như bị người ta đâm một mũi tên vào ngực Trần Tu Trúc cảm thấy khó tin chừng mắt nói Mỹ nhân như vậy mà ngươi có thể từ hôn Mẹ ơi, ánh mắt ngươi nằm dưới lòng bàn chân sao Cố Thành đầu gối lại chúng một tên Hèn gì Cố tứ Gia không sợ người khác Chê trách mình đoạt lấy vị hôn thê của cháu Cũng nhất định phải cưới nàng vào cửa Mỹ nhân xinh đẹp như vậy nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nguyện ý. Trần Tu trúc lầm bẩm nghĩ đến chuyện vị hôn thê biến thành trưởng bối, nhịn không được vỗ vỗ bà vai Cố Thành thông cảm nói ai về sau ngươi phải gọi Lục tiểu thư một tiếng thầm thầm. Tiên cường lên huynh đệ, Cố Thành hắn có thể nói gì nữa chỉ đành mỉm cười. Người Lục gia vừa đến, vô số người liền tràn lại biểu cảm ôn hòa kết giao. Lục tiểu thư, Lục Niên mỉm cười nhìn mọi người. không phải như đứa trẻ thẹn thùng mà chấn định tự nhiên ứng phó bọn họ cử chỉ hào phóng không hề sợ hãi cảnh tượng này rơi vào mắt người khác liền làm cho người ta không ngừng cảm thán trên đời này có người con gái hoàn mỹ không chỉ vóc dáng xinh đẹp mà làm ăn cũng giỏi như vậy sao lưu trí viễn nhìn một màn này thừa dài nghe nói lục gia bây giờ là do lục tiểu thư cầm quyền nàng không chỉ mở xưởng đồ hộp còn muốn mở xưởng sản xuất trứng vịt muối thật đúng là lợi hại Lúc trước khi nàng mở nhà máy đóng hộp, nhiều người không dám ứng tuyển làm việc, bây giờ khi nghe thấy nàng lại muốn mở xưởng thì ai nấy đều phấn khởi chạy đến. Bản đến những đãi ngộ ở xưởng đồ hộp tiền lương không những tốt mà còn được bao cơm, nghe nói đều là bánh bao trắng, so với những gì bọn hắn ăn còn tốt hơn. Công nhân viên ở xưởng đồ hộp đa phần đều từ nơi khác chạy nạn đến, khổ cực vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Cuộc sống của họ hiện tại tốt hơn những người địa phương bọn hắn rất nhiều. Có sự đối lập như vậy nên tâm lý mọi người sao không ham muốn, đến khi nghe tin lục nhiên lại muốn mở xưởng đương nhiên mọi người đều chờ đợi. Bọn thiếu gia chơi bời như lưu trí viễn cũng nghe thanh danh vị lục đại tiểu thư này. Người vừa có thiện tâm, bộ dáng lại xinh đẹp, ai nấy đều miêu tả nàng trở thành tiên nữ trên trời. Nói không chừng tiên nữ cũng có vẻ ngoài như vậy đó. Trần Tu Trúc nói thầm, ánh mắt thưởng thức nhìn lục nhiên. Hắn và Lưu Trí Viễn là bạn tốt, hai người xem như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đều thích mỹ nhân. Thế nhưng bọn hắn chỉ phong lưu chứ không hạ lưu, trên tình trường đều là người tình ta nguyện. Nhìn về phía Cố Thành, Trần Tu Chúc âm thầm lắc đầu. Không biết Cố Thành là nghĩ cái gì, trong nhà có đại mỹ nhân như vậy mà còn nhớ thương hoa hoa cỏ cỏ bên ngoài. So sánh Diệp Tinh cùng vị lục tiểu thư này chính là thiên địa khác biệt. Hắn mất trí mới có thể bỏ xuống chân châu lựa chọn một viên sỏi. chưa hết mỹ nhân kia lại bị thúc thúc mình giật mất về sau còn phải gọi người ta một tiếng thầm thầm sao lại không xấu hổ cho được lưu trí viễn liếc mắt nhìn hắn hừ nói chờ lục tiểu thư gả cho cố thứ gia không chỉ cố thành ngay cả chúng ta cũng phải gọi một tiếng thầm thầm trần tu trúc sừng sốt đây là lần thứ hai lục nhiên đến cố ra, nhưng là lần này cùng lần trước lại hoàn toàn khác nhau Lần trước bởi vì hôn sự với cố thành mà nàng mang theo tâm lý bài xích nhưng lúc này lại không giống vậy ít nhất tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Bọn họ được mời đến phòng khách trong phòng đầy nữ nhân trang điểm xinh đẹp oanh oanh yên yến ăn mặc lộng lẫy vây quanh cố phu nhân lời nói mang theo vài phần nịnh hót. Người lục gia vừa vào liền gây sự chú ý cho mọi người. Cố phu nhân đưa mắt nhìn liền thấy lục nhiên đứng sau lưng lục lão ra bèn nửa nụ cười vẫy tay gọi nàng lại. Lục Nhiên đi qua, dáng người thuyết tha, gương mặt kiều diễm khiến cho các nữ nhân khác sinh lòng đố kỵ, nhất là những người cùng tuổi nàng, so sánh với nàng thì bọn họ xinh đẹp ở mức bình thường, không có gì lạ. Mỹ nhân đây rồi, trong lòng mọi người đều dâng lên suy nghĩ như vậy, quan trọng hơn, đây không phải là loại mỹ nhân không não. nghị lực tỏa ra từ người nàng còn hấp dẫn hơn vẻ đẹp bên ngoài. Đây chính là Kim Hoa hài tử a, có thể kiếm được núi vàng núi bạc về nhà nữa kia. Nghĩ đến này, Mọi người nhìn về phía hai vợ chồng lục lão ra ánh mắt cũng không che giấu được đố kỵ. Đúng là cái gì tốt cũng bị hai người chiếm mất. Phu nhân, lục nhiên đi về phía trước thi lễ với cố phu nhân tư thái đoan trang động lòng người. Cố phu nhân đánh giá nàng, bà tưởng rằng nàng sẽ là một cô nương tính tình cường thế, không ngờ bây giờ gặp lại dịu dàng như nước hơn nữa cử chỉ cũng khoan thai quý phái. Hải tử ngoan, cố phu nhân mỉm cười, nắm tay lục nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, bộ dáng thập phần vui vẻ. Những người khác thấy thế trong lòng lầm bẩm nhìn tình huống này có vẻ lời đồn bên ngoài thật sự không sai. Bà có thể không vui vẻ sao, đây chính là con dâu hoàn hảo nha. Bất quá cũng có người cổ hủ tỏ vẻ khó chịu việc làm của cô tứ gia thật trái luân lý, đây là vị hôn thê của cháu hắn. Lục nhiên nhìn thấy cô tứ gia đứng bên cạnh cố phu nhân. Thân hình thẳng tắp anh Tuấn đứng ở đó giống như một bức tranh đẹp làm cho người ta không muốn nhìn cũng khó. Cố tứ gia đương nhiên cũng nhìn thấy nàng, nhưng không nghĩ nàng sẽ ở bên người cố phu nhân có chút sừng sốt. Lục nhiên nghịch ngợm nhấy mắt với hắn, sau đó mím môi cười. Cố tứ gia giật mình, không giấu vết liếc mắt nhìn nàng rồi đi ra phía trước nói chuyện cùng cố phu nhân. Lục nhiên ngoan ngoãn ngồi một bên, cho dù không nói lời nào cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, tâm tình thoải mái. Cố thứ ra nhìn thấy trên tay nàng đeo một chiếc vòng tay phỉ thúy, tôn lên được đôi tay thon dài xinh đẹp của nàng, chính là chiếc vòng hắn tặng cho nàng hôm đi với nhau ở phố Bạch Hồ, trong lòng hắn lại càng hài lòng. Hắn thích nhìn thấy lục nhiên mang trang sức hắn tặng giống như trên người nàng có dấu hiệu của hắn. Cộp cộp cộp, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân trình tề. Mọi người kinh ngạc nâng mắt nhìn lên liền thấy một đám lính mặc quân trang cầm súng ống đi đến. đi đầu là một thanh niên thanh tú khí thế bừng bừng phấn chấn cô thiếu tướng đã lâu không gặp bỏ mũ xuống đưa cho phó quan bên cạnh cầm thanh niên đi tới chào hỏi thân thiện cùng cố thưa gia phùng thiếu tướng cố tứ gia khẽ nhíu mày không hiểu tại sao tên phùng trinh viễn này lại ở đây phùng trinh viễn cười khà khà nói nghe nói cố tứ tiểu thư thành thân ta liền đến tham gia náo nhiệt cô thiếu tướng không phải không chào đón chứ cố tứ ra làm động tác thỉnh nói phùng thiếu tướng nói đùa rồi người tới là làm cho cố gia nở mày nở mặt hai người khách sáo một phen phùng trinh viễn đi lên hành lễ với cố phu nhân khuôn mặt hắn thanh tú trên người lại có một loại khí phách phóng đãng bất kham, chắc chắn là người rất mạnh mẽ cố phu nhân cười nói người tới đây phụ thân ngươi có biết phùng gia giống như cố gia đều là quân việt phùng trinh viễn là đứa nhỏ mà phùng tướng quân đắc ý nhất Thủ đoạn cường thế, uy danh như cố tứ gia ở Z quốc. Phùng Trinh Viễn nói, ta đến cha ta đương nhiên biết, còn kêu ta hỏi thăm sức khỏe của ngài. Hàn huyên vài câu, Phùng Trinh Viễn ngồi xuống gần đó, vừa vặn nâng mắt liền có thể nhìn thấy lục nhiên. Cô nương kia ra thuyết ngọc xương, nụ cười như đóa hoa ban mai. Phùng Trinh Viễn nhớn mày, cười đùa nói, vị tiểu thư này thật xinh đẹp, không biết là tiểu thư nhà nào. Ta thấy chúng ta có vẻ rất hợp nhau. mươi 69 Ta thấy vị tiểu thư này rất hợp với ta. Phùng Trinh Viễn cười tuồng tỉm, ánh mắt cong lên, ngoài miệng nói ra những lời không đứng đắn nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy không hề hạ lưu. Dáng vẻ của hắn rất tốt, khuôn mặt nhu hòa tuấn tú mê người, thân hình có vẻ ốm yếu hơn đám binh lính sau lưng, không quá hung hãn mà có vài phần dịu dàng. Cánh mắt hắn cương trực chính nghĩa, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, người ta chỉ cảm thấy được hắn là người khó gần, đáng sợ vô cùng. lục nghiên như cười như không nhìn hắn nói đa tạ thiếu tướng quân khích lệ thiếu tướng quân cũng là anh khí bức người thái độ của nàng rất hào phóng không hề gieo cho người ta sự nghi ngờ gì phùng trinh viễn liền cười tùy ý lấy một đóa hồng trắng đưa cho lục nghiên nói mỹ nhân nên đứng chung với hoa hồng cành hoa này tặng cho ngươi tiểu thư mỹ lệ mọi người hít một hơi khí lạnh theo bản năng nhìn qua cố thứ gia trong lòng thầm than Vị Phùng Thiếu tướng này đúng là không biết trước sau, ngay trước mặt Cố Tứ Gia cũng dám đùa giỡn Lục Tiểu Thư. Nhưng không hiểu sao nhìn Cố Tứ Gia lại không có vẻ gì là tức giận. Lục Nhiên nhìn thoáng qua Cố Tứ Gia, sau đó đưa tay nhận lấy hoa. Cái nhìn của nàng làm cho Phùng Trinh Viễn nhận thấy mở ấm, nhất thời cười xuê xòa nói ta cứ nghĩ cô nương xinh đẹp này là người của ai, thì ra là của Cố Thiếu tướng ngươi nha. Đối với diễu cực của hắn, Lục Nhiên không cảm thấy khó chịu gì, ngược lại nàng cũng cười vui vẻ hào phóng với hắn. Phùng Trinh Viễn vừa cười vừa đùa bỡn với cô Tứ Gia, đúng là cái gì tốt cũng bị người chiếm mất. Lục Nhiên cảm thấy vị Phùng Thiếu Tướng này có chút đáng quan tâm. Tuy sự phóng đãng cuồng vọng của hắn làm cho người ta chán ghét nhưng cử chỉ lại vừa đúng, không chút lỗ mãng. Thật là một người hay ho. Lục Nhiên thì thào, trong hoa viên bày một sân khấu kịch. Hí khúc đang là môn nghệ thuật được nhiều người quan tâm nhất lục thủy thành. Trên sân khấu, những đào hát đang y y nha nha ca diễn, dáng người bọn họ phong lưu tay áo như suối vung lên, thập phần quyến rũ, người xem bên dưới la hét vỗ tay ủng hộ ẩm ĩ Xuân Hạnh rất thích xem kịch cuối người nói nhỏ bên tai lục nhiên, nghe nói người đóng vai thôi hoanh hoanh là nam nhân, so với nữ nhân còn đẹp hơn. Căn bản khó có thể nhận ra đó là nam nhân. Nhất là đôi mắt kia quả thật khiến người ta chìm vào say đắm. Nếu dễ dàng bị nhận ra là đàn ông thì hắn cũng không đứng trên sân khấu Lục Nghiên cười nói, vị trí bên cạnh có người ngồi xuống Lục Nhiên vừa nhìn sang đã thấy Phùng Trinh Viễn vắt chéo chân ngồi ở đó Đào hát này tên là gì vậy? Hắn hỏi, lập tức có người trả lời thiếu tướng Người này là Đào Chính ở gánh hát tên Ngọc Sinh Yên Mọi người đều gọi hắn là Ngọc Tiên Sinh Phùng Trinh Viễn thùm tìm cười, nói dáng người tốt đó Giọng ca cũng hay, trách không được người ta gọi một tiếng tiên sinh. Nói xong hắn quay đầu nhìn Lục Nghiên, chỉ vào Ngọc Sinh yên hỏi, Lục Tiểu Thư thấy sao? Lục Nghiên nói thẳng, ta không hiểu diễn xuất, chỉ ngồi góp vui thôi. Có điều nghe nhiều người vỗ tay ủng hộ ta cũng biết Ngọc Tiên Sinh rất tốt, không thì cũng không thể nào nhận được khích lệ của Phùng Thiếu Tướng. Phùng Trinh Viễn vui vẻ, nói ta thật sự càng ngày càng thích ngươi. Lục Nhiên hơi hơi nheo mắt, nói ta cũng rất hâm mộ Phùng Thiếu Tướng. phùng trinh viễn nhíu mắt quái dị nhìn nàng lục niên thản nhiên nhìn thẳng vào hắn ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt phùng trinh viễn nói lục niên nhẹ nhàng đáp ta cũng muốn như vậy hai người cười thoải mái với nhau xuân hạnh thấy đầu óc mình trở nên lú lẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vừa kịch diễn xong sân khấu bỗng chốc yên tĩnh chỉ còn những người tâm trạng vẫn đặt trong hí khúc chưa quay về thực tại phùng trinh viễn sửa sang cổ tay áo của mình hỏi hoa ta sai người chuẩn bị đâu rồi Nghe vậy, lập tức có người đem hoa tới. Đó là một bó hoa hồng lớn, đẹp mê người được phung trí viện ôm trong lòng. Chẳng lẽ là tặng cho tiểu thư chúng ta? Đại não Xuân Hạnh nhảy lên liên tục. Nhìn qua lục nhiên, nàng lại làm như chuyện không liên quan gì đến mình còn bưng tách trà lên uống. Động tác uống trà của nàng cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong lòng Xuân Hạnh lo lắng, tiểu thư nhà nàng sợ là không biết vị phùng thiếu tướng này đối với nàng không có ý tốt. Phùng trinh Viễn ôm hoa đứng dậy, tay trang giày ra trên người hắn phẳng phiu, dáng người cao gầy. Lúc ôm hoa nhìn có vài phần dịu dàng, xuân hạnh thấy hắn càng đi càng xa, hình như có chỗ nào đó không đúng. Hoa đó không không phải dành cho tiểu thư, xuân hạnh nhẹ nhàng thở ra nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Lục nhiên nhiên đầu cười nói, đứa ngốc, không lẽ ngươi không nhìn ra Phùng thiếu tướng là một cô nương sao? Vậy thì làm sao có hứng thú với ta được? Cái gì cái gì? Xuân hạnh tưởng mình ngay nhầm, nàng quay đầu nhìn bóng dáng phùng trinh viễn. Dáng người này khí phách như vậy, không hề giống cô nương chút nào. Lục niên cười, nói nếu ngươi cẩn thận một chút sẽ phát hiện ngũ quan phùng thiếu tướng vô cùng thanh tú. Có điều người bình thường sẽ không chú ý dáng vẻ ấy của nàng. Cho dù để ý tới bộ dáng của nàng nhưng cũng sẽ bị khí chất trên người nàng thuyết phục. Cường đại hung hãn, ở chung với nàng rất khó nghĩ rằng nàng lại là một nữ nhân. Ở bên kia, Phùng Thiếu tướng dễ dàng đi vào hậu đài. So với vẻ ngăn nắp xinh đẹp trên sân khấu, hậu đài hỗn độn hơn nhiều. Một nhóm người mặt trung y màu trắng, mặt mày tô son đánh phấn đang tán dóc với nhau. Phó quan vén rèm cửa cho Phùng Trinh Viễn, người bên trong lập tức nhìn về phía họ, không ai dám nói gì. Tuy nói rằng hậu đài không cho người bình thường đi vào nhưng nhìn đám người Phùng Trinh Viễn là biết không phải người bình thường. Như vậy thì có ai dám hó hé gì? Phùng Trinh Viễn đi vào hậu đài, một tay ôm bó hoa hồng khổng lồ, một tay cho vào túi quần, thoạt nhìn rất phóng khoáng. Nàng liếc mắt nhìn mọi người bên trong, không thấy người muốn tìm liền giữ chặt một người hỏi, Ngọc Tiên sinh đâu. Người nọ khẩn trương liếc nàng một cái, chỉ chỉ vào một căn phòng được ngăn bởi vách bình phong. Cộp cộp cộp, tiếng giày da nện xuống sàn phát ra âm thanh nhu tiết tấu nhạc. Đẩy cửa Phùng Trinh Viễn ngay lập tức nhìn thấy người nàng đang tìm kiếm ngồi trước gương. Ngọc Sinh Yên và những người khác xoay lại nhìn nàng. Hắn mặc một bộ trung y trắng, lớp trang điểm trên mặt đã tẩy đi phân nửa, màu vẽ trên má trái còn loang đầy nhưng má phải lại sạch sẽ tuấn tú. Phùng Trinh Viễn quét mắt nhìn một lượt khắp phòng. Căn phòng nhỏ như vậy đã được chất đầy hoa, điều này tượng trưng cho việc Ngọc Sinh Yên được rất nhiều người yêu thích. Đi đến trước bàn trang điểm, Phùng Trinh Viễn cười nói, Ngọc Sinh Yên diễn sướng của ngươi rất khá ta thực thích. Vừa nói, nàng giật lấy bó hoa bầy trên bàn trang điểm vứt xuống đất đổi vào bó hoa của mình Hoa hồng đỏ rực thoạt nhìn nồng cháy vô cùng, Phùng Trinh Viễn hài lòng gật đầu Bọn người phó quan sau lưng nàng động tác thập phần lưu loát đem tất cả hoa trong phòng thanh lý sạch sẽ Chỉ còn lại bó hồng đỏ xinh đẹp của nàng Phùng Trinh Viễn càng hài lòng Chúng ta trò chuyện một lát đi Nàng xoay người dựa vào bàn trang điểm, cười tùm tìm nhìn Ngọc Sinh Yên Ngọc Sinh Yên Lục Nhiên nghe tin Phùng Trinh Viễn xông vào hậu đài đoàn kịch còn đem hoa người khác tặng Ngọc Tiên Sinh vứt hết nhất thời bật cười. Đây đúng là việc Phùng Trinh Viễn sẽ làm mà. Ánh mắt Cố Tứ gia thâm trầm nhìn nàng, hỏi, nàng thích Phùng Trinh Viễn. Ta chẳng qua cảm thấy nàng rất lợi hại. Một cô nương như vậy mà có thể ngồi vững ở vị trí thiếu tướng. Hơn nữa uy vọng lại lớn. Thật sự khó khăn, Lục Nhiên đối với Phùng Trinh Viễn là bội phục. Cố Tứ gia nói, Phùng Trinh Viễn đúng là người lợi hại. Phùng gia tổng cộng có bảy người con trai, nhưng bảy người kia cộng lại cũng không sánh bằng một phùng trinh viễn. Nàng là nữ trung hào kiệt chân chính, dừng một chút ánh mắt cố tứ gia dao động, nói nàng chờ ta một chút ta đi lấy cái này. Lục Nhiên gật đầu, sau khi hắn rời đi ánh mắt nàng đảo quanh căn phòng. Đây là thư phòng của cô tứ gia, bố trí ngăn nắp sạch sẽ có điều hơi lạnh lẽo. Bên tay trái là cửa sổ, ngoài sân trồng một cây lựu đang nở hoa đỏ rực. Lục Nhiên đi qua nhìn, nghĩ rằng nếu ở đây đặt một chiếc giường nhỏ, bên trên đặt một chiếc bàn ngồi, bưng trà cùng điểm tâm lên thưởng thức sẽ rất tuyệt. Cố tứ ra từ bên ngoài đi vào, Lục Nhiên nghe động tĩnh xoay người lại, sừng sốt. Cố tứ ra hò nhẹ một tiếng, biểu cảm đứng đắn tay dơ ra phía trước nói tặng nàng. Lục Nhiên nhìn trong lòng hắn là một bó hoa hồng trắng lớn có chút kinh ngạc tặng ta. Cố tứ ra gật đầu, vành tai ửng đỏ. Hoa hồng trắng nhìn thập phần thanh khiết xinh đẹp Làm nổi bật làn da thuyết trắng của lục nghiên Lục nghiên cảm động cũng hiểu lý do cố tứ gia tặng hoa cho mình Thật nhỏ mọn nàng thì thào Lúc trở về người lục gia đều nhìn thấy lục nghiên ôm trong lòng một bó hồng trắng Lục phu nhân hỏi cái này từ đâu ra Nói xong nhìn thấy hoa hồng trắng bà liền nghĩ đến phùng trinh viễn Khẩn trương hỏi không phải là vị phùng thiếu tướng kia tặng chứ Bà nhất thời có chút sốt ruột Vị phùng thiếu tướng đó vừa nhìn thì biết là người không có chừng mực. Phùng thiếu tướng dáng dấp cũng không tệ nhưng ta thấy không phải là người đáng tin. Lúc chiều ta còn nghe nói, hắn mang một đống người chạy vào hậu đài đoàn kịch ngăn cản đường đi của Ngọc Tiên Sinh. Hình như là bày tỏ tình yêu. Quả thực, lục phu nhân là người tính tình dịu dàng, quả thực nửa ngày cũng không thể nói ra lời gì quá đáng. Cuối cùng chỉ nói, dù sao con và hắn không được lui tới. Lục Nhiên giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, đây không phải do phùng thiếu tướng tặng. Là tứ gia tặng, nghe vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cố tứ gia thì tốt, so với vị kia thì cố thiếu tướng thoạt nhìn đáng tin hơn. chương 70, đang vào mùa hè, hoa sen nở rộ vừa đẹp vừa thơm. Thực mãn lâu ở thời điểm này cũng đưa ra món mới, bánh hoa sen. Hoa sen làm chín bằng dầu. Sau khi nặn thành hình thì cho vào chảo dầu sôi, từng lớp bánh nở ra như những cánh hoa sen, xinh đẹp vô cùng. Ăn vào, bánh tan trong miệng thơm ngon, có thể nói sắc hương vị hoàn mỹ. Ngồi trong tiểu đình giữa hồ thưởng thức một phần bánh hoa sen cùng trà lạnh, nhìn sen dưới hồ, không biết thoải mái đến mức nào. Thực mãn lâu sinh lời, nhưng tiền này không phải của lục nhiên mà dùng cho lục gia, nàng không thể sử dụng. sáng sớm mặt trời đang tỏa ra từng tia nắng nóng công nhân viên ở xưởng đồ hộp đã thức từ lâu sau khi rửa mặt thì đến căn tin dùng điểm tâm chuẩn bị một ngày làm việc bữa sáng ở căn tin vô cùng phong phú có cháo màn thầu trắng tinh đặt trên đĩa chỉ cần cầm phiếu thức ăn của nhà máy thì có thể nhận được nghe nói tiểu thư lại muốn xây thêm nhà máy có điều không phải làm đồ hộp mà sản xuất trứng vịt muối công nhân ngồi tụng năm tụng ba ăn điểm tâm rảnh rỗi bàn về việc này có người nói Mấy gia đình gần nhà ta đều đang sốt ruột chờ đợi nhà máy tuyển dụng. Hừ, nhớ ngày trước lúc xưởng đồ hộp thuyền người ta kêu bọn hắn, cả đám không ai muốn đi làm còn khuyên ta đừng đi, nói là sợ rằng làm chưa bao lâu xưởng cũng đóng cửa. Đến khi ta đem tiền lương về, bọn họ lại hối hận muốn chết. Lời này được rất nhiều người đồng cảm. Có người từ địa phương khác đến, nhìn bánh bao trắng trong tay mình cảm thán nói, nhớ lúc đó, đừng nói màn thầu, ngay cả bánh ngũ cốc khô cũng phải chi ăn mấy ngày một cái, bây giờ bánh bao trắng có thể ăn đến khi no. Ngày trước mọi người nhìn ta xem thường vô cùng, giống như rác rưởi vậy. Còn hiện tại có ai không hâm mộ ta có thể làm ở xưởng đồ hộp. Mọi người ngay lập tức hiểu rõ, hồi tưởng lại ngày xưa, giống như một giấc mơ dài vậy. Ít nhiều nhờ vào lục tiểu thư mà bọn họ mới có ngày hôm nay. Bọn họ chỉ có thể báo ân bằng cách cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền cho nàng hơn. Đây là ý nghĩ của rất nhiều công nhân viên. Ở nhà máy khác của Lục Nhiên, sau khi xây xong, đang bắt đầu tuyển dụng nhân viên. So với lần trước tuyển nhân viên tiêu điều cho nhà máy đóng hộp, lần này có vô số người chen lấn dẫm đạp lên nhau muốn vào nhà máy. Điều này cũng bình thường, có ví dụ của xưởng đóng hộp nên ai cũng biết, nhà máy của Lục Đại Tiểu Thư Phúc Lợi rất tốt, không những bao ăn bao ở mà còn được một đồng đại dương tiền lương. Dưới loại tình huống này, rất nhanh nhà máy đã tuyển dụng đầy đủ công nhân Nhà máy sản xuất trứng vịt muối nhanh chóng được thành lập Kho hàng của nhà máy chất đầy các chậu sành muối trứng Trong vòng một tháng, những trứng vịt ấy sẽ biến thành trứng vịt muối Hơn nữa còn có thể bán ra thị trường Nhà máy thứ hai này của Lục Nhiên không chỉ sản xuất trứng vịt muối Mà còn sản xuất những thứ khác ví dụ như đậu phụ xấy dùng để làm đồ ăn vặt còn có chân gà ngâm ớt Một nhà máy chia làm ba gian, việc làm không đụng chạm nhau nên cần tuyển rất nhiều công nhân. Chỉ một chút nữa, việc vận hành nhà máy đã vượt ra khỏi phạm vi ngân sách của lục nhiên. May mà có tiền của tứ gia chống đỡ, nếu không đã bị kẹt lại không thể mở xưởng. Thật ra, nếu không có tiền của cố tứ gia thì lục nhiên cũng sẽ không có ý định sản xuất đậu sấy cùng với chân gà ngâm. Đậu phụ sấy và chân gà là hai loại đồ ăn được bán rất tốt nhất là đậu sấy. Chỉ cần 20 mấy đồng bạc đã có thể mua được đậu sấy, còn chân gà cũng chỉ hơn 50 đồng, gia đình bình thường đều có thể mua được. Nhưng giá rẻ cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của nó, hương vị mỗi loại đều thập phần ngon miệng. Đậu phụ tươi trắng mềm sau khi chế biến trở thành đậu phụ sấy ăn vặt vị rất đặc biệt, vừa cay vừa thơm mùi ngũ vị hương, đựng trong từng hộp nhỏ, ngon vô cùng. Chân gà ngâm ớt thì da mềm mềm dai dai, tuy rằng ngâm với ớt làm lưỡi muốn bỏng, nhưng lại có ma lực khiến người ta không nỡ dừng tay. Trứng vịt muối dùng với cháo là ngon nhất, lấy đũa gắp phần lòng đỏ trứng cho vào miệng liền tan ra, mềm mịn thơm tho, lại mặn mặn. Quan trọng nhất là có thể bảo quản lâu, dùng được một thời gian khá dài. So với đồ hộp thì người Z quốc thích mấy món này hơn. Vừa đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ đã rất ấn tượng. Tim là người đầu tiên bàn chuyện kinh doanh với Lục Nhiên. Hắn hoàn toàn bị tay nghề của nàng chinh phục, trứng vịt muối, chân gà ngâm và đậu phụ xấy được hắn đặt hàng với số lượng rất lớn, đem đến tiền lời khá nhiều cho Lục Nhiên. Mấy món này được vận chuyển bằng thuyền đến bên kia đại dương. Lúc này, Lục Nhiên bỗng dưng nhận được điện thoại của khổng lệnh thư. Làm chủ biên ở tòa soạn báo nên quyền lực của khổng lệnh thư không nhỏ. Bên cạnh đó, hắn lại là du học sinh, sau khi trở về liền vào tòa soạn rất nhanh đã trổ hết tài năng trở thành chủ biên. Đúng là người cực kỳ có năng lực. Hắn nói cho lục nhiên biết tòa soạn có thể đăng tin về nhà máy của nàng nhưng lục nhiên phải trả thù lao cho tòa soạn. Lục tiểu thư, nàng cũng biết tòa soạn của ta cũng phải ăn cơm. Khổng lệnh thư cười nói, lục tiểu thư, người cũng biết chúng ta tạp chí xã hội cũng là muốn ăn cơm. Khổng lệnh thư cười nói. Lục miên mỉm cười, khách khí mà lễ độ nói, đương nhiên ta sẽ không để cho tạp chí của khổng tiên sinh phải chịu thiệt. Như vậy đi chúng ta trước tiên ký hiệu ước một năm, mỗi tháng 500 đồng đại dương. Người cảm thấy thế nào? 500 đồng đại dương. Ánh mắt khổng lệnh thưa lóe lên một tia khiếp sợ. Tiền lương của mọi người ở tạp chí bọn họ chỉ năm đồng đại dương, 500 đồng thật sự là một con số xa xỉ. Không đợi hắn kịp phản ứng, lục nhiên lại nói tiếp ta sẽ đưa thêm 100 đồng đại dương, đây là thù lao cho một mình khổng tiên sinh ngài. Khổng lệnh thư sợ hãi thật sự, lục nhiên mỉm cười nói, ngài không cần cảm thấy có gánh nặng, đây là khổng tiên sinh ngài xứng đáng. Nếu không có ngài giật dây bắt cầu, việc này nhất định không thành. Vậy chúng ta có thể ký hiệp ước chưa? Cánh mắt khổng lệnh thư chớp động, nhìn lục nhiên cũng chân thành, nồng nhiệt hơn rất nhiều. Ký một chữ xong, việc làm ăn này liền hoàn thành. Lục Nhiên mỉm cười đưa tay ra, nói hợp tác vui vẻ, khổng tiên sinh. Hợp tác vui vẻ, lục tiểu thư. Trong lòng khổng lệnh thư không khỏi sợ hãi, kinh ngạc với sự quả quyết của lục Nhiên. Đi ra từ trà lâu, lục Nhiên đội mũ tránh đi ánh mặt trời. Tiểu thư, 500 đồng đại dương có phải nhiều quá hay không? Xuân Hạnh đi bên cạnh hỏi. Tiểu thư, 500 cái đồng đại dương có thể hay không nhiều lắm? Bên cạnh Xuân Hạnh hỏi. Lục Nhiên hơi hơi nheo mắt cười nói, không nhiều ta có dự cảm việc làm ăn này sẽ mang đến thu nhập cho chúng ta gấp trăm ngàn lần. Nàng muốn đăng lên nhật báo toàn quốc nói cách khác mỗi ngày chỉ cần xem báo đều có thể nhìn thấy tên xưởng đồ hộp của Lục Nhiên. Một ngày nhìn không hiệu quả thì hai ngày ba ngày, thậm chí là một năm. Sau này nếu có sản phẩm giống như vậy thì bọn họ cũng không quên tên của mình mà lựa chọn sản phẩm bên nàng. Người dân lúc này chưa ý thức được việc quảng cáo trên báo, Lục Nhiên cũng không biết có hữu dụng hay không nhưng đối với nàng, đem tiền ra ngoài thì không bao giờ hối hận. Bởi vậy, dù việc này có thành hay không nàng cũng không tiếc nuối. Đi thôi, Lục Nhiên nói xong thì mang theo hai nha đầu đến phố Bạch Hồ. Phố Bạch Hồ trước giờ vẫn náo nhiệt đi qua một hàng nước mát Lục niên mua ba chén, cho Xuân Hạnh và Hòa Hương mỗi người một chén, mình cầm một chén. Ông chủ, một lát nữa ta sẽ trả chén lại cho ngươi. Lục Nhiên nói với ông chủ hàng nước mát cầm chén đến cửa hàng may. Nước mát đã được ướp lạnh nên tay nàng cũng cảm giác lạnh. Xuân Hạnh và Hòa Hương uống vào liền cảm thấy mát mẻ, vào mùa hè uống thứ này đúng là phù hợp. Lục Nhiên lại không thể uống thứ này. Cơ thể nàng vốn lạnh, ngay cả nước lạnh cũng không thể đụng vào chén nước mát trên tay không phải dành cho nàng. Ông chủ, so với cửa hàng may khác cửa hàng này nhìn âm u vô cùng. Xuân Hạnh kề tai nói nhỏ với Hòa Hương, ông chủ cửa hàng này hơi kỳ quái, nhưng tay nghề rất tốt. Sườn xám hồng nhạt của tiểu thư là mua ở đây. Kinh ngạc hơn là sườn xám hồng nhạt kia không phải làm theo yêu cầu nhưng khi lục nhiên mặc vào lại vừa càng làm người kinh ngạc là, vật đó hồng nhạt sườn xám cũng không phải làm theo yêu cầu, nhưng lục nhiên mặc vào lại vừa vặn tôn lên vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man của nàng, nhất là phần cổ áo tinh tế xinh đẹp làm lộ ra chiếc cổ như thiên nga. Hôm đó, sau khi quay về từ cố gia không biết có bao nhiêu người hỏi thăm với lục phu nhân rằng sườn sáng lục nhiên mặc may ở cửa hàng nào mà lại tinh mỹ hào phóng. Ông chủ cửa hàng sầm mặt đi ra, nhìn thấy lục nhiên cũng không bày ra sắc mặt tốt gì, nói có chuyện gì không. Con người hắn vừa dài vừa nhỏ, nhìn vào có chút âm lãnh, ngày hè nóng nực nhưng nhìn vào con người hắn lại thấy lạnh cả thân mình. Lục Nghiên lại không sợ chút nào, cười tủm tỉm nói, mới vừa ở bên cạnh nhìn thấy có bán nước ngọt liền cho tiên sinh mua một chén. Ông chủ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, nói thực vinh dự, Lục Tiểu Thư lại làm việc này cho riêng tôi. Ta nghe nói tay nghề của Lục Tiểu Thư không tầm thường. Lục Nhiên không tức giận, lại không kỳ quái tại sao hắn lại biết tên mình cười híp mắt nói tiên sinh nói đúng, là ta thất lễ, lần sau ta nhất định nhớ rõ. Xuân Hạnh và Hòa Hương phồng mặt, hai người có chút khó chịu về thái độ ông chủ này đối với Lục Nhiên. Lục Nhiên đặt chén nước mát lên bàn, ngón tay lạnh làm nàng cảm thấy không thoải mái. Hôm nay ta đến tìm tiên sinh là có một việc muốn nhờ. Lục Nhiên nói, ông chủ mặt không thay đổi nhìn nàng, Lục Nhiên lấy từ trong túi ra một cái ngọc bội hình chiếc lá hỏi tiên sinh có nhận ra vật này không? Ông chủ rốt cuộc có chút động đẩy, cầm lấy miếng ngọc bội, vuốt vuốt nói, ngày mai ngươi quay lại đi ta muốn đưa cho ngươi một thứ. Nghe vậy trong lòng lục nhiên kích động suy đoán của mình quả nhiên không sai. Ngọc bội kia đúng là có liên hệ với cửa hàng may này. Nàng ti lễ với ông chủ, sau đó cười nói, ngày mai ta chắc chắn sẽ tự tay làm cho tiên sinh một phần canh. nụ cười của nàng làm cho người có tâm địa sắt đá cũng nhịn không được mà thoải mái hơn với nàng. ông chủ cửa hàng lại lãnh đạm hừ một cái hoàn toàn không hợp tác xuân hạnh xú lão đầu đạt được mục đích lục nhiên không tiếp tục ở lại làm phiền ông mang theo xuân hạnh và hòa hương rời đi nàng có chút hưng phấn hận không thể mau đến ngày hôm sau nàng rất muốn biết thứ mà ông chủ muốn đưa cho nàng là gì huét huét tiếng huýt sáo trước mặt đột nhiên rơi xuống một đóa hoa lục nhiên đưa tay bắt lấy ngẩng đầu lên nhìn Phùng Trinh Viễn một tay chống lan can trả lâu, cười híp mắt nói, lục tiểu thư thật là trùng hợp. Lục Nhiên mỉm cười, đúng là trùng hợp, bánh hoa sen, chương 71, Phùng Trinh Viễn cũng không ở một mình. Lục Nhiên lên lầu, nhìn thấy bên cạnh nàng có nam nhân, nhịn không được ngẩn người. Ngọc Tiên Sinh nổi tiếng đã lâu trong khoảng thời gian này Phùng Trinh Viễn bày tỏ tình yêu, khiến danh tiếng Ngọc Tiên Sinh càng lan truyền lớn hơn. Mọi người cảm thấy tò mò. Đến tột cùng, vị Ngọc Tiên Sinh này làm cách nào khiến phùng thiếu tướng yêu thích như thế? Có điều, đây là lần đầu tiên lục nhiên nhìn thấy hắn, nói đúng hơn là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của hắn. So với tưởng tượng của nàng không khác lắm, nhưng có chút không đúng. Ngọc Tiên Sinh ngũ quan tuấn tú nhưng cũng không quá xuất sắc. Bộ dạng hắn sạch sẽ, đôi mắt cũng rất đẹp, đôi mắt hơi cong lên, rõ ràng không cười nhưng lại như đang cười. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh khí thức toát ra nho nhã mê người. Nhìn hắn không giống con hát mà giống với một đại thiếu gia đọc nhiều thi thư. Trong lòng lục nhiên không khỏi đánh giá, đi đến bên cạnh phùng trinh viễn ngồi xuống, cười nói vị ngọc tiên sinh này quả là long trương phượng tư, làm người ta động lòng. Ngọc sinh yên cười, rót trà cho lục nhiên, nói lục tiểu thư quá lời rồi. Chăm nghe không bằng một thấy, khí độ quả thực bất phàm, trách không được có thể quản lý thực mãn lâu xuất sắc như vậy. Hắn cười lên cả khuôn mặt cũng sáng lên, rõ ràng không quá xuất sắc nhưng lại không thể rời mắt. Giọng nói lại trong trẻo động lòng, giống như suối chảy ngày hè, không giống như âm trầm của nam nhân khác. Phùng Trinh Viễn cười hừ hừ hai tiếng, nói hai người các ngươi đừng có khen qua khen lại như vậy. Nhìn thật là giả tạo, Lục Niên và Ngọc Sinh Yên nhìn nhau, không nhịn được bất đắc dĩ mỉm cười. Bị Phùng Trinh Viễn ngắt lời, không khí giữa hai người hòa hợp hơn rất nhiều. Phùng Trinh Viễn cầm lấy cành hoa lục Niên đặt trên bàn, ngắt lấy đóa hoa cài lên tay, đùa nghịch hỏi trời nóng như vậy tại sao ngươi lại đi ra ngoài, không sợ nắng sao. Da này mềm mại như vậy nếu phơi hỏng, cố tứ da sẽ đau lòng chết. Nói xong nhịn không được giễu cợt lục nhiên, lục nhiên quay đầu sang nhìn nàng, nói ta tới bàn chuyện làm ăn. Nàng hơi nheo mắt cười tùm tìm nhìn Phùng Trinh Viễn, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn tìm Phùng Thiếu Tướng. Tìm ta. Phùng Trinh Viễn kinh ngạc cài hoa lên tai Lục Nhiên, ánh mắt thưởng thức nhìn chăm chăm nàng. Đóa hoa trắng nõn rừng bên tai Lục Nhiên càng khiến gương mặt nàng kiều diễm mê người hơn. Lục Nhiên gật đầu, nói ta muốn cùng Phùng Thiếu tướng bàn luận chuyện làm ăn. Ta nghe thứ ra nói, ngài không vừa lòng đồ hộp cung cấp cho quân sĩ. Không biết ngài có muốn đổi một nhà cung cấp khác hay không? Ánh mắt Phùng Trinh Viễn chớp động, nàng đích xác đối với nhà cung cấp đồ hộp hiện tại không hài lòng. Đó là người của nước D, keo kiệt vô cùng, còn thường xuyên đưa hàng kém chất lượng khiến nàng khó chịu. Chỉ là hiện tại, nhà máy trong nước không nhiều, muốn tìm nhà máy sản xuất đồ hộp không hề dễ dàng. Lục Nhiên mỉm cười nói, ngài thấy đồ hộp của Lục Gia chúng ta như thế nào? Phùng Trinh Viễn nhìn về phía nàng, Lục Nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta, nói ta có thể cam đoan đồ hộp của Lục Gia tuyệt đối vừa miệng hơn so với thứ trên thị trường. Chủ yếu ta là người Z quốc, đồ hộp của chúng ta là sản phẩm trong nước Tuy rằng kỹ thuật bảo quản vẫn phải nhờ vào kim Phùng Trinh Viễn nói thủ nghệ của ngươi ta đương nhiên tin tưởng Ta đã sớm nghe nói đại tiểu thư lục gia làm thức ăn ngon đến mức muốn nuốt đầu lưỡi Hương vị nhất định rất tốt, thịt hộp là thứ hàng hóa rất hút giá cả lại cao Hiện tại quân sĩ Z quốc không có mấy nhà có thể chi trả Cho dù thủ hà của Phùng Trinh Viễn cũng không phải toàn bộ đều được ăn, chỉ có thể thắng trận, được chia chiến lợi phẩm thì binh lính mới được một bữa ngon. Đồ hộp nhà máy của Lục Niên sản xuất giá thấp hơn rất nhiều, hương vị lại ngon hơn đồ ngoại quốc làm. Nói đến thức ăn, người Z quốc nhất định là tốt nhất. Phùng Trinh Viễn không có lý do gì từ chối việc làm ăn này. Quan trọng đều là người rét quốc, không ủng hộ hàng của mình, chẳng lẽ còn tiện nghi cho những người Tây kia. đồ hộp chúng ta muốn cũng không nhiều người bán chẳng được bao nhiêu không bằng ngươi nhờ cố thứ gia tạo quan hệ cho ngươi ở trên chiến trường phùng trinh viễn đưa chú ý cho lục nhiên nghe vậy đôi mắt lục nhiên khẽ động bất kể như thế nào cung ứng cho quân sĩ cũng là tốt nhất lục nhiên không phải không nghĩ tới việc này chỉ là tình S cách thành B khá xa nàng muốn kéo quan hệ với người trên chiến trường cũng không thể lúc bọn họ nói chuyện ngọc sinh yên một câu cũng không xen vào Người đàn ông này cho người ta cảm giác giống như gió xuân, hết sức thoải mái, xứng với câu ôn nhuận như ngọc Lục Nhiên đứng dậy, nói ta đến nhà máy xem sao, không quấy dậy hai người uống trà tâm sự Lúc xuống lầu, Lục Nhiên gặp người quen, người nọ vừa thấy nàng, lập tức giống lên một tiếng thật to từ nãi nãi Lục Nhiên, nhớ ngày đó ít nhiều do bọn người này mà toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều biết nàng là từ nãi nãi Lục nhiên không biết khi nàng vừa rời đi, bọn người trương long lập tức chạy đến cáo trạng vói cố tứ gia. Tứ gia, ngài không biết thôi. Tên kia cài hoa cho tứ nãi não. Khoan hãy nói cái gì khác tứ nãi nãi cài hoa đúng là đẹp cùng với tiên trên trời. Người bên cạnh trọt vào hông của hắn. Người nói lan man đi nơi nào rồi. Trương long phục hồi tinh thần, vội vàng quay về đề tài, nói ta thấy tên mặt trắng kia chính là muốn khiêu góc tường của ngài. cố Tứ Gia không nói gì, mặt không thay đổi ngồi đó, không biết đang nghĩ cái gì. Tới buổi tối, người lục gia liền thấy cô Tứ Gia đến nhà. Trong khoảng thời gian này, hai nhà lục cố đã bắt đầu thương nghị việc hôn nhân. Hôm hôn lễ của cố Tứ Tiểu Thư, cô Thái Thái cảm thấy rất hài lòng với lục nhiên, chưa đầy mấy ngày liền gọi bà mối đến lục gia trao đổi canh thiếp, trở thành ván đã đóng thuyền. Ván đóng thuyền cái gì? Hôn sự lúc trước của tỷ tỷ với tên cố thành kia định thân cũng đã làm còn không phải thất bại hay sao. Lục thực bĩu môi, nghe vậy, lục phu nhân phi vài tiếng, nói, nhổ đi nói lại. Lục lão ra chừng mắt kéo lỗ tai lục thực giận dữ nói, số tiểu tử, người có biết cách nói chuyện hay không? Cái gì bại hay không bại, hôn sự này nhất định có thể thành. Lỗ tai lục thực bị kéo đau đớn, luôn miệng nói, đau đau đau con chỉ nghĩ gì nói đó mà thôi. Lục xu đứng một bên tre miệng cười trộm, nhị ca miệng thiệt là thúi. Tiểu hồ giữa đình vào ban đêm thập phần xinh đẹp. Hai bên song trồng rất nhiều liễu, đom đóm bay lập lòe, xanh xanh có con còn lướt trên mặt nước có thể nhìn thấy hoa sen trong hồ. Lục nhiên ngồi dựa vào lan can, rỗi tư chi thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ở nhà nên nàng mặc đồ khá tùy ý một bộ tiểu sam màu xanh. Lúc nàng duỗi người thân hình lồi lõm khiêu khích lộ ra, cổ tay trắng nõn tinh tế mang chuỗi ngọc phần đuôi dây tơ hồng buông xuống, trắng hồng hòa với nhau thật là đẹp. Cố tứ ra rời mắt, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói ta nghe nói, hôm nay nàng rất bận rộn. Lục nhiên gật đầu, nói xưởng đã mở ra. Nhưng những món hang làm ra cũng không thể giữ khư khư cần tìm người mua. Nghe vậy, đôi mắt cố tứ ra lóe lên một tia đau lòng. Hắn nắm lấy tay lục nhiên. đôi tay nàng mềm mại nhẵn nhụi xinh đẹp cực kỳ nhất là ngón tay thon dài như ngọc thứ duy nhất không hoàn mỹ chính là lòng bàn tay xuất hiện một lớp chai cố tứ gia vô thức vuốt ve chai trong tay lục nhiên, nhẹ nhàng cẩn thận như sợ làm nàng đau lục nhiên bị hắn làm cho có chút không tự nhiên nói ta là đầu bếp nấu ăn thì bàn tay có vết chai cũng bình thường thôi cố tứ gia nâng tay nàng hôn một cái thấp giọng lẩm bẩm nói nhưng ta đau lòng Hơi thở nóng rực thổi lên lòng bàn tay, Lục Nghiên giống như bị phỏng rút tay lại, mặt nóng lên. "Ta, đêm nay đom đóm thiệt là nhiều." Lục Nghiên vừa quay đầu, đã nhìn thấy đom đóm bay đầy xong, điểm sáng trong bóng đêm trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Đêm nay không có trăng, đom đóm lại nhiều ánh sáng mờ ảo. Lục Nghiên ngửa đầu, lẩm bẩm nói, "Thật là đẹp mắt." Cánh mắt cố tứ ra lại dính vào mặt nàng mỉm cười, giống như thở dài nói, "Đúng vậy, thật là đẹp mắt." Cố tứ ra nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói, đúng rồi, ngày mai ta muốn dẫn Phùng Trinh Viễn ra ngoài săn thú, nàng có muốn đi hay không? Lục niên sửng sốt suy nghĩ một chút nói chẳng phải săn cho ta thật nhiều thịt rừng, tốt nhất là Nai Nha, buổi tối có thể nướng ăn. Lục thực rất vui mừng, nghĩ đến việc ngồi trong hoa viên nướng ăn, đứa nhỏ này lúc nào cũng tham ăn như vậy. Đặc biệt đồ nướng Lục niên làm là tuyệt nhất. Sau khi thực mãn lâu khai trương, nàng cũng không làm nữa, Lục thực rất nhớ hương vị đó. Cố tứ gia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Bắt đầu suy nghĩ xem chỗ nào nai nhiều để bắt đem vài con về. Hai tay lục nhiên nâng cầm, ghé vào lan can nghĩ gì đó nói tứ gia chàng kể chuyện cho ta nghe đi. Ta không biết kể chuyện. Vậy đọc sách cho ta nghe. Muốn nghe sách gì, tùy tiện đi ta chỉ muốn nghe gì đó. Cố tứ gia suy nghĩ, mở miệng, đạo khả đạo phi thường đạo. Danh khả danh phi thường danh. Lục nhiên chàng đọc sách gì vậy. Đạo đức kinh. mươi 72, tuy rằng nội dung câu chuyện thật sự không biết phải nói gì nhưng giọng nói của cô tứ gia rất êm tai. Tiếng hắn trầm thấp lọt vào tai lại vô cùng gợi cảm tứ gia còn cố ý nói chuyện một cách dịu dàng khiến người ta không biết hắn đang muốn gì. Lục nhiên nghe một lúc thì bắt đầu ngủ gật hai mắt từ từ nhắm lại. Hôm nay nàng quả thật mệt mỏi. Vai cảm thấy nặng chịch cô tứ gia cúi đầu liền nhìn thấy lục nhiên dựa vào vai hắn ngủ, đôi mắt sáng trong khép vào, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ hô hấp đều đều. bốn phía yên lặng như tờ tứ gia không dám thở mạnh sợ lục nhiên ngủ không thoải mái cô tứ gia đặt nàng nằm lên đầu gối mình điều chỉnh tư thế một chút nếu nàng cứ dựa vào vai hắn như vậy đến khi tỉnh ngủ sợ là cổ cũng muốn lìa ra hắn đưa tay gỡ cây châm trên tóc nàng xuống làn tóc đen như muôn nhanh chóng phủ kín đầu gối tứ gia cố tứ gia vuốt ve chán nàng ngón tay luồn qua từng sợi tóc mái tóc mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể nàng truyền qua ngón tay hắn Khiến hắn sinh ra nhu tình. Tóc lục nhiên rất đẹp, đen tuyền một màu, lại thập phần dày, giống như vải sa thanh đen vậy. Nghe nói người tóc dày tính tình khá tốt. Cố tứ ra cười nhẹ, ngón tay vuốt tóc lục nhiên có chút không muốn dừng lại. Tiếp ế kêu ộp ụt vang dội cả hồ sen, có vài con nhảy bùng vào nước làm cho bọt nước bắn lên tung tóe. sau đó bốn bề lại im lặng như trước. Có giọng nam nhân trầm thấp đang đọc kinh đạo đức, Thiên hạ giai chi Mỹ chi vi Mỹ, tự ác sĩ. Tiếng đọc trầm thấp như thì thảo, giống như sợ đánh thức người trên đầu gối mình. Lục Nhiên vừa mới tỉnh lại, còn đang mê mang. Đôi mắt đen láy phủ một tầng nước nhìn thật sự động lòng, biểu cảm ngây thơ như có thể bị khi dễ bất cứ lúc nào. Người thích cố thử an chứ? Có tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai. Lục Nhiên mở to mắt theo bản năng nói thích. Bốn phía lại an tĩnh, Lục Nhiên mất 5 phút đồng hồ mới hoàn toàn tỉnh táo. nhìn qua nàng đã thấy cố tứ gia hơi quay đầu đi lỗ tai tự hồ ửng đỏ bộ dạng giống như làm chuyện xấu lục nhiên ngồi dậy lúc này mới phát hiện mình trên người đắp một lớp chăn ấm trách không được không cảm thấy lạnh có lẽ do cố tứ gia bảo bọn xuân hạnh đem đến chóp mũi người thấy một mùi hoa nồng đậm nhưng không phải hoa sen lục nhiên ngáp một cái hỏi hiện tại là lúc nào cố tứ gia ho nhẹ không xoay đầu lại nói đã hơn 10 giờ Lục nhiên nghĩ nhất định do mình quá mệt mỏi, bất quá suy nghĩ một lúc nàng lại cảm thấy buồn cười, nói, lần trước là chàng ngủ, lần này lại đổi thành ta Cố tứ ra đứng dậy, nói, thời gian không còn sớm Nếu biết nàng mệt như vậy, ta sẽ không đến tìm nàng Mau trở về nghỉ ngơi đi Lục nhiên cười, giơ tay ra nắm lấy tay hắn, nói, nhưng ta thích chàng tìm đến ta Cố tứ ra hạnh phúc vô cùng, trong lòng giống như có một đóa hoa nở rộ Lục Nhiên cười thầm, người này thật đúng là dễ dụ. Bất quá sự thật chứng minh cô tứ gia cũng không nghiêm túc quấn lấy Lục Nhiên đòi hôn. vì hắn là người hay làm những hành động đi quá giới hạn nhưng cũng rất biết thiết chế. Giống như một con sói ăn thịt đem bảo bối ngậm trong miệng lại sợ làm bảo bối đau cũng luyến tiếc nhả ra. Hoa này ở đâu ra vậy? Lục Nhiên chú ý tới bó hoa được đặt một bên. Đó là một bó hồng trắng, ban đầu hẳn là rất xinh đẹp. Nói là ban đầu bởi vì hiện tại đóa hoa kia chỉ còn 3 năm bông, số còn lại không biết đã bị ai ngắt đi hết Trách không được nghe thấy mùi hoa, cố tứ gia tặng cho nàng, lục nhiên cảm thấy kỳ lạ nhìn hắn Bó hoa kia bị tàn phá như vậy, không còn được mấy cành vậy mà tặng cho nàng Cảm ơn, quả nhiên, thích một người thì người tình trong mắt hóa tây thi Hành động của cố tứ gia lại làm lục nhiên cảm thấy rất đáng yêu Điễn cố tứ ra xong, tâm tình lục nhiên trở nên vui vẻ quay về phòng. Bởi vì cô tứ ra đến nên Xuân Hạnh và Hòa Hương không ở cạnh nàng, lúc này nghe động tĩnh vội vàng chạy ra đón. Tiểu thư A, Hòa Hương trừng mắt, chỉ vào lục nhiên, nửa ngày nói không ra lời. Lục nhiên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, cho rằng nàng đang nhìn bó hoa trong lòng mình, nói đây là tứ gia tặng. Không biết chàng ta làm cái gì mà không còn được mấy cành hoa. Hòa Hương cùng Xuân Hạnh nhìn nhau. Đem bình hoa ra, lục nhiên cắm mấy cành hồng còn sót lại vào bình rồi đặt trên bàn trang điểm, sau đó vô tình nhìn thấy mình trong gương. Gương trang điểm của nàng là dùng loại kính Tây Dương, soi rõ hơn đồng gấp nhiều lần có thể nhìn thấy vô cùng dễ dàng. Cô nương trong gương hiện tại bên trái bên phải trên đầu cài đầy hoa hồng trắng. Lục nhiên, bây giờ nàng đã biết mấy đóa hoa hồng kiên nằm ở đâu tất cả đều được cắm trên đầu nàng. Hòa hương nói tiểu thư, ngài làm như vậy nhìn rất xinh đẹp. Xuân hạnh ngập ngừng nói tiểu thư ta nghe nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Nhiều hoa hồng như vậy cố tứ gia đang muốn nói hắn rất thích ngài sao. Lục nhiên bật cười, nàng cảm thấy lúc ấy cố tứ gia khẳng định không nghĩ nhiều như vậy. Lại đây giúp ta tháo mấy đóa hoa này xuống. Chẳng ta nghĩ gì mà lại xem nó như châm cài đầu thế chứ. Lục nhiên nhìn vào gương cỡ hoa xuống, Xuân hạnh và hòa hương cũng nhanh chóng đi đến giúp đỡ. Sau khi gỡ hoa xuống, nàng liền biết Cố Tứ Gia làm cách nào cắm lên. Làn tóc đen thuyền của nàng bị hắn chia làm ba phần rồi thắt thành bím tóc cuối bím tóc được cột vào với nhau. Mấy bông hoa này được hắn cài vào trong những mắt bím. Xuân Hạnh buồn cười, nói tay của Cố Tứ Gia rất khéo. Bím tóc này thắt vô cùng đẹp, lục nhiên không biết phải nói gì trong lòng vừa tức lại vừa buồn cười. Còn Cố Tứ Gia sau khi rời khỏi Lục Gia lại trột dạ. Bàn nãy ngứa tay, nhịn không được thắt vài cái bím tóc cho Lục Nhiên chưa kịp gỡ ra nàng đã tỉnh lại. Mà hắn tặng hoa cho nàng so với phùng trinh viễn còn nhiều hơn. Ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm, Lục Nhiên liền đến phố Bạch Hồ. Mấy cửa hàng may đã mở cửa, Lục Nhiên thấy ông chủ gọi Xuân Hạnh đưa hộp thức ăn cho đối phương, cười nói, đây là điểm tâm ta làm cho ngài, không biết có hợp khẩu vị ngài hay không. Món chính là cháo ăn kèm với mấy món lót dạ và đồ chua, thập phần ngon miệng. sáng sớm ăn như vậy rất dễ tiêu. ông chủ ăn bữa sáng của lục nhiên biểu cảm tốt lên không ít tối thiểu cũng không trưng ra bản mặt âm u chết người bình thường. lục nhiên múc một chén canh cho ông cười hỏi còn chưa hỏi danh tính của tiên sinh. ngài họ gì nhỉ? ông chủ nhìn nàng một cái nói ta họ tôn. lục nhiên lập tức nói nguyên lai like là tôn gia gia. lão tôn công phu nịnh bợ này thật là lợi hại. sau khi ăn xong lão tôn đứng lên nói tốt đi thôi. Chỗ hôm nay chúng ta đến hơi xa, nhanh một chút buổi tối có thể về kịp. Đôi mắt lục nghiên khẽ nhúc nhích cười nói, tôn gia gia sẽ không ghét bỏ ta mang thêm hai người nữa. Lão tôn nhìn thoáng qua liễu ngu và sử phương phía sau nàng. Hai người họ nhìn dáng dấp cao lớn, hẳn là người trong quân đội. Tùy ngươi, lão tôn không quan tâm nói. Ông cũng mang theo ba người, bộ dạng nghèo túng, quần áo làm bằng vải thô nhưng đều có sát khí dọa người. Thấy ba người họ, Liễu Ngu và Sử Phương âm thầm cảnh giác. Ba người này chắc chắn đều từng nhiễm máu tươi, bên hông lại mang theo vật gì đó, khẳng định là có trang bị súng ống. Từ nãi nãi sao lại quen người như vậy? Sử Phương và Liễu Ngu cảm thấy kỳ quái trong lòng. Lục nhiên hít vào một hơi thật sâu, có chút cảnh giác. Nàng biết ông chủ tôn không phải là chủ tiệm may bình thường, khẳng định còn có thân phận khác. Nhưng nàng cũng tị tưởng lão tôn. Nói trắng ra là nàng tin lục lão gia tử ông tuyệt đối không làm hại cháu gái ruột của mình. Vì lý do an toàn, nàng vẫn gọi Sử Phương và Liễu Mù đi cùng. Đi thôi mã thúc, chỗ cần đến có chút xa, lục nhiên gọi mã thúc chở họn họ. Bởi vì xe không thể chở nhiều người, nàng không mang theo bọn Xuân Hạnh và Hòa Hương. Mà hai người này ở lại cũng để đảm bảo nếu tối nàng chưa về thì bọn họ sẽ gọi người tìm nàng. lão tôn khẽ hừ một cái chắc hẳn nhìn thấu ý nghĩ trong đầu lục niên lục niên mỉm cười với ông không tỏ ra quẫn bách dã nhân lĩnh sao chỗ này khá xa đó mã thúc nghe nơi bọn họ muốn đến cảm thấy kinh ngạc bất quá chủ nhân đã lên tiếng hắn chỉ có thể tuân theo dã nhân lĩnh nằm ở vùng ngoại thành lục niên lấy đồng hồ bỏ túi ra xem hiện tại nàng đã biết coi giờ nhìn hai cây kim này thì bọn họ đã đi hơn năm tiếng phía trước chính là dã nhân lĩnh xe không chạy đến nơi được muốn lên phải đi bộ thanh niên bên cạnh lão tôn nói lục nhiên nghe ông gọi hắn là hồ tử mấy người họ xuống xe đi bộ lục nhiên mệt đến nỗi cả người đổ mồ hôi phía trước có người la lên nàng ngẩng đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu có ba bốn con chim lớn bay xung quanh liễu ngô kinh ngạc nói đây là hát điểu hồ tử nói dã nhân lĩnh chính là chỗ ở của hát điểu Nhưng các ngươi cứ yên tâm, hắc Điều tuy hung hãn nhưng sẽ không tự dưng công kích con người. Lục nghiên nhìn không được nhìn chăm chú, nghĩ đến hắc Dực. Trong khoảng thời gian này, hắc Dực không về nhà cũng không biết có chuyện gì không. Những người khác thấy bộ dáng của nàng còn tưởng rằng nàng kinh sợ, hồ tử an ủi, Lục Tiểu Thư đừng sợ chúng không làm hại ngươi. Liễu ngô cùng xử phương nhìn nhau. Bọn người lão tôn không biết nhưng bọn hắn sao không hiểu rõ Trong nhà lục tiểu thư có nuôi một con hắc điểu thì sao lại sợ hãi loài chim này Càng leo dần lên cao, hắc điểu bay trên đầu càng nhiều hơn Đến khi lên đến đỉnh núi, trước mắt là một cái ao khổng lồ Bốn phương tám hướng đều là vách đá Trên vách đá có rất nhiều bóng đen Lục nhiên còn thấy được một con nai đang bị nhóm hắc điểu ăn mất phân nửa Nhìn thập phần ghê rợn quá đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu vang dội Một con hắc điểu khổng lồ đột nhiên lao xuống chỗ Lục nhiên tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt liền đứng trước mặt Lục nhiên. "Lục tiểu thư." Bọn người hồ tử kinh hãi, ngay cả lão Tôn cũng phải mở to hai mắt. Bọn họ không hiểu, hắc điểu luôn luôn ôn hòa tại sao lại phát ra công kích với Lục nhiên như vậy. Chương 73. Kích thước hắc điểu cực kỳ lớn. Loài trưởng thành sau khi mở cánh có thể dài đến 2m, chiếc mỏ sắc nhọn, móng vuốt bén ngót kết hợp với kích thước to lớn làm cho hắc điểu thoạt nhìn rất đáng sợ. hắc điểu xài cánh bay xuống càng ngày càng gần giống như che phủ cả bầu trời còn hắc điểu khổng lồ này giờ đây đang lao về hướng lục niên chiếc mỏ sắc nhọn khiến người ta run sợ nếu nó cắn một cái nhất định sẽ cắn đi một khối thịt to sử phương tỏ vẻ khẩn trương liễu ngu nhanh chóng chạy đến rút súng ra ánh mắt đục ngầu của lão tôn lóe lên một tia sáng ban đầu lưng ông hơi cong nhưng hiện tại lại đứng thẳng lên khí chất cũng thay đổi nhanh chóng trở nên dữ dằn vô cùng giờ khắc này nhìn ông không có chút nào giống với một lão già. Tay ông đặt vào bên hông, một con dao sắc bén, thân mỏng như cánh ve xuất hiện. nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy con dao trong tay ông. hắc dực trong lúc mọi người đang nâng cao cảnh giác thì nghe lục nghiên vui mừng gọi con hắc điều kia thậm chí giơ cánh tay ra với nó. quá hắc điều kêu lên một tiếng, không đậu trên cánh tay lục nghiên mà vỗ cánh bên cạnh nàng. lông vũ đen thuyền quạt một cái tạo nên một cơn gió không nhỏ làm cho những người ở đây đang cảm thấy nóng nực cũng trở nên mát mẻ hơn liễu ngô cùng sử phương nhìn nhau bọn họ biết lục nghiên nuôi một con hắc điều tên là hắc dực hiện tại có lẽ chính là con này đám người lão tôn nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng hiểu ra con hắc điều này là bạn chứ không phải địch thân thể căng cứng phòng bị cũng thả lỏng hơn chiếc lưng thẳng tắp của lão tôn từ từ gù xuống ánh mắt đề phòng cũng biến mất trở lại thành đôi mắt lạnh lùng của một ông chủ tiệm may hồ tử gãi đầu có chút kinh ngạc hỏi lục tiểu thư biết con chim này sao lục nhiên trông thấy hắc dực cũng thập phần vui vẻ nghe vậy gật đầu nói tên nó là hắc dực ta từng nuôi một thời gian là một hài tử tốt có điều đã mấy ngày rồi ta chưa gặp nó không ngờ nó đã về nhà còn hại nàng lo lắng xuân hạnh quá một đoạn ngày là cái tốt hài tử bất quá ta cũng có vài ngày không gặp đến nó không nghĩ đến là về nhà Còn làm hại nàng lo lắng đã lâu, Xuân Hạnh và Hòa Hương phải an ủi nàng một thời gian Bên cạnh lão tôn còn có một tên gọi lác thạch đầu Ánh mắt hắn không dừng trên tay lục nhiên mà nhìn thẳng vào hắc dực đang vỗ cánh Đôi mắt hắn lóe sáng khích lệ nói con hắc điều nào sợ kinh hoàng sẽ làm hại đến lục tiểu thư nên không dám đậu trên cánh tay ngài Thật đúng là một con chim có linh tính cao Giờ đây hắc dực cũng không giống như khi trước chỉ là con chim nhỏ Hình thể trưởng thành của nó tăng gấp mấy lần, sức nặng cũng tăng theo Cặp móng vuốt càng ngày càng sắc bén, nếu ai bị một chảo của nó cào đến, sợ là chỉ còn nửa cái mạng. Nếu nó đậu trên cánh tay lục nhiên, da thịt mềm mại của nàng nháy mắt sẽ bị thương tổn. Lục nhiên vừa rồi cũng quá mức kinh hỉ, không nhớ ra việc này, giờ đây nghe thạch đầu nói vậy, trong lòng tự nhiên là có chút xúc động, nói, hắc dực vẫn luôn nghe lời. Hắc dực trông thấy lục nhiên, hiển nhiên cũng cao hứng, dang cánh bay lên trời, hưng phấn bay vài vòng trên đầu họ rồi phát ra tiếng kêu vui vẻ. Lão tôn gập lưng lại chậm chạp nói, được rồi, đừng trì hoãn nữa. Làm xong việc rồi hắn nói. Cả đám người lên tiếng, đi đến bên cạnh một cây quất già ở vách núi. Cây quất này rất lớn, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Thân cây to, nhánh chĩa bốn phía trên cành nặng trịch những trái quất xanh. Ngẫu nhiên có vài trái hơi vàng đều đã bị chim chóc mổ mất, chỉ còn lại nửa trái ăn thừa còn treo trên cây. Nhìn thịt quất vàng nhạt có vẻ rất chua. Dưới chân cây cốt là một vách đá sâu vạn trượng quăng một viên đá xuống dưới, nửa ngày cũng không nghe được tiếng vọng lại. Xuống dưới đi, cái ngươi muốn nằm ở dưới đó. Lão tôn híp mắt nói. Trên thân cây cốt buộc một sợi dây thừng to, thắt dây bên hông xong mọi người lần lượt leo xuống. Đứng ở chỗ này mới phát hiện ra, nơi đây lớn đến cỡ nào. Hồ tử giơ tay gỡ vách ngăn bằng dây leo ra, mọi người mới có thể nhìn thấy huyệt động sâu hun hút tối đen như mực ánh sáng căn bản không thể chiếu vào. Vào đi thôi, từ bên ngoài đi vào, đôi mắt nhất thời chưa kịp thích ứng Chỉ cảm nhận được một màu đen cảnh tượng lờ mờ không rõ Lục nhiên nhắm nghiền mắt lại, một lúc sau mới thấy rõ những gì trước mắt Đây là một huyệt động rất lớn, bên trong chất đầy thùng gỗ Những thứ này là gì? Sử Phương nói thầm một tiếng Đưa chân đá đá chiếc thùng bên cạnh, khom người mở dương ra a hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực, không gian bỗng ký an tĩnh Liễu ngô quay đầu nhìn lại đến khi nhìn thấy thứ bên trong dương cũng nhìn không được hít vào một hơi Đi tới gài bước hắn mở hết toàn bộ mấy cái dương gỗ bên cạnh trái tim này lên liên hồi Những dương gỗ này đều chứa đầy đạn dược Tôn lão nói những thứ ngươi muốn đều ở chỗ này không nhiều không ít một cái Trong lòng lục nhiên cảm thấy kinh ngạc không kém liễu ngô và sử phương Nàng không hề nghĩ đến vật mà vị lục gia gia nàng vô tình gặp được kia lưu lại toàn là đạn dược Vấn đề trọng yếu nhất là, nhiều súng ống như vậy, lục gia ra chỉ là một người chạy nạn, làm sao có thể mua được. Mấy thứ súng ống này giá trị không nhỏ, thậm chí với rất nhiều người mà nói, muốn mua cũng không dễ, rất khó tìm được chỗ bán. Quân sự tại rét quốc so với những nước khác mà nói, yếu ớt không ít, gần một thế kỷ nay, súng ống càng là thứ quý hiếm. Vậy mà trước mắt bọn họ hiện tại lại bày ra nhiều súng ống như vậy. sử phương nhịn không được giơ tay tát vào mặt liễu ngu thấy hắn đau đớn nhe răng trợn mắt mới nói đúng là không nằm mơ như vậy nói cách khác trước mắt hết thảy đều là sự thật súng ống đạn dược đều là chân thật lục nhiên kiềm chế tâm tình nghĩ một lát hỏi tôn ra ra các ngươi biết đạn dược này là từ đâu ra không lão tôn hừ một tiếng nói chúng ta chỉ làm người vận chuyển không hỏi lai lịch chỉ cần trả tiền chúng ta sẽ phụ trách đem đồ vật đưa đến nơi cần đến Ban đầu, Lão Tôn làm thợ may trong cung. Vài thập niên trước quốc phá Triều Vong, ông ra khỏi cung cùng vài người bạn thân trong cung mở ra một đội vận chuyển. Chỉ cần trả thù lao, mặc kệ là vận chuyển cái gì, bọn họ cũng đều chờ. Lục Lão gia tử cũng chỉ là một trong số nhiều khách hàng của bọn họ. Những dương đạn dược này, bọn họ cũng không biết xuất phát từ nơi nào. Lúc trước vị Lục gia gia kia không hiểu từ đâu biết đến họ, liền thuê họ vận chuyển đạn dược này về đây. Bọn họ không hỏi lai lịch chỉ cần có thể làm ăn thì sẽ đưa hàng hóa một cách thiên ổn đến nơi. Khối ngọc bội hình chiếc lá kia chính là tín vật. Chỉ cần cầm nó đến, bọn họ sẽ giao hàng hóa cho người cầm ngọc bội. Lão Tôn đột nhiên nghĩ ra gì đó, nói đúng rồi, vị ngô tiên sinh kia lúc trước có đưa cho ta một phong thư, nói là nếu người đến lấy hàng không phải là hắn cứ đưa phong thư này cho người đó. Lục nhiên nhận lấy bức thư, vừa đọc thư trong lòng thầm than. Vị Lục Gia Gia này quả là một người rất quyết đoán, thậm chí rất biết cách nhìn xa trông rộng. Hơn nữa, ông đối với này quốc gia này là vô cùng yêu nước. Thời thế loạn lạc ăn hôm nay lo đến ngày mai. con người ta đến cả mạng sống cũng không đảm bảo chứ đừng nói đến thứ khác, lúc này tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Trong lúc loạn lạc cái gì là thứ khan hiếm nhất? Không hề nghi ngờ là súng ống. Trước mắt đạn dược này là được Lục Gia Gia mua từ người nước đê. Quân sự của nước D hiện tại là lợi hại nhất trên thế giới. Súng ống này ban đầu định đem đến Tê quốc nhưng không biết bằng cách nào bị Lục Gia Gia cản lại. Trong lòng ông hiểu rõ, người Tê quốc vốn dĩ lòng lang dạ sói, nếu nhận được súng ống này, người dân rét quốc đều phải vứt bỏ tính mạng. Trong thư, Lục Gia Gia nói rõ, đạn dược này là công hiến cuối cùng của ông dành cho quốc gia. Đến lúc đó, những đạn dược này có đất dụng võ, bất luận thế nào, mạng người mới là quan trọng nhất. Nếu Z quốc chúng ta có năng lực chống cự, xung ống này hiến cho quốc gia coi như tận hết một phần tâm ý của lục gia. Đọc hết bức thư trong lòng lục nghiên giấy lên một tia chua xót. Nàng nghĩ thời điểm lục gia ra vận chuyển đạn dược đã đoán trước cái chết của mình còn đám xung ống này chính là tâm ý cuối cùng của ông với quốc gia. Mà này phê quân hòa, là hắn đối với này quốc gia, lưu lại cuối cùng một phần tâm ý. Nguyện Z quốc chúng ta có một ngày đứng sừng sững trên đỉnh thế giới. Đây là lời cuối cùng trong thư của ông, cũng đại biểu cho ý nghĩ sâu tận trong lòng ông. Một đất nước không an ổn làm sinh linh lầm than, chiến tranh càng mang đến nhiều đau khổ cho người dân rét quốc. Tầm lục gia ra, ra yêu thương mọi người, sao có thể vứt bỏ mặc kệ chuyện đó xảy ra. Lục nhiên đem cất phong thư đi từ tận đáy lòng cảm kích bọn người lão tôn, nàng nói, bất luận nói như thế nào, dù là làm ăn, nhưng ta vẫn vô cùng cảm tạ mọi người. Nếu không có lão tôn bọn họ, những dương đạn dược này sợ là sẽ vĩnh viễn không đến tay nàng. Hồ Tử ngại ngùng gãi đầu nói, không có gì, Lục Tiên Sinh là người tốt, đây là việc chúng ta nên làm. Đối với việc làm của Lục Gia Gia, bọn họ thập phần rõ ràng, đương nhiên cũng cực kỳ bội phục. Thậm chí bởi vì biết lý do tại sao có những dương đạn dược này, bọn họ càng phí tâm cố sức vận chuyển hơn. Cho dù bọn họ tâm ngoan thủ lặt đến đâu, dù cho đao kiếm nhuốm máu nhưng vẫn là người yêu nước. tôn lão nói, mấy dương đạn dược này là kỹ thuật quân sự tinh xảo của đê quốc. Nếu người đem đi nghiên cứu, khả năng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Hai mắt lục nghiên sáng lên, bất quá nét mặt nàng rất nhanh nghiêm túc trở lại. Nói thì nói như thế, nhưng ở phương diện quân sự này rất khó tìm được người tài. Khó tìm không có nghĩa là không có. Ta tin rằng ở nước ngoài có rất nhiều nhân sĩ yêu nước, bọn họ có năng lực có tiền bạc. Chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức trở về Z quốc. Nghe vậy trong lòng lục nhiên dục dịch nhìn về phía lão tôn hỏi, tôn gia gia ngài biết người như vậy. Nếu không biết lão tôn sao lại nói ra lời này. Lão tôn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhăn nheo nói, đây là một vị du học sinh ở đê quốc. Hắn tốt nghiệp học viện quân sự, hiện tại đang làm việc tại viện nghiên cứu đê quốc, đã trở thành thầy gia nhóm hắn có tâm muốn quay về rét quốc, đáng tiếc người nước đê lại không cho hắn đi. Nơi nào cũng cần người tài. Nam nhân của ngươi là thiếu tướng quân cố gia. Hắn có năng lực có thể đem người trở về. Mảnh giấy nhăn nheo kia viết địa chỉ của người đó ở đê quốc. Đối mắt lục nhiên lóe sáng khi nhớ chuyện này trong lòng. Nếu quá thật có thể nghiên cứu được rõ ràng đạn dược súng ống này, như vậy Z quốc bọn hoi sẽ không bị xâm chiếm nữa. Từ xưa đến nay, người mạnh mới có quyền lên tiếng. mươi 74, lục nhiên không biết gì về súng ống, nhưng khi thấy liễu ngu và Sử Phương cầm súng yêu thích không thôi cũng hiểu đây đều là thứ tốt. Còn những thùng vũ khí này số lượng không nhỏ, chỉ có thể đợi hôm sau kêu người đến lấy Lão Tôn nói mấy thứ này đều là kỹ thuật tiên tiến nhất của nước đê Nếu quả thật có thể thỉnh vị giáo sư kia về, nghiên cứu triệt để vũ khí Chắc chắn vấn đề quân sự của z quốc có thể tăng thêm không ít Trong lòng lục Nghiên nghĩ ra vô số ý tưởng Nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ quan trọng nhất vẫn là thỉnh được vị giáo sư kia Bằng không thì đám vũ khí này chỉ như muối bỏ bể Lúc mọi người quay về trời cũng đã tối, bọn người lão tôn xuống xe ở phố Bạch Hồ, liễu ngu nhìn chăm chăm vào họ nói tiểu thư, những người này rất nguy hiểm. Lục nghiên âm thầm gật đầu, nàng đương nhiên biết những người này nguy hiểm, bọn họ đều người sống bằng đao kiếm, nhưng nàng tin họ là người đặt chữ tín lên hàng đầu. Mở mảnh giấy lão tôn đưa cho nàng ra, bên trên ngoại trừ địa chỉ còn có tên của vị giáo sư kia. Lý trí lục nhiên tới nhà thì trời đã tối đen như mực đám người cố thứ ra đi săn thú ở bên ngoài cũng trở lại đang ở nhà đợi nàng quá hắc rực bổ nhào từ trên trời xuống chuẩn xác rừng ở bậc cửa sổ thân hình khổng lồ làm ai nấy phải sợ hãi qua phùng trinh viễn huýt sáo nói con chim uy dũng này từ đâu bay đến vậy cố thứ ra đứng lên đi về phía hắc rực thử vuốt ve đầu nó thấy nó không có bất cứ bài xích gì mới mạnh dạn hơn đây là chim do nghiên nghiên nuôi tên hắc rực Phùng Trinh Viễn kinh ngạc nói, Lục Nhiên lại nuôi một con chim dữ dằn như vậy. Ta cứ tưởng nàng sẽ nuôi mấy loại như họa mi, hoàng yến linh tinh thôi chứ. Cô nương xinh đẹp vô hại thế kia phải đứng cạnh một con hoàng yến mới có thể cảnh đẹp ý vui. Khi Lục Nhiên vào phòng đã thấy vẻ mặt Phùng Trinh Viễn chăm chú nhìn hắc rực. Đôi mắt lóe sáng kia nếu không phải kiêng kỵ bộ móng vuốt có thể cào ngươi bất cứ lúc nào của nó thì sợ rằng đã nhào đến sờ soạng một phen. ta Lục Nhiên, ngươi quay về rồi. Lại đây lại đây, chúng ta mang đồ tốt đến cho ngươi nè Vừa nhìn thấy lục nhiên, phùng trinh viễn liền dắt nàng đến chỗ ngồi, đẩy qua một giỏ trái cây Đây là mâm xôi rừng, chỗ chúng ta săn bắn khắp nơi đều là thứ này, hương vị khá ngon Các tiểu cô nương đều rất thích ăn, từng quả mâm xôi đỏ ngọng nhìn rất ngon miệng Lục nhiên lấy một trái nếm thử, hai mắt sáng lên Cảm ơn, không có gì ta biết ngươi nhất định thích ăn cái này mà Cố tứ ra từ nãy giờ không thể xen vào câu nào, nhìn thoáng qua lục nhiên, sau đó nhìn chằm chằm phùng trinh viễn, mặt không đổi sắc nói ta nhớ rất rõ, mâm xôi rừng này là ta sai người đi hái. Lục nhiên nhìn về phía phùng trinh viễn, hắn rất tự nhiên gật đầu, nói đúng vậy, là cố tử ăn ngươi hái. Nhưng nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào sẽ nhớ là phải hái về cho lục nhiên. Cho nên ta cũng có một nửa công lao. Cố tứ ra. Lục Nhiên bật cười, nói mấy trái mâm xôi này đem đi làm điểm tâm cũng rất hợp. Ta đến phòng bếp làm bánh đậu đỏ sơn dược cho các ngươi. Được đó, Phùng Trinh Viễn gật đầu lia lia. Lục Nhiên nhìn về phía cô Tứ Gia cười hỏi, Tứ Gia có muốn giúp ta một tay hay không? Phùng Trinh Viễn nhìn ánh mắt của bọn họ mang theo vài phần mập mờ chế nhạo nói, dám đưa ra ý kiến muốn cô Tứ Gia giúp một tay, ngươi chắc chắn là người đầu tiên. Lục Nhiên mỉm cười, nói với cô Tứ Gia ta đi thay quần áo trước. trong phòng bếp lục nghiên đem sơn dược đã sơ chế cho vào nồi hấp một bên thấp giọng nói chuyện với cô thứ gia lục gia gia đại khái sợ rằng với số lượng vũ khí này người tê quốc sẽ càng thêm kiêu ngạo cho nên mới nghĩ cách hước về ta thấy bộ dáng thoải mái phóng khoáng của ông cũng là vì chuyện này tôn gia gia nói những món vũ khí này đều là kỹ thuật chế tác cao nhất của nước đê nếu nghiên cứu được trang bị quân sự của chúng ta có thể tăng thêm một bậc không cần phải chờ đợi người khác Thần sắc cố tứ gia có chút ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến lần gặp gỡ này của lục nhiên lại có thể lấy được số lượng vũ khí lớn như vậy. Ta sẽ sai người vận chuyển hàng về. Hắn nói, lục nhiên gật đầu, lại nói mấy thứ này lưu lại trên tay ta cũng không có việc gì cần dùng. Đặt vào tay chàng tài năng sẽ được phát huy tối đa. Cố tứ gia chấn động, hiểu được ý của nàng, kinh ngạc nói, này. Lục nhiên nhìn hắn, cười nói, bất quá ta có một yêu cầu. Cố tứ ra nghiêm túc nói đi, biểu cảm lục niên cũng nghiêm chỉnh lại, nói ta muốn chẳng đánh đuổi người nước tê, trục xuất bọn họ ra khỏi lãnh thổ, đưa đất nước trở lại thái bình. Cố tứ ra nhìn nàng, thấp giọng nói ta biết rồi. Nhắc tới đề tài này tự dưng khiến người ta cảm thấy trong lòng trì nặng. Lục niên cười nhẹ tỏ ra thoải mái nói, được rồi, thật ra chủ yếu nhất là ta muốn làm an toàn quốc thậm chí cả thế giới. Để mọi người ai nấy đều có thể ăn tê tê tức ăn của lục gia. Cũng để cho người ở nước ngoài biết, văn hóa ẩm thực rét quốc bác đại tinh thâm. Mục tiêu này của ta, vấn đề bớn nhất chính là chiến tranh. Đất nước Thái Bình thì con người mới có tâm tư hưởng thụ mỹ thực. Nghe vậy, cố tứ ra sừng sốt, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ đem tới cho nàng một thời đại Thái Bình. Lục nhiên mỉm cười với hắn, tỏ vẻ rất hài lòng. Bánh táo đỏ sơn dược làm xong thì dưới phần nước sốt mâm sôi ti Vừa trắng vừa hồng, nhìn vào đã muốn ăn, vị lại rất ngon, mềm mại mịn mát. Mỹ vị Phùng Trinh viễn ăn một miếng liền cảm thấy dạ dày mình đã bị bắt thành tù binh, đôi mắt đảo quanh, lấy lòng nói với Lục Nhiên, Lục Nhiên ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Ngươi có thể lấy cho ta một phần điểm tâm này mang đi được không? Ta muốn cho người khác nếm thử, cố tứ ra nói cho tình nhân của ngươi. Phi phi cái gì mà tình nhân? Nói chuyện sao lại khí nghe như vậy? Phùng Trinh viễn phi hai tiếng, giọng điệu thập phần kiêu ngạo nói, vị ở nhà ta là người tốt nhất thế giới. Xem ra, nàng thật sự thích vị ngọc tiên sinh kia. Trong lòng lục nhiên chợt nghĩ một ý niệm như vậy, nói ta sai người chuẩn bị cho ngươi một hộp. Sau khi Phùng Trinh viễn mang đồ ăn đi, lục nhiên lại thương lượng với cô tứ gia một chút sự tình của vị tiên sinh lý trí. Cố tứ gia nói ta sẽ kêu người tiếp xúc với vị tiên sinh ấy, nếu hắn nguyện ý ta sẽ nghĩ mọi cách đưa về. Lục nhiên gật đầu, tại một nơi phía bên kia đại dương, ở căn cứ quân sự của đê quốc nơi đây sở hữu thiết bị quân sự tiên tiến nhất. Vô số người mặc blau trắng đang sử dụng thử vũ khí mới tạo ra, và lý trí cũng là một trong số đó. Khi cả nhóm đều là người da trắng thì người da vàng như lý trí rất dễ gây sự chú ý của người khác, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Cho dù ở đâu, cho dù màu da có khác biệt thì mọi người vẫn tôn trọng ai có năng lực thật sự. Văn Đức Nghĩ tiên sinh, xin hỏi đơn từ chức của ta có được phê chuẩn hay chưa? Lý Trí đi đến văn phòng quản lý, không biết đã hỏi câu này bao nhiêu lần. Hắn quá nhớ nhung cố thổ rét quốc của mình rồi. Ngài Lý, Văn Đức Nghĩ kêu Lý Trí ngồi xuống, vô cùng ôn hòa nói thật xin lỗi ngài, người bên trên không chấp nhận cho ngươi từ chức. Vì sao, Lý Trí có chút tức giận nói ta nghĩ ta có quyền cựu tuyệt tiếp tục công việc này, các ngươi không có quyền can thiệp vào tự do của ta. Ngài bình tĩnh đã, ngài Lý. Văn Đức nhĩ vỗ về hắn, nói đây là chỉ thị bên trên ta cũng không còn cách nào khác. Lý, ngươi nên biết bên trên không chịu buông tay, người cũng không còn cách nào. Cho dù ngươi từ chức thành công, người bên trên không mở miệng, người cũng không thể đi khỏi đất nước. Lý trí hung hăng nắm chặt tay, sắc mặt có chút khó coi. thấy thế, Văn Đức nhĩ nói, Lý, vì sao ngươi cứ muốn rời đi như vậy? Ở lại nơi này của chúng ta không tốt sao? Chúng ta trả lương cao cho ngươi phúc lợi cũng cao. Nước đê chúng ta so với nước xét tốt hơn nhiều. Huống chi bây giờ ở nước rét đang có chiến loạn, người quay về chỉ sợ sẽ bị thương, thậm chí còn mất mạng. Trên mặt lý trí hiện lên một tia bị ai, nói tuy nước đê có tốt thì cũng không phải đất nước của ta, càng không phải cố hương của ta. Ở đê quốc đúng là hắn được ăn ngon mặc đẹp, mọi thứ sử dụng đều là loại tốt nhất, nhưng cho dù nơi này có tốt cũng không phải nước rét, không phải tổ quốc của hắn. Hắn ở đây giống như dễ lục bình vậy, chưa bao giờ có thời khắc nào không muốn quay về. Trở lại phòng mình, lý trí siết chặt hà bao, mở ra bên trong chứa toàn là bùn đất. Đây chính là đất hắn lấy được khi ra bến tàu rời khỏi rét quốc. Ta muốn quay về, hắn thì thào, cửa nhà đột nhiên bị gõ vang, lý trí hỏi ai? Bên ngoài có người trả lời, lý tiên sinh, ngài có biêu phẩm. Lý trí mở cửa ra, người bên ngoài nhích miệng cười với hắn, đối phương cũng như hắn là người da vàng, thật sự khiến hắn có cảm giác thân thiết. Biêu phẩm ở đâu gửi tới? Trong lòng lý trí hồi hộp lấy bút ký tên. Lý tiên sinh ta là người do cố tướng quân rét quốc phái tới để đưa ngài trở về. Ngài đừng ngẩng đầu, xung quanh đây có người đang theo dõi ngài. Ngài cứ an tâm đừng rôn nóng, sau này ta sẽ tìm cơ hội tiếp xúc với ngài, nhất định mang ngài về nước. Nói xong, người nọ cười, Lý tiên sinh, ngài ký tên xong chưa? Lý trí lấy lại tinh thần, đưa hóa đơn giao cho hắn nói, cảm ơn. Đóng cửa vào phòng ôm thùng hàng chuyển phát nhanh, Lý trí đột nhiên trượt xuống, chưa lấy lại được tinh thần. Nhớ lại chuyện gì đó, hắn mở thùng hàng ra. Bên trong là một hộp sắt, không có thứ gì kỳ quái mà chỉ có một phần điểm tâm, một túi bánh quy hạnh nhân. Bánh quy giòn, lúc ăn mảnh vụn rơi xuống đất không ngừng, vị thơm ngọt lan tỏa trong miệng. Mùi vị thật quen thuộc, lý trí vừa ăn, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hắn rất muốn, rất môn trở lại tổ quốc, trở lại mảnh đất quen thuộc kia. chương 75, cố tứ ra phái người đi gặp lý trí nhưng việc đưa người về lại không phải chuyện dễ. Trong thời đại này, người tài ở bất kỳ đâu cũng chỉ có thể gặp mà không thể cầu lý trí lại là một người như vậy, mới chỉ 25 tuổi đã trở thành một giáo sư. Học thức hắn phong phú cho nên dù người đê quốc có kỳ thị người da vàng thì vẫn không thể không thừa nhận hắn là thiên tài. Người như vậy nếu đem về nước nhất định sẽ đẩy vấn đề quân sự ở Z quốc tăng nhanh một thế kỷ. Không thể để hắn rời đi. Đây là ý nghĩ của những người cấp cao ở đê quốc nhưng cho dù bọn hắn dụ dỗ đe dọa đưa ra vô số điều kiện tốt thì lý trí vẫn nhất quyết không có một tia dao động. Ta muốn quay về tổ quốc của mình. Tổ quốc cần ta. Cứ như vậy chuyện này rơi vào trạng thái rằng co. Cho dù cố tứ gia có ý định đưa lý trí quay về, nhưng người ít nước đê lại không chịu buông tha. Hai nước cách nhau thiên sơn vạn thủy chỉ có thể đi máy bay để gặp nhau nên hiện tại chưa có cách đưa hắn quay về. Lý tiên sinh, ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng đưa ngài về nước. Nhưng trước tiên kính xin ngài hảo kiên nhẫn chờ đợi. Người được phái đi gặp lý trí an ủi hắn. Lý Chi nói ta sẽ thiên nhẫn đợi tổ quốc đón ta trở về. Ta đã đợi lâu như vậy, còn mấy ngày chẳng lẽ không đợi được. Ở rét quốc cố tứ gia cũng đanh phát sầu vì chuyện này. Tin tức truyền đến đã hai tháng. Phùng Trinh viễn gác hai chân lên bàn, đôi chân dài đặc biệt bắt mắt hắn hơi có chút khinh thường nói. Còn không phải bọn quỷ dương đó biết tầm quan trọng của Lý Chi đối với nước rét chúng ta nên mới giữ chặt sao. Một nhân tài có khi kéo toàn bộ đất nước phát triển theo. Bọn người nước đê sợ nước ta dưới sự trợ giúp của lý trí mà quật khởi thành công trở nên cường thịnh. Nhưng rét quốc chúng ta không chỉ có một lý trí còn có hàng ngàn hàng vạn người giống như lý trí cố Tứ Gia trầm giọng nói Phùng Trinh Viễn cả giận sớm hay muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho bọn quỷ dương biết rét quốc lợi hại như thế nào Nhớ ngày đó lúc rét quốc chúng ta cầm y hoa phục mấy tên quỷ dương kia vẫn còn ăn tươi nuốt sống đó Sẽ có một ngày như vậy Biểu cảm cố tứ ra nghiêm túc nói, Z quốc chúng ta không thể luôn như thế này được. Lục Nhiên thấy Phùng Trinh Viễn đầy miệng bánh hạnh nhân, nói Phùng Thiếu Tướng đã ở nơi này của chúng ta mấy tháng rồi, vẫn chưa nôn nóng muốn quay về sao. Phùng Trinh Viễn nhíu mày, nói, Lục Nhiên, ngươi đây là ghét bỏ ta. Chẳng lẽ sự tồn tại của ta quấy dày hai người các ngươi ân ái. Lục Nhiên, cố tứ ra nói, ngươi muốn huynh đệ ngươi phải đến đây cúi đầu mới định trở về sao. Ta nghe nói, tình hình ở phương Bắc không tốt lắm, thủ đoạn của huynh đệ ngươi sao có thể sánh bằng ngươi. Phùng Trinh Viễn khẽ hừ một tiếng, nói, rối loạn mới tốt ta muốn cho người khác biết, mấy người bọn họ cũng không sánh bằng một mình Phùng Trinh Viễn ta. Không có ta, bọn họ là cái thá gì, Phùng Trinh Viễn ta mới là đương gia của Phùng gia. Ta không muốn một lần nữa phát sinh chuyện ta thì đứng ra chiến đấu đẫm máu, bọn họ lại ở phía sau chọc dao. Nghe vậy, ánh mắt lục nhiên lóe lên. Xem ra Phùng Gia cũng không phải nơi an ổn. Ai ta rất hâm mộ Cố Tử An ngươi, hai ca ca ngươi rất tốt a cũng không có xung đột lợi ích với ngươi. Hai vị huynh trưởng của Cố Tứ Gia, một là giáo sư đại học một người chơi bời lêu lỏng Lúc trước Cố Tướng Quân còn lo lắng chính mình không có người kế thừa, không ngờ lớn tuổi lại có con, lại là một người có thiên phú quân sự như Cố Tứ Gia. Cũng bởi vì Cố Tứ Gia phát triển khiến cho hai vị thiếu gia kia của Cố Gia càng trở nên mờ nhạt. Thế nhưng cố đại gia và cố nhị gia lại không có ác cảm gì với điều đó, ai bảo bọn họ không có hứng thú với việc mang binh đi đánh giặc. Lục nhiên nghĩ tới một chuyện nói, mấy ngày nữa ta muốn đến thành phố hát một chuyến, đàm phán việc làm ăn. Quảng cáo trên báo làm cho khắp nơi đều biết đến, thực mãn lâu của lục gia. Bất kể là xưởng đồ hộp hay trứng vịt muối chân gà ngâm và đậu răng, lục nhiên đều lấy danh nghĩa thực mãn lâu. Ký hiệu trên bao bì đóng gói là một chữ, lục do tự tay nàng viết ra. Bởi vì được chi trả một tháng 200 đồng đại dương nên tòa soạn báo cực kỳ coi trọng việc này. Tin tức quảng cáo được đăng lên Nhật báo toàn quốc chỉ cần xem báo là sẽ có thể thấy được thực mãn lâu của lục gia. Việc làm ăn ở thành phố Hát là do thương hội ở đó nhìn thấy tin tức trên báo nên đưa tin muốn hợp tác. Lục nhiên đến đó để bàn chuyện công việc một cách cụ thể. Cố tứ gia nói, để xử phương cùng lão mù đi nàng. Lục nhiên gật đầu, nàng biết hiện tại thế đạo không ổn định bên người tất yếu phải có người bảo hộ. Thành phố Hát nằm ở ven biển, là thành thị cực kỳ phồn hoa. Ở nơi này có rất nhiều người nước ngoài cư trú, thậm chí có thể nói đây là vùng đất của người ngoại quốc, người ở đó đều phải nhìn sắc mặt của bọn người ngoại quốc đó. Ngồi xe lửa ba ngày là đến thành phố Hát, vừa ra khỏi xe lửa đã có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, dòng người xen kẽ chen vai sát cánh, thập phần bận rộn. Đối phương tiến đến chỗ bọn họ đang đứng tự giới thiệu mình, chắc đây là lục tiểu thư. ta tên ngô đường sinh được tống tiên sinh phái đến đón mọi người vừa giới thiệu ngô đường sinh vừa đánh giá vị lục tiểu thư nì một cách kín đáo bởi vì đi ra ngoài nên lục nhiên ăn mặc rất nghiêm chỉnh trên người là một bộ váy dài làm từ vải bồi tóc vén lên cao quần áo do lão trầm kia đặc chế cho dù mặc quần áo rộng thùng thình cũng không thể che đi dáng người mảnh khảnh cùng gương mặt khuynh quốc khuynh thành vậy mà lại là một đại mỹ nhân Trong lòng ngô đường sinh cảm thấy kinh ngạc nghe nói là đương gia của lục gia đến, hắn còn tưởng rằng đó sẽ là một nữ nhân lớn tuổi, không ngờ lại là một tiểu cô nương. Ta đã sắp xếp khách sạn xong xuôi, để ta dẫn mọi người đến đó. Ngô đường sinh cười nói, đôi mắt nhìn thoáng qua hai nam nhân phía sau lục nhiên. Hai người này thoạt nhìn không dễ chọc a Bọn họ đặt chân tại khách sạn Hòa Bình, nghe nói là do người nước y mở ra có thể lực chống lưng cho nên ai muốn gây sự phải vòng ra khỏi chỗ này. Đương nhiên, giá trọ ở đây cũng cao hơn những khách sạn khác. Vào phòng, Lục Nhiên gọi điện cho Lục gia và cô Tứ gia báo bình an. Điện thoại đúng là một thứ tốt, cho dù cách xa vạn dặm cũng trò chuyện được với nhau. Trên xe lửa mua vé giường nằm nhưng Lục Nhiên lại chưa ngủ đủ. Thật ra không chỉ chưa ngủ đủ mà ăn cũng không được mấy món trên xe lửa không hợp khẩu vị của nàng. Nằm một phát lục nhiên ngủ một hơi tới 12 giờ khuya Sắc trời đã chập tối nhưng trong thành đèn nê ông chiếu khắp nơi Vô cùng náo nhiệt Lục nhiên đứng lên rửa mặt đi xuống lầu ăn cơm Dưới ánh đèn lờ mờ Dọc hành lang có đôi nam nữ say rượu dây dưa một chỗ Đến gần mùi rượu sông vào mũi nực nồng Lục nhiên cúi đầu đi nhanh qua Lâm tiên sinh nữ nhân nũng nịu Có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông Nam nhân mày mắt thâm trầm hít mắt nhìn về một hướng Nhìn theo hắn chỉ thấy bóng lưng yêu nhã xinh đẹp. Nữ nhân bực mình, sẵn giọng lâm tiên sinh nhìn thấy mỹ nhân liền đem ta vứt ra sau đầu rồi sao. Được rồi, ta rời đi cho tiên sinh vừa lòng. Vừa cự thuyệt vừa nghênh đón, thanh âm nũng nhịu vừa nghe thấy liền làm cho nam nhân mềm nhũn đi. Lâm tiên sinh đưa tay ôm chặt eo nữ nhân kia kéo lại gần, thấp giọng nói, có mỹ nhân nào xinh đẹp bằng ngươi a kệ âm thanh sau lưng, Lục niên suy nghĩ ngày mai sẽ đi thuê một sân viện riêng, miễn cho gặp phải loại chuyện dơ bẩn này. Ngày thứ hai Lục niên liền gọi Liễu Ngu đi làm chuyện này, nói thuê cái tốt một chút chỉ cần sạch sẽ, giá cả không thành vấn đề cao một chút cũng không sao. Đi ra ngoài làm việc Lục niên cũng không nguyện ý ủy khuất chính mình. Trong phạm vi mình có thể lo được sao không để mình thoải mái một chút. Khách sạn có phục vụ cơm, trên lầu có một nhà hàng, Lục niên định đến xem coi có gì ăn. Trong nhà hàng đa phần đều là cơm tây, cũng có một ít cháo. Lục nhiên muốn một chén cháo trắng cùng một phần beefsteak chín bảy phần. Ít quá, beefsteak bưng lên, trong lòng lục nhiên liền nói thầm. Sức ăn của nàng không lớn nhưng một bữa cũng có thể ăn hai chén, chát beefsteak ấy chỉ đủ cho nàng nếm vị. Người lấy hộ ta hai cái trứng vịt muối với sốt cà chua, thịt băm ta làm sẵn ra. Sợ rằng không quen với thức ăn của thành phố hát nên lục nhiên mang theo không ít thức ăn của mình. Sốt cà chua chế biến từ cà chua tươi ăn vừa chua vừa ngọt rất đưa cơm. Lục Nhiên cầm muỗng mốc một ít cà chua dưới lên miếng bánh mì sau đó kẹp bíp steak giữa hai miếng bánh mì cùng rau xà lách. Cắn một cái hương vị bánh mì lan tỏa trong miệng cực kỳ ngon miệng. Đặc biệt sốt cà chua ngọt thơm chua nhẹ thật sự kích thích vị giác. Đám người Xuân Hạnh thấy việc làm của Lục Niên mới nhận ra cơm Tây còn có thể ăn như vậy sao? Những người nước ngoài trong nhà hàng nhìn bộ dạng ngấu miến của nàng nhịn không được mà nuốt nước miếng. Thứ hồng hồng đỏ đỏ trên bánh mì kia là gì? Sốt cà chua sao? Bip steak còn có thể kẹp bên trong bánh mì? Đây là món gì vậy? Nhưng bất kể là món gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự chờ mong trong lòng họ. Bọn họ cũng muốn nếm thử bánh mì chan nước sốt kia, nhìn thật ngon. Bánh mì vừa có thịt vừa có rau xà lách lại có nước sốt không biết sẽ có vị gì nhỉ? Tiểu thư xinh đẹp. Một nam nhân da trắng béo tốt đến từ nước đê không nhịn được tiến lên bắt chuyện với lục nghiên. mươi 76, nam nhân kia tên mã khắc người của đê quốc, hắn là người ăn nhiều, lúc nào cũng truy tìm mỹ thực để hưởng thụ. Đến khi tới rét quốc thấy được văn hóa ẩm thực nơi này, hắn lại càng kinh hãi hơn. Một quốc gia phương đông thần bí như nước rét lại có nhiều món ngon thế này ư. Ngồi vào ghế tâm tình của hắn thập phần khoái trá hưởng thụ đồ ăn ngon trước mặt. Bipstech chín bảy phần quen thuộc mềm mại mọng nước ăn một miếng đúng là mỹ vị nhân gian. Lúc này bỗng dưng có một đám người đông phương gây sự chú ý của hắn. Cô nương xinh đẹp kia đem steak kẹp sữa bánh mì còn phết một lớp nước sốt đỏ đỏ thoạt nhìn coi bộ rất ngon. Đối với người theo đuổi Mỹ thực như mã khắc hắn lập tức đứng ngồi không yên chỉ hẩn không thể nếm thử món bánh mì vàng ruộng kia nhất định rất ngon. Những người ở nước xét đúng là gây tội nhiệt lớn mà. Tiểu thư xinh đẹp mã khắc vừa liếc nhìn nhận ra lục nhiên là người đứng đầu thái độ hắn thập phần thân thiện nói không biết thứ ngươi phết lên bánh mì là gì. Nhìn có vẻ rất ngon. Ta có thể mua lại một phần hay không? Nói một chàng tiếng nước rét một cách lưu loát, sau đó mã khắc thùm tỉm nở nụ cười. Lục nhiên nhìn bộ dáng trắng tròn béo tốt cùng thái độ ôn hòa của hắn thì đưa tay ra làm bộ dáng thỉnh, nói không cần trả tiền. Đây là sốt cà chua ta tự làm, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không nữa. Sốt cà chua sao, mã khắc tò mò, sốt cà chua chế biến hoàn hảo cho vào bình thủy tinh trong suốt, nhìn vào liền thấy được một màu sắc mê người, diễm lệ. Dùng muỗng gỗ lấy một ít sốt phết lên bánh mì, sau đó lại gấp bíp steak cho vào giữa kẹp thêm vài lá xà lách. Bíp steak nâu bên ngoài cùng màu vàng của bánh mì, màu xanh lục của rau xà lách với màu đỏ sốt cà, mấy loại nguyên liệu này đứng chung một chỗ, vừa nhìn đã khiến ngón tay người ta phải động đậy. Thật là thần kỳ. Chưa ăn mà ta đã cảm nhận được nó sẽ ngon đến mức nào rồi. Mã Khắc cầm miếng bánh mì dày cộp trên tay, thần sắc có vẻ sợ hãi. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ rằng bánh mì còn có thể ăn như thế này, bỏ vào nhiều thức ăn như vậy. Lục Nhiên cảm thấy nàng rất thích người ngoại quốc tên Mã Khắc này, bởi vì trên mặt hắn không hề che giấu khát vọng cùng với sự cuồng nhiệt cho thức ăn, khiến một đầu bếp như nàng có cảm giác thành tựu Người nếm thử đi, Lục Nhiên cười nói. Mã khắc không hề khách khí, mở to miệng cắn một miếng lớn bánh mì. Món bánh mì này đúng là phong phú hương vị, lớp vỏ bánh mì làm từ bột lúa mì thượng hạng nên vị rất ngon, hương thơm tràn ngập nhai chúng miếng thịt bên trong lại mềm mọng. hai miếng rau xà lách thêm mát giòn ngon càng kinh ngạc hơn là thứ nước sốt làm từ cà chua. Sốt chua chua ngọt ngọt, nếm một miếng thì hương vị như bùng nổ kích thích khẩu vị người ăn. Hòa quyện với những nguyên liệu khác làm cho bánh mì trở thành một món ăn tuyệt phẩm không thể cưỡng lại. Ôi chúa ơi tuyệt vời! Mã khắc không thể chống cự lại mùi vị này, mới ăn một miếng liền bị nó bắt làm tù binh. Ta chưa bao giờ ăn món nào có thể ngon hơn cái này. Mã khắc cảm thán, thật ra những thứ kia kết hợp lại với nhau cũng tạo ra hương vị bình thường thôi, chỉ khi có món sốt cà chua thêm vào mới khiến người khác trở nên kinh diễm. Mã khắc cực kỳ thích thư vị món sốt này, đất nước hắn cũng có làm sốt cà chua nhưng hương vị thua xa món hắn đang được nếm đây, ngon đến sừng sốt. Mã khắc khoa trương ồ một tiếng, giơ lên ngón cái với lục nhiên nói ngon tuyệt Ồt ọt, những người khác trong nhà hàng nhịn không được nuốt nước miếng thèm thuồng. Mã khắc đối với những ánh mắt hâm mộ kia có chút đắc ý May là hắn chủ động tiến đến hỏi thử Không thì hắn cũng trở thành một trong những người nuốt nước miếng hâm mộ này Thấy mã khắc không che giấu biểu cảm hưởng thụ Mọi người ai nấy đều chửi thầm trong lòng Hắn đang muốn làm bọn họ khó chịu sao Có người đứng ngồi không yên tiến lại Tiếp tục có người thứ hai, sau đó thì tất cả mọi người đều vây quanh Lục Nhiên, khách khí hỏi có thể cho họ nếm thử hay không. Lục Nhiên, một lọ sốt cà chua, một lọ sốt thịt bằm. Có người thích vị sốt cà ngọt ngọt chua chua, có người lại thích hương vị sốt thịt tóm lại dù là sốt cà chua hay sốt thịt đều rất hợp ăn với cơm hoặc phết vào bánh mì ăn vào thực hào. Đúng là Mỹ Thực Phương Đông Thần Kỳ, đây là món bánh mì ngon nhất ta từng nếm qua. Chúa ơi, ta không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa. Bất kể là người phương Đông hay người Tây, dù là sốt cà chua hay sốt thịt, không hề nghi ngờ, bọn họ đã bị Mỹ vị trong miệng thuyết phục tuyệt đối. Vào lúc này, cho dù khác màu da, khác quốc tịch nhưng vì Mỹ thực mọi người trở nên thân thiết gần gũi hơn rất nhiều, thậm chí có người đã xưng huynh gọi đệ, trao đổi món bánh mì họ có. Thức ăn ngon chính là như vậy, làm cho con người ta có thể quên đi phiền não mà cảm thấy hạnh phúc. Những thứ được cho vào trong bánh mì quả là tuyệt phối, vừa khiến cho người ta cảm thấy không hề đơn điệu lại vừa không gây cảm giác chán ngấy, chỉ có thể thốt lên một câu thần kỳ. Tiểu thư phương đông xinh đẹp này, không biết ngươi có thể cho ta biết cao danh quý tánh của ngươi hay không? Ta tên Mã Khắc Mác là người nước đê. Mã Khắc nhiệt tình giới thiệu bản thân với Lục Nhiên, hắn rất hy vọng có thể biết danh tính vị tiểu thư xinh đẹp này. Người nước đê, Lục Nhiên động đẩy trong lòng, đưa tay ra nói, chào ngài, Mã Khắc Tiên Sinh. Ta tên lục nghiên, mã khắc bắt lại tay nàng, nói ngươi gọi ta mã khắc là được. Được mã khắc rất hân hạnh được biết ngươi. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Lục ngươi đúng là một người phương đông thần kỳ. Lục nghiên mỉm cười, nàng cảm thấy vị mã khắc này giống như kim vậy, nhiệt tình yêu quý thức ăn ngon. Người như vậy chắc chắn rất dễ kết giao. Có điều, hai lọ sốt kia căn bản không thể chia cho nhiều người như vậy, mỗi người chỉ được nếm một ít. Thế nhưng không có được mới khiến người ta nhớ mãi không quên, những người này chính là như vậy, vì mới chỉ lướt qua rồi ngưng nên thật khiến họ nhớ nhung không dứt Trong miệng họ vẫn còn tư vị tuyệt vời đó, có người nhịn không được hỏi lục nhiên rằng những lọ sốt cà và sốt thịt này bên ngoài có thể tìm ở đâu, bọn họ muốn mua. Nhìn những gương mặt ca lạ nhiệt tình ấy, trong lòng lục nhiên cũng dục dịch Nàng không nghĩ rằng sốt cà chua và sốt thịt băm của nàng lại được nhiều người đón nhận đến vậy. Nghĩ một lát nàng nói, mọi người đừng gấp, ta tự giới thiệu một chút ta là người của Lục Gia ở Lục Thủy Thành tỉnh S Sốt cà và sốt thịt này đều là sản phẩm chưa được thương lượng để bán ra thị trường của thực mãn lâu Lục Gia Thực mãn lâu, chính là thực mãn lâu được đăng trên báo sao Có người kinh ngạc nói, cho dù không hứng thú với thực mãn lâu nhưng rất nhiều người ở đây đều có đọc báo Chỉ cần vừa đọc báo liền sẽ thấy phần quảng cáo đó đập vào mắt Đọc nhiều lần thì cho dù vô tâm, trong lòng cũng ít nhiều có ấn tượng. Cho nên, khi lục nhiên vừa nhắc tới thực mãn lâu, ai nấy đều cảm thấy có chút quen thuộc. Lục nhiên cười gật đầu, nói chính là thực mãn lâu trên báo. Chúng ta hiện tại có bán ra bên ngoài thịt hộp trứng muối, chân gà ngâm cay, đậu rang này nọ hương vị đều rất ngon. Có người lập tức hỏi, mấy thứ kia chúng ta phải đến đâu để mua? Chẳng lẽ phải chạy đến lục thủy thành sao? Lục Nhiên nói thực mãn lâu chúng ta sắp tới sẽ lập phân xưởng ở thành phố Hát. Đến lúc đó, mọi người ở đây đều có thể mua được không cần chạy đến tỉnh S xa xôi. Cho dù hiện tại có xe lửa nhưng người ta cũng không thể chạy đến Lục Thủy Thành chỉ vì mua một ít thức ăn thế nên Lục Nhiên đã sớm nghĩ đến việc mở phân xưởng của thực mãn lâu. Đương nhiên chỉ dựa vào một mình nàng thì không có khả năng làm được cho dù là nhân lực hay tài lực bởi thế nàng mới quyết định cùng thành hát hợp tác với nhau. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, thực mãn lâu bọn họ được toàn bộ người nước xét biết đến, thậm chí là người trên toàn thế giới đều biết. Lục Niên chỉ ở lại khách sạn một ngày, Liễu Ngu rất nhanh chóng tìm được nhà, đi xem mấy căn cuối cùng bọn họ quyết định thuê một căn nhà kiểu Tây hai tầng lầu. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già, vì chỉ có hai người nên cảm thấy căn nhà quá lớn quá trống trải mới đem cho thuê. Sân sau nhà trồng vô số hoa tươi, không khí trong lành, bên ngoài thường xuyên có lính tuần tra, xung quanh đều là người nước ngoài cho nên chị An rất tốt, cũng rất yên tĩnh. Đương nhiên, chỗ như vậy, giá cho thuê cũng khá cao. Một tháng cần trả 200 đồng đại dương, người thường khó mà chịu nổi. Sau khi lục nhiên xem xét xong liền ký hợp đồng 2 tháng. Nếu thuận lợi, chỉ cần 1 tháng đã có thể bàn xong chuyện làm ăn, thuê 2 tháng để đề phòng trường hợp xấu mà thôi. Đến lúc dọn vào nhà ngày đầu tiên, Lục Nhiên ngay lập tức hầm một nồi cà chua cùng thịt bò thật lớn. Thức ăn ở khách sạn Bình An toàn là đồ Tây, miếng bíp steak nhỏ xíu kia ăn còn không ngon bằng bò nướng của Lục Nhiên và thịt bò hầm cà chua. Thế nên khi vừa có nồi có bếp, nàng liền hầm một nồi thịt bò để an ủi khao khát xuống bếp của mình. Thịt bò sau khi hầm xong, vừa mở nắp hương vị lập tức bay ra khỏi cửa sổ. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy hương thơm mê người khó tả bỗng chốc kinh ngạc không thôi Thơm quá đi, trong đó có một hàng xóm là người quen của lục nhiên Thật sự trùng hợp, chương 77, thịt bò cũng không phải muốn là có, hôm nay đúng là gặp may Người chăn bò bị té chết nên có người dẫn bò vào thành bán kiếm tiền liền bị liễu Ngô thấy, dùng 10 đồng đại dương mua hết Xương sườn bò chặt ra cho vào nồi nấu canh xương, xương to thì đập nát lấy tùy cho vô canh Nước canh nổi lên một tầng váng mỡ, vừa mở nắp nồi, mùi thơm bay tỏa bốn phía làm hàng xóm thèm muốn chết. Nhà ai lại làm đồ ăn ngon như vậy? Nạm bò cắt ra, dùng chày cán bột nện 2 phút càng khiến thịt trở nên ngon hơn. Bởi vì bò này hơi già nên lục nhiên ướp ra vị đậm một chút để thịt mềm ra. Thịt hầm một lúc thì cho sốt cà chua vào, nước canh biến thành màu đỏ hồng xinh đẹp, dùng lửa nhỏ hầm thời gian dài thịt bò dần dần hấp thu hương vị cà chua. Đến lúc nước sôi lại, khi bốc ra đập vào mặt tư vị chua ngọt mê người nháy mắt câu mất tâm hồn người ta. Lục nghiên nếm thử vị cà chua tan ra quyện vào thịt bò ăn vào chua ngọt thơm mềm, mọng nước vô cùng, vừa ngon miệng lại không ngấy. Đinh đinh đinh đinh, chuông cửa reo lên, sử phương nuốt nước miếng tích cực nói ta ra mở cửa. Đến lúc hắn quay lại, lục nghiên thấy một người nhìn rất quen đi sau lưng hắn. Mã khắc, nàng kinh ngạc kêu lên. Chào lục. Mã khắc vui mừng chạy đến ôm nàng, giọng nói vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng ta có thể gặp lại ngươi ở đây. Sau khi hai người trò chuyện với nhau, mã khắc biết được lục nhiên sẽ ở đây một khoảng thời gian, vì thế càng vui vẻ hơn. Lục nhiên cũng nghe mã khắc nói rằng hắn ở sát vách bọn họ. Quá trùng hợp rồi, mã khắc nói với lục nhiên có thể gặp lục ở đây thật là tốt ta đã tìm ngươi rất lâu. Tìm ta, lục nhiên khó hiểu hỏi, ngươi tìm ta có việc gì không? Mã khắp nói ta muốn hỏi ngươi là sốt cà chua của ngươi còn hay không? Từ vị tuyệt vời kia từ lúc đó đến nay ta vẫn quyến luyến không quên. Thức ăn của nước rét các ngươi thật sự quá thần kỳ, giống như có ma lực vậy. Sau đó, hắn cũng từng nếm thử món ăn tương tự bánh mì nhồi thịt phết sốt cà chua nhưng hương vị kém xa lần trước được ăn. Mã Khắc chắc rằng nguyên nhân chính là do nước sốt cà chua. Ta đã từng nếm rất nhiều loại sốt cà chua nhưng hương vị không hề giống. Nếu là trước kia, mã khắc sẽ cảm thấy mùi vị những thứ đó không tệ. Nhưng khi nếm qua món ngon thì khó mà chấp nhận lại được. Từ vị chua ngọt kia làm cho tuyến nước bọt tuôn ra không ngừng, hợp khẩu vị hắn một cách tuyệt đối. Nhưng sau lần tại nhà hàng kia, lục nhiên lại rời khỏi khách sạn cho nên mã khắc đã phải tìm kiếm rất lâu cũng không thể thấy lục nhiên. Cứ tưởng rằng phải bỏ cuộc rồi thì hắn lại gặp được lục nhiên. Mã khắc nói, nhất định là do chúa đưa đường dẫn lối. Lục Nhiên mỉm cười, nói với vị khách người nước ngoài nhiệt tình khả ái này cảm ơn ngươi đã thích thức ăn ta làm như vậy. Có điều đáng tiếc là sốt cà chua ta mang theo đã hết rồi, nhưng hôm nay ta có nấu một món khác cũng liên quan đến cà chua ta tin rằng ngươi nhất định sẽ thích. Nàng ngẩn đầu nhìn thời gian, bình thường nàng hay ăn cơm chưa vào giờ này, nàng liền mời hắn cũng đến giờ ăn trưa rồi, ngươi ở lại nếm thử tay nghề của ta đi. Tay nghề của Lục. Mã khắc ồ lên, nói thật quá may mắn, ta ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Mọi người ngồi vào bàn ăn khá lớn, trên bàn bày nhiều món phong phú, sắc hương hoàn mỹ. Mọi người còn chưa ăn thì mắt và mũi đã hưởng thụ được món ăn, ai nấy cũng nhịn không được mà chờ mong. Đến lúc cho vào miệng, mọi người mới biết được những món ăn này ngon đến mức nào, hương vị tràn ra khắp khoang miệng, ngon đến nỗi tâm tình không tốt cũng vui vẻ hơn. Ngon tuyệt. Một thìa thức ăn cho vào miệng, mã khắp nhịn không được lên tiếng cảm thán. Hắn ở rét quốc lâu như vậy, thức ăn ngon cũng nếm qua không ít nhưng không gì có thể qua được mỹ vị trong miệng này. Tôm xào không cho thêm gia vị nên cảm giác khá thanh đạm Tôm được bóc vỏ sẵn, giữ được nguyên vẹn hương vị của tôm còn có chút ngọt, khiến cho người yêu tôm điêu đứng tâm hồn. Lục nhiên nói, món ăn này chủ yếu nhất là canh lửa. Không chú ý một chút sẽ bị dai còn không lại còn sống quá. Hiện tại đang mùa tôm, ngoài ra còn có cua thịt nhiều và chắc nhất. Mã khắc gật đầu, là người yêu thích ăn tôm, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bên cạnh còn có một đĩa tôm giang hoàng kim, bên dưới lót xà lách và cà chua để trang trí, nhìn rất hài hòa, ăn vào lại càng ngon vô cùng. Mỹ Vị, Mã khắc giống như đám chìm vào một bàn ăn đầy những món ngon, quên mất đi việc mình dưỡng sinh mỗi ngày chỉ ăn no 8 phần mà ăn đến mức bụng căng tròn, ngửa bụng ra nằm dài trên ghế. Táo gai ngâm đường uống vào một hớp bụng liền dễ tiêu hơn. Mã khắc thở hắt ra, hai mắt sáng lên nhìn lục nghiên, lục ngươi đúng là thần kỳ có thể làm ra món ngon đến vậy. Ta thích ngươi quá đi. Xuân Hạnh có chút tự mãn nói, đồ ăn tiểu thư của chúng ta làm ra hương vị đương nhiên không phải bàn cãi. Ở lục Thủy Thành không biết có bao nhiêu người muốn ăn đồ do tiểu thư nấu. Tiểu thư không chỉ nấu ăn ngon mà nàng ủ rượu lại càng lợi hại. Bách hoa mùa xuân ủ thành rượu hương vị rất ngon. Mã khắc lộ ra biểu cảm sợ hãi nói, ồ, lục thì ra ngươi lợi hại như vậy. Ta nhớ hình như lần này lục đến thành phố hát vì bàn chuyện làm ăn. Xuân hạnh bưng trà vừa pha lên, mã khắc đột nhiên mở miệng hỏi. Lục nhiên vứt tóc nói, ta định mở một nhà máy ở thành phố hát. Mã khắc hỏi, như vậy, không biết vụ làm ăn này ngươi có đồng ý ký kết với ta hay không? Lục Nhiên kinh ngạc Mã Khắc đứng thẳng lưng lên, nói ta còn chưa giới thiệu bản thân rõ ràng. Ta tên Mã Khắc Duy Ân, là doanh nhân đến từ nước D. Ta kinh doanh rất nhiều thứ, ta thích đồ ăn nước rét. ta muốn đem những món ăn ngon này về nước D, để mọi người có thể nếm thử mỹ vị đồ ăn phương đông. Lục Nhiên khẽ nhíu mày, sau đó mỉm cười nói, nhà máy của ta còn chưa mở ra mà Mã Khắc ngươi tin tưởng sao. Chẳng lẽ ngươi không sợ mua đồ ta về bán không được cuối cùng bị thua lỗ sao? Mã khắc lắc đầu, nói ta tin khả năng nhìn người của mình ta rất tin tưởng lục ngươi. Dựa vào tay nghề của ngươi ta chắc rằng đồ ăn do nhà máy ngươi sản xuất ra mùi vị cũng sẽ rất ngon. Hắn là dân kinh doanh còn thập phần thành công tự nhiên có khả năng cao nên sẽ không bao giờ buôn bán lỗ vốn. Chắc lục ngươi không biết thực mãn lâu gì đó của các ngươi ở Y quốc rất nổi tiếng. Mã khắc nói. Y Quốc, người nước y duy nhất làm ăn với Lục gia bọn họ, Lục Nhiên chỉ nghĩ đến một người, đó là Kim. Mã Khắc nói, "Chắc ngươi không biết thực phẩm của Thực Mãn lâu các ngươi ở Y Quốc được rất nhiều người thích, buôn bán lúc nào cũng thiếu hàng." Lục Nhiên cảm thấy mình cần ổn định để tiêu hóa hết những tin tức này. Trong đêm đó, nàng nhận được điện thoại từ Lục Thủy Thành. Bên kia đầu dây, thanh âm Kim hưng phấn, "Chúa ơi, Lục ta vô cùng cao hứng." Người tuyệt đối không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra đâu. Nghĩ đến lời nói của mã khắc lúc chưa, Lục Nhiên cũng đại khai biết được chuyện gì, trong lời Kim nói là gì. Rượu vang được xót vào một cái ly đế cao, Lục Nhiên một tay cầm ly rượu, đi chân trần cười nói, chắc là tin tốt. tìm cách một tầng điện thoại mà ta cũng cảm nhận được sự hưng phấn của ngươi. Tim cười khục khặc nói, Lục ngươi quả là một cô nương thần kỳ. Ngươi chính là thiên sứ trên trời. Lúc trước ký kết hợp đồng bởi vì tin tưởng tay nghề của lục niên nhưng những thương phẩm kia ở nước y được hoan nghênh nhiệt liệt vượt quá sự tưởng tượng của hắn Không đến một tháng tất cả đã được bán hết hơn nữa lúc nào cũng trong tình trạng cung không đủ cầu Món ăn phương đông thần kỳ chỉ cần ăn thử sẽ hoàn toàn bị chinh phục Đơn hàng này mang đến cho Kim một phần thu nhập khá lớn, vượt một đại dương, hắn ra giá cao hơn gấp mấy lần Không những vậy, chỉ vì chút thức ăn ngon như thế này mà vị trí của hắn trong quân đội tăng lên một bậc. Nghe hắn nói xong, lục nhiên cười nói, đây đúng là việc đáng mừng. Trong lòng Kim cảm thấy kỳ quái, hắn thấy nàng không kích động như mình tưởng tượng nhịn không được nói, lục hình như việc này ngươi đã dự đoán trước được. Lục nhiên cười nói, ta đương nhiên là không dự đoán trước được, ta chỉ có sự tự tin với tay nghề của mình. Lục Nhiên là người cứ liên quan đến phương điện ăn uống nàng sẽ trở nên tự phụ, đó là do nàng tự tin vào tay nghề của mình. Trừ đậu giang thì ta sắp tới dự định làm thêm món mới. Lục Nhiên nói, nàng cảm thấy sốt cà chua sẽ khiến người nước ngoài thích hơn. Nghe vậy Kim Lào tức nói, nếu có món mới, lục dựa vào giao tình của chúng ta, ngươi phải nói cho ta biết đầu tiên. Hắn thấy được rất nhiều tiền từ trên người Lục Nhiên. Đương nhiên Kim từ trước đến nay ngươi đã giúp ta rất nhiều, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta. Lục Nhiên mỉm cười, trong lòng Kim có chút cảm động, cảm thấy ánh mắt của mình đã đúng. Từ đầu hắn đã biết thương phẩm của nhà máy Lục Nhiên nhất định sẽ được hoan nghênh cực kỳ. gác điện thoại, Lục Nhiên ngửa đầu hấp một ít rượu nho, sau đó mới lộ ra một tia cười vui sướng. Nàng biết đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Nàng không thể chờ đợi thêm những người hạnh phúc với thức ăn của mình nữa. mươi 78, tỉnh dậy sau một đêm, Lục Nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Tối qua nàng uống một ít rượu vang, hình như cũng không phải chỉ một ít. Lúc ngồi dậy, nàng mới phát hiện ra trong tay mình cầm đầu dây điện thoại kéo từ chiếc điện thoại bàn ở đầu giường. Lục Nhiên, ký ức đêm qua lập tức chạy một lượt vào đầu nàng, Lục Nhiên rên rỉ, thở nhẹ một cái các tay lên chán. Người tối qua gọi điện cho cố tứ ra quấn quýt lấy hắn là ai vậy? Hắn ôn nhu nói trời không còn sớm, dỗ nàng đi ngủ, lục nhiên liền bĩu môi hỏi chàng có yêu ta hay không. Cố tứ ra, lục nhiên che mặt người nói những lời đó sao có thể là nàng cơ chứ. Nàng cự tuyệt thừa nhận ký ức này. Cộc cộc cộc, tiểu thư, Xuân Hạnh gõ cửa, lục nhiên kêu các nàng đi vào. Vừa vào đến nơi, Xuân Hạnh các nàng đã thấy bình rượu vang trên bàn. Xuân Hạnh vừa dọn dẹp vừa nói, hôm qua tiểu thư uống rượu. Lục Niên day dày thái dương, nói có uống một ít Xuân hạnh thấy chỉ còn một ít rượu dính đáy bình cũng im lặng không nói Sau khi rửa mặt xúc miệng xong tinh thần Lục Nhiên cũng tốt hơn Liễu Ngu nói lịch trình cho nàng buổi chiều có hẹn với mấy doanh nhân Lục Nhiên nghĩ tới một chuyện nói Liễu Ngu, ngươi và sử phương đi thăm dò thử mã khắc là ai Có thể nhận được tin tức từ nước y nhanh như vậy Hắn chắc chắn không chỉ là thương nhân nho nhỏ Có khi sẽ đem đến kinh hỉ ngoài ý muốn cũng không chừng. Buổi chiều đến chỗ hẹn thấy Lục Nhiên, những doanh nhân đó đều có chút kinh ngạc, có người nhịn không được hỏi tuổi tác của nàng, nhìn vẫn còn rất nhỏ. Đến khi biết Lục Nhiên mới chỉ 19, mọi người đưa mắt nhìn nhau thật sự chỉ là một tiểu cô nương. Đối mặt với những ánh mắt hoài nghi của người khác, Lục Nhiên cười cười. Nàng nhìn một lượt ngữ khí hài hước nói các vị không phải muốn cùng ta bàn chuyện làm ăn ở đường cái chứ. Mọi người giật mình, vội vàng dẫn nàng đến nhà hàng. Quả thật bề ngoài lục nhiên rất dễ lừa người ta. Nhìn nàng một cô nương mỹ lệ vô song tuổi tác lại còn nhỏ, giống như nụ hoa chớm nở cần được che chở trong lòng bàn tay, làm sao có thể làm ăn. Nghĩ vậy, ánh mắt ai nấy nhìn lục nhiên không tránh khỏi mang theo vài phần khinh thường. Tiểu cô nương trẻ tuổi có kiến thức gì? Sợ là bọn họ hù một cái liền bị dọa đứng hình. Có điều có một số người sau khi biết tuổi của lục nhiên lại càng xem trọng hơn ba phần, không dám khinh thường. Tuổi còn trẻ như vậy đã có thể vực dậy thực mãn lâu đến mức như vậy, cô nương này sao lại giống tiểu bạch thỏ cho được. Sự thật chứng minh, lục nhiên không phải là người dễ bị gạt. Vừa mở miệng, nàng liền đòi bảy phần lợi nhuận, còn người khác chỉ được ba. Không ai nghĩ rằng một tiểu cô nương như Lục Nhiên bộ dạng thiên chân vô tả khi trả giá lại quyết đoán như vậy, phân chia ba bảy đúng là chỉ có nàng mới dám nói. Nhưng Lục Nhiên cũng không nhất định phải phân chia bảy ba, lời nói của nàng có vẻ nhiều nhất cũng chỉ có thể phân chia sáu bốn ít hơn nữa thì không cần bàn tiếp. Mấy doanh nghiệp kia cười khổ, nói Lục Tiểu Thư, giá ngươi đưa ra thật là. Lục Nhiên chắc nịch nói, sáu bốn là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Nếu không được ta cũng không còn cách nào. Xem ra việc làm ăn này của chúng ta không thành rồi Nàng thoáng nhìn qua thời gian, cười nói Chưa vị cứ thương lượng với nhau, ta còn có hẹn nên đi trước vậy Bọn lục nghiên rời đi, mọi người nhịn không được tranh luận ầm ĩ. Chủ tịch công ty suy đoán, vị lục tiểu thư này rất kiên quyết hợp lý thì thành giao Còn không thì thôi, sợ là ngoại trừ chúng ta, nàng còn có đối tượng khác hợp tác Nói cách khác đối phương căn bản không sợ hãi nên mới có bộ dạng nắm chắc phần thắng như vậy Nhưng nàng ta chủ vừa mới đến đây, cũng không có người quen ở thành phố hát. Ông chủ tịch phân phó người xung quanh tiểu cao cậu sai người theo dõi lục tiểu thư, xem xem tiếp theo nàng gặp gỡ những ai. Vâng tiên sinh, chủ tịch khẽ lắc đầu. Lục gia đại tiểu thư này thật không dễ gạt, hắn thấy nàng còn trẻ nên nghĩ mình có thể chiếm tiện nghi ai ngờ đó lại là tính toán sai lầm. Đây là một tiểu cô nương mạnh mẽ, từ đầy, nàng đã chiếm thế thượng phong bằng khí thế của mình, khiến những lão giả như bọn họ không tránh được có chút sợ hãi. Khó mà tin rằng, một nha đầy mới chỉ 17, 18 tuổi mà lại có thể cường đại như vậy, mới gặp đã bị nàng cho một đòn phủ đầu để chiếm thế trên. Trường giang sóng sau xô sóng trước a, có người nhịn không được mà cảm thán. Ra khỏi nhà hàng, Lục Nghiên đội mũ vào, liếc nhìn xung quanh, nói: "Nếu đã ra rồi, chúng ta thuận tiện đi dạo một vòng đi." Thành phố Hát nằm ở gần biển, là nơi tụ tập của người nước ngoài nên vừa ra đường đã thấy rất nhiều người da trắng tóc vàng. Hơn nữa thành phố Hát tiếp nhận văn hóa bên ngoài, nên kiến trúc đều mang hơi hướng phương Tây. Liễu ngô bọn họ theo sau lục nhiên, xử phương hỏi tiểu thư, ngài làm như vậy, không sợ bọn họ sẽ không đồng ý hợp tác sao. Lục nhiên đứng trước một quầy hàng đồ gỗ, tùy thiện lấy một chuỗi mộc trâu đeo lên tay. Nghe vậy, nàng cười nói, những cửa hàng ở thành phố này không giống như ngày xưa. Hiện tại nơi đây tiếp nhận văn hóa ngoại lai nên việc làm ăn của địa phương không tốt cho lắm. Bây giờ là bọn họ thỉnh cầu ta, chứ không phải ta thỉnh cầu bọn họ. Nếu việc làm ăn này không thành, đối với ta mà nói, không có gì quan trọng. Thật ra lục nhiên còn cảm thấy bước đi này của mình có hơi quá dài, quá sốt ruột rồi. Việc làm ăn ở Lục Thủy Thành vẫn chưa hoàn toàn ổn định, có lẽ nàng vẫn nên nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian rồi sẽ chu tính mở rộng kinh doanh sau. Nhưng do bên thành phố Hát này liên hệ với nàng, Lục Nhiên nghĩ không nên bỏ qua cơ hội mới đến đây. Lục Nhiên nói, giải quyết cho xong chuyện ở đây để còn có thể quay về kịp đón Trung Thu. Ở thành phố Hát có một con phố bán đầu cổ khá náo nhiệt nhưng so với trước đây thì đã vắng vẻ đi nhiều. Những món đồ kia thật thật giả giả, có thể mua được đồ thật hay không còn phải dựa vào nhãn lực của ngươi. Mà chơi đồ cổ cũng tương tự như đánh bạc vậy, có sức hấp dẫn khó mà diễn tả. Lục nhiên không có nghiên cứu với mấy thứ này, dạo một vòng xong, ngoại trừ thấy nóng nực cũng không tìm được gì vừa ý. Cuối cùng ở đầu đường nhìn thấy có chỗ bán hoa, nàng mua một chậu không biết là hoa gì, dường như là hoa trà camellia, lại là giống chưa từng nhìn thấy. Màu hoa vàng óng ánh lóa mắt cánh hoa trong suốt dưới ánh mặt trời thì lịch sự tao nhã Kiều diễm vô cùng. Ta chưa từng thấy hoa trà nào giống thế này, lục nghiên vuốt ve đóa hoa, những cánh hoa úp lại đan sen to như một cái chén, những bông hoa như muốn chạm vào nhau. Ông lão bán hoa chỉ là một người nông dân, hoa này do ông phát hiện trên núi, nhìn rất đẹp nên mang vào thành xem có thể bán đi kiếm ít tiền hay không. Trả tiền xong, lục nghiên ôm chậu hoa trong lòng. Nghĩ muốn đổi một cái chậu khác cho đẹp thì nhìn thấy một thanh niên cầm bát lôi kéo hai người ngoại quốc mua cuối cùng do có vẻ không vừa ý nên hai người kia rời đi. Có lão nhân bên cạnh nhịn không được lắc đầu thừa dài, nước mắt nhà tan, vật quý hiếm như vậy cũng bị lấy cắp đem bán cho người nước ngoài. Nghe được lời này, lục nhiên đam chiêu. Vị tiểu thư này, không biết người có hứng thú với đồ cổ hay không? Đồ của ta đều là hàng thật, người có muốn xem thử một chút? Không bán được hàng, thanh niên kia nhanh chóng ngồi xuống đất nhìn thấy lục niên liền lên tiếng mời chào. Liễu ngu bước lên chắn trước mặt lục niên, cao mày nói, ngươi là ai, muốn làm gì vậy hả? Người nọ nhìn liễu ngu có vẻ không dễ chọc nên không dám nói gì, biện giải không? Ta chỉ hỏi vị tiểu thư này có hứng thú với đầu cổ không? Ta có rất nhiều đầu cổ tuyệt đối là hàng thật. Liễu ngu trợn mắt nói, cái gì mà đầu cổ thật? Chỗ này của các ngươi hỏi 100 người thì 100 người đều nói hàng của họ là thật Người nọ nó nóng nảy nói, đồ của ta mới là thật hàng thật đó Thấy hắn khẳng định như vậy, lục nhiên có chút hứng thú hỏi ngươi làm sao khẳng định hàng của ngươi là chính phẩm Người nọ liếc mắt nhìn chung quanh, nói thuốc gia gia của ta ngày xưa là người ở trong cung Lúc chế độ sụp đổ thuốc gia gia ta thu vét không ít thứ tốt Cho nên ta dám cam đoan, những thứ trên tay ta đều là đồ thật nghe vậy, liễu ngu nói với lục nhiên tiểu thư, ngài đừng nghe hắn nói. những người ở phố đầu cổ này đều nói như vậy hết, vì muốn bán hàng mà cái quỷ gì cũng có thể nói được. nghe liễu ngu nói vậy, người nào cảm thấy mất hứng, lầm bầm tin hay không tùy các ngươi. các ngươi không mua ta cũng không phải không bán được. tên nước ngoài ban nãy còn nói sẽ cho người đến xem, ta thấy hắn có vẻ rất hứng thú. lục nhiên khẽ động, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn, nói không biết tiểu ca tên gì. Ngươi có thể mang ta đi xem mấy thứ đồ của ngươi không? Nếu đúng là hàng thật ta sẽ cân nhắc. Hai mắt hắn sáng lên, vội nói tên ta là Lục Tử Hy, không biết tiểu thư họ gì. Lục Nhiên cười, nói ta à thật là trùng hợp cùng ngươi là người một nhà. Ta cũng họ Lục, Lục Tử Hy kêu một tiếng, Lục tiểu thư. Lục Nhiên đi theo hắn đến một chỗ, Lục Tử Hy liếc mắt nhìn bốn phía, mở một cái bao bố màu xám ra. Bên trong là một ít đồ sứ, động tác của hắn có chút thô lỗ nên những món đồ kia kêu vang loảng xoảng Chỉ còn một cái bát còn lại đều vỡ nát Thấy thế thần sắc lục tử hy có chút xấu hổ Hắn nhanh tay lùng nhặt mấy thứ đồ sứ đã vỡ ra vứt một bên, nói ta cam đoan đây đều là hàng chính phẩm Hắn không phải nhân viên đồ cổ chuyên nghiệp nên chỉ biết nói có một câu như vậy Bộ dáng của hắn thật sự không đáng tin, giống như một tên lừa đảo vậy Ánh mắt của bọn liễu ngu mang theo vài phần hoài nghi. Lục Nhiên nhìn hắn hơi cao mày, ánh mắt rừng trên những mảnh chén bát xứ bị vứt đi. Chén bát kia thùy đã nát nhưng nhìn vẫn rất đẹp bên trên vẽ những ca vũ trong cung thập phần mỹ lệ. Lục Nhiên nhìn vào bao bố của hắn, thấy đồ xứ bên trong đều vô cùng tinh mỹ, cho dù màu sắc không hề tươi sáng nhưng khó mà che đi sự đẹp đẽ của nó. Lục Nhiên không am hiểu đồ cổ nhưng nàng có thể nhìn ra những món đồ xứ này đều là tinh phẩm hiếm có. Nàng sống trong cung nhiều năm như vậy, ít nhất thì nhãn lực về mấy thứ này vẫn phải có. Mấy thứ này giá hao nhiêu, ta lấy hết, đã biết đây đều là hàng tinh phẩm nên lục nhiên không hề do dự. Vượt qua sự tưởng tượng của nàng, những món đồ này giá khá thấp, nàng dùng một số tiền rất ít đã có thể mua hết. Loạn thế hoàng kim thịnh thế đầu cổ, lục nhiên nghĩ đến câu này. Nếu đang trong thời đại Thái Bình thịnh thế thì những món đồ này sao có thể có giá này? Hoàn thành việc làm ăn, Lục Tử hi thoạt nhìn rất hưng phấn. Hắn trà trà tay nhìn thoáng qua Lục Nghiên, hỏi, Lục Tiểu Thư, người đối với những thứ này thực có hứng thú sao? Lục niên nhìn hắn, nói ta đúng là thích mấy thứ này. Chẳng lẽ Lục Tiên Sinh còn có nữa hay sao? Lục Tử hi cười hắc hắc nói, nếu Lục Tiểu Thư thích ta đúng là còn một ít ở nhà. Ta đã nói với ngươi rồi, bọn nước ngoài kia rất thích bán cho bọn họ còn có thể lừa gạt chút đỉnh. Bất quá, ta không thích bọn họ nên những món lấy ra đều không phải tốt nhất. Nếu có thể, những món đó ta cũng không muốn bán cho bọn chúng. Hắn nói như vậy, lục nhiên ngược lại xem trọng, không nghĩ rằng hắn lại là người hiểu lý lẽ như vậy. Lục tử hy liếc nhìn bốn phía, nói với lục nhiên một địa chỉ, lục tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú, có thể đến địa chỉ này tìm ta. Lục nhiên gật đầu, nói ta sẽ đi tìm lục tiên sinh. Lục tử Hi cười, vạn vẹo thân mình đi vào một ngõ nhỏ, rất nhanh đã không còn thấy tăm hơi. Bọn người lục nhiên rời đi không bao lâu thì có mấy người nước tê đến. Một người trong đó chính là vị bị lục tử Hi lôi kéo ban nãy. Đáng tiếc lục tử Hi đã rời đi từ lâu, bọn họ tìm nửa ngày cũng không thấy người. Đức nhĩ tiên sinh ta chắc chắn, thứ đồ người nọ cầm là đồ cổ của Z quốc, tuyệt đối là chính phẩm. Người nọ đâu, này đức nhĩ tiên sinh ta cũng không biết người đi đã đâu rồi. Có thể là đã rời đi. Sự tình phát sinh sau đó, lục nhiên không biết gì. Nàng chỉ cảm thấy những món đồ tinh mỹ như vậy không nên rơi vào tay người ngoại quốc. Ngay cả khi nó đã bị vỡ ra từng mảnh cũng phải nằm trong tay người nước xét bọn họ. mươi 79, họa tiết sống động xinh đẹp độ dày vừa phải. Lão tiên sinh vừa cầm kính lúc xem xét thì mỉ bộ chén xứ lập tức kích động không thôi, nghi cả chòm dâu bạc cũng run dày thôi. Ông hưng phấn nói tuyệt đối không sai. Đây là chiều vật ngàn năm về trước, khó có thể tin được bộ chén này được bảo tồn hoàn mỹ, phẩm chất còn nguyên vẹn không hề thì vết. Thế gian hiếm thấy à? Nghe vậy, lục niên khẽ gật đầu. Mặc dù nàng biết đây là đầu cổ nhưng không rõ cụ thể là niên đại nào. Quả nhiên cần phải giao cho người chuyên nghiệp làm chuyện này. Lục tiểu thư, xin hỏi những thứ này từ đâu ra? Lão tiên sinh hỏi lại, lục niên do dự một chút đem sự tình của lục tử hy nói ra. nghe vậy lão tiên sinh trầm mặc rồi thở dài một hơi ông đưa tay vuốt ve những cái chén kia động tác vô cùng nhẹ nhàng giống như vuốt ve người thương vậy đất nước hiện tại loạn lạc những quốc bảo này sợ là còn không bằng một cái bánh mì hay một chén cơm ngay cả sinh mạng của bản thân còn không thể đảm bảo thì ai có thể có tâm tư nghiên cứu những thứ này mấy thứ bảo bối vô giá thời thịnh thế giờ đây lại long đong trôi giạt khắp nơi cho dù bán đi cũng chưa chắc đã có người muốn mua Lão tiên sinh đau lòng nói, bọn người nước ngoài kia rất thích mấy thứ này, không biết có bao nhiêu người đã vụng trộm đem những món bảo bối giống như vậy bán cho bọn chúng. Người ngoại quốc biết đây là thứ quý hiếm nhưng chúng ta lại không biết trân trọng. Mấy món này đều là quốc bảo mấy ngàn năm của nước xét chúng ta, mất đi một cái thì trên đời cũng liền ít đi một món. Đối với một người dùng hơn nửa cuộc đời nghiên cứu về đồ cổ như lão mà nói, đồ cổ chính là mệnh của ông. Ông không quản được người khác nhưng cũng không thể không đau lòng. Ông có thể trách ai bây giờ. Điễn lão tiên sinh đi rồi, Lục Nghiên còn đưa cho ông cái chén sứ mà ông vô cùng yêu thích. Lão gia tử thật lòng muốn cự tuyệt nhưng Lục Nghiên nói, mấy thứ này nằm trong tay ta cũng chỉ là viên minh châu bị biến thành hàng tầm thường, chỉ có nằm tay tay ngài mới có thể phát huy hết giá trị bản thân. Tục ngữ có câu thiên kim khó mua lòng người tốt, chỉ cần ngài thích mới là điều quan trọng nhất. Nghe vậy, lão tiên sinh mới nhận lấy. Nói về những thứ này, đúng là nếu thiên hạ, thái bình, đích xác đáng giá, nhưng bây giờ chẳng khác gì đồ sứ bình thường. Khó mà tin được chỉ cần mười mấy đồng đại dương đã có thể đem về một đống đồ cổ, giá thấp đến mức không chấp nhận được. Nó chỉ cao hơn đồ sứ bình thường một chút mà thôi. Liễu Ngô nhìn đồ cổ đầy phòng, hỏi tiểu thư, mấy thứ này giải quyết thế nào? Lục nhiên nói, khi nào quay về thì đem theo. Nàng chỉ có thể mua được một số ít mà thôi. Trên toàn bộ Z quốc không biết có bao nhiêu người lén lút đem những món quốc bảo bán cho mấy tên nước ngoài kia. Quốc bảo lênh đênh trôi đắt thật sự khiến người ta phải thở dài xót xa. Ngoại trừ việc này, đám doanh nhân kia vẫn chưa hề liên lạc với Lục Nhiên, Lục Nhiên cũng không nóng vội. Việc làm ăn này thành hay không, đối với nàng mà nói không hề quan trọng, không cần phải gấp gáp hạ thấp thân phận của mình. Nhà máy bên phía Lục Thủy Thành làm ăn cũng khá ổn hơn nữa vận may đang đến, mấy đơn hàng liên tục dồn dập Lục Nhiên cảm thấy việc mình đăng báo quảng cáo đích xác rất có hiệu quả. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhiên pha trà nấu ăn thập phần an nhàn. Hoàn cảnh xung quanh nhà rất tốt, hàng xóm lại thân thiết, Mã Khắc thường xuyên ghé nhà trò chuyện ăn uống. Công tước nước Đê là người có tài sản trải rộng toàn thế giới, việc làm ăn rất lớn. Thân phận của Mã Khắc so với tưởng tượng của Lục Nhiên còn kinh khủng hơn. Nước Đê theo chế độ quân chủ lập hiến, và Mã Khắc là một quý tộc rất có tiếng nói. Đê quốc sao trong lòng lục nhiên động đẩy. Thật là trùng hợp bọn họ đang buồn giàu không biết làm cách nào để thương lượng với nước đê bên kia. Lý trí một lòng muốn về nước nhưng nước đê lại không có ý định buông tay một người như thế. Vạn bất đắc dĩ chỉ có thể vụng trộm dẫn độ hắn về nước. Có điều muốn lên được máy bay cũng không phải việc dễ dàng, phải tính toán cẩn thận. Lấy lại tinh thần, lục nghiên khe khẽ thở dài, xem ra nàng phải kéo gần mối quan hệ giữa mình và vị mã khắc tiên sinh này thật tốt. Quế thu quế hoa vàng rực rỡ lấp ló sau những phiến lá xanh trên cành. Mùi thơm của chúng xông vào mũi, nồng đến mức cách xa mười giảm cũng có thể người thấy. Chỗ ở của bọn lục nghiên hiện tại trong vườn có một gốc hoa quế không nhỏ, hôm trước chỉ mới là những nụ hoa vậy mà qua một đêm liền bung nở hết, vàng một góc sân, hương thơm ngào ngạt. Được sự đồng ý của chủ nhà, Lục Nhiên cùng bọn Xuân hạnh hái hết những đóa hoa quế xuống. Những bông hoa này rất nhỏ nhưng mùi thơm lại rất nồng. Hoa quế sau khi bỏ đài hoa đi thì chỉ còn lại những đoá nhỏ xíu xinh xắn. Hoa xử lý sạch sẽ xong thì đem đi phơi khô, dùng làm mật quế hoa. Cứ một lớp hoa lại một lớp đường cho vào lọ thủy tinh. Mật quế hoa sau khi ngâm với đường biến thành một màu vàng kim đẹp mê người. Đường và hoa quế hòa với nhau, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngọt. Lục nhiên ngâm đường với quế hoa là vì quế hoa có vị hơi đắng, sau khi ngâm với đường sẽ không còn vị đắng đó nữa mà đường còn có thể khiến mùi thơm của quế hoa bật lên, khiến người khác phải mê mẩn. Mật quế hoa dùng để làm ra món quế hoa cao. Món này mỗi người đều có cách chế biến khác nhau, điều này cũng khiến cho hương vị của nó khác biệt rất nhiều. Điểm giống nhau duy nhất chính là bên trong phải có mùi hoa quế. Lục nhiên làm quế hoa cao đương nhiên không giống người khác Cách làm của nàng khiến miếng bánh chia ra hai màu vàng trắng rõ ràng Phần trắng thì trắng như ngọc Phần vàng lại trong suốt lóng lánh Có thể nhìn thấy những đóa quế hoa bên trong Thật giống như tuyệt tác nghệ thuật Khiến người ta luyến tiếc ăn vào miệng Hương vị món quế hoa cao này chắc chắn rất ngon Bánh mà nhìn như châu báu. Cắn một cái, mùi hương của hoa quế nhất thời lan tỏa khắp miệng Ăn hết một miếng tựa hồ cả người đều trở nên thơm Mùi hoa trong miệng thật lâu không bay mất. Tiếp trước ở trong cung quế hoa cao nàng làm được rất nhiều người yêu thích. Lúc ngắm trăng mà ăn một miếng vào thì không còn gì có thể sánh bằng. Quế hoa cao ngay ngắn nằm trong đĩa, nhìn vô cùng đẹp mắt. Lục niên phân phó sử phương, đem phần điểm tâm này đưa đến cho mã khắc tiên sinh. Ta nghĩ hắn sẽ rất thích. Sử phương đáp lại đi ra, liễu ngô từ bên ngoài vội vàng chạy đến, có chút cao hứng nói tiểu thư, hà thương nhân tiên sinh muốn ngài đến chỗ của hắn một chuyến. Lục nhiên hơi nhuyến mày, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt trong mắt như có vẻ miễn cưỡng. Đem theo một phần quế hoa cao này, lần đầu đến nhà người khác làm khách cũng không thể đi tay không. Xuân Hạnh khẽ nhíu mày, nói, sáng sớm hôm nay lúc ta và Hòa Hương đi mua thức ăn nghe mọi người thảo luận rằng hiện tại ở thành phố Hát xuất hiện một loại quái bệnh. Người nhiễm bệnh toàn thân sẽ thối giữa, khả năng truyền nhiễm rất cao, không có thuốc chữa chỉ. Bên ngoài đang vô cùng rối ren Nàng nghiêm túc nhìn Lục Nhiên, nói tiếp tiểu thư, chúng ta có bên quay về sớm một chút hay không? Lục Nhiên gật đầu nói, nếu như có thể ký được hợp đồng này thì chúng ta sẽ lập tức quay về. Hà ra là một căn dương lâu hai tầng, trong phòng khách trang trí một chiếc sofa đệm mềm màu hồng, trên bàn đặt một lọ hoa cắm hai nhánh bách hợp nhìn thập phần mang màu sắc tây dương. Hà Tiên Sinh ký tên mình lên bàn hợp đồng rồi rít một hơi thuốc, nói, lục tiểu thư quen biết Duy Ân Tiên Sinh. Đôi mắt lục nhiên lóe lên, suy nghĩ một chút mới nhớ ra là ai ký tên mình lên xong, cười nói, chắc người Hà Tiên Sinh nhắc đến là Mã Khắc. Ta đúng là có quen hắn, hắn ở cạnh bên nhà của ta. Nàng nghĩ, Hà Chi thống khoái ký hợp đồng này với nàng, khả năng rất lớn là có liên quan đến Mã Khắc. Mã Khắc là một người rất có hy vọng ở thành phố hát thân phận không hề thấp. Hắn lại là một doanh nhân thành công, nếu hợp tác với hắn cũng có nghĩa là lợi nhuận rất lớn. Hà tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Lục Nhiên đứng lên, đưa tay ra với Hà Chi. Hợp đồng đã ký, nghĩa là việc hợp tác của bọn họ đã thành. Sau này, bên phía mấy doanh nhân này sẽ xây dựng nhà máy. Cách chế biến là do Lục Gia đưa ra, lợi nhuận sáu 64, Lục Gia chiếm 6 phần. Hà Chi mỉm cười, đứng lên nói, hợp tác vui vẻ. lục nhiên biến sắc nhìn thấy cổ tay hắn có chút phồng lên còn đang nghi ngờ đã thấy nam nhân chữ ích mặt đột nhiên ngã xuống đất hà tiên sinh lục nhiên kinh hãi vội vàng đỡ lấy hắn lúc này nàng mới ô át hiện chỗ phồng trên cổ tay hắn có vẻ còn thối giữa nghe nói gần đây thành phố hát lưu truyền một loại quái bệnh người nhiễm bệnh toàn thân sẽ thối giữa khả năng truyền nhiễm rất cao lục nhiên đột nhiên nhớ tới lời nói cù xuân hạnh trước khi ra khỏi nhà trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất thường Quản gia, nhanh đi kêu bác sĩ. Người ở Hà Gia nhìn thấy lão gia mình ngã xuống, cả đám trở nên hoảng loạn. Hoa di nương nắm lấy tay Hà Chi mở miệng gọi người. Vợ cả của Hà Chi đã sớm qua đời, nội trạch Hà Gia hiện nay chỉ có một mình hắn là chủ cùng nàng ta và một vị di nương họ tô. Hà Gia toàn bộ do một mình Hà Chi chống đỡ, nếu hắn xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Hà Gia cũng xong đời. Điều này, lục nhiên hiểu rõ, người ở Hà Gia cũng rõ. Cho nên khi Hà Chi ngã xuống, người Hà ra từng người một chạy đôn chạy đáo vây quanh phòng, không khí vô cùng lo lắng. Bác sĩ rất nhanh đã đến, nhưng khi vừa nhìn thấy bọc mù trên tay hắn, thần sắc ông đại biến, nói viêm loét. Nói xong, hắn thu dọn đồ đạc rời đi, nửa phần cũng không muốn lưu lại chỗ này. Lục Nhiên nhìn vào viêm loét và mấy người luống cuống ở Hà ra. Nàng hít một hơi thật sâu, đi đến mượn điện thoại của Hà Gia điện về lục thủy thành. Nàng nhớ Xuân Hạnh nói, bệnh này không có thuốc chữa. Chương 80. Hiện tại tiết thời rất tốt, mặt trời không quá chói trang. Lục lão ra cùng lục phu nhân đi ra ngoài dạo phố. Tòa nhà của Lục gia được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, năm bước một lầu, 10 bước một các, được truyền thừa đã mấy trăm năm nhìn rất xa hoa và khí thế, từ cửa đến đại sảnh cũng phải đi một khoảng khá xa. Lục Thực nghe tin có điện thoại của Lục Nhiên từ thành phố hát nên có chút vui mừng, thả lỏng cổ áo sơ mi, đặt mông ngồi lên sofa. Hắn mới đi cưỡi ngựa về chạy từ cửa vào đến đây còn thở hồn hển. A Lô Tỷ, hắn gọi một tiếng, đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới nghe tiếng Lục Nhiên nói: A thực cả, phụ thân mẫu thân đâu? Lục Thực cười nói: Bọn họ đi dạo phố rồi. Mẫu thân nói trong thành mới mở một cửa hàng bán toàn những thứ tân thời nên lôi kéo phụ thân đi xem thử. từ lúc giao tất cả mọi việc của lục gia cho lục nghiên lục lão gia trở nên vô cùng nhàn dỗi, thoải mái tự tại nói cho cùng ông không phải người phù hợp với việc làm ăn lúc trước thì dựa vào phụ thân già rồi lại nhờ khuê nữ tuy vậy điều đó lại làm ông rất đắc ý người bên ngoài nhìn thấy lục gia phồn thịnh trở lại thì châm chọc ông dựa vào nữ nhi ông cũng không tức giận mà lại cảm thấy tự hào quay về còn thổi phồng với lục nghiên rằng người bên ngoài khen ông có một nữ nhi tốt thật là giờ khóc giờ cười Tỷ tỷ ở thành phố hát có khỏe không? Ta đoán là tỷ rất nhớ ta đúng không? Miệng của lục thực thật sự rất ngọt. Ta cũng khỏe. Người có luyện tập trù nghệ cho tốt với triệu thúc bọn họ không? Ta không ở đó. Người đừng có mà lấy cớ lười biếng. Lục nghiên nói. Ta rất cố gắng nha. Thanh âm có chút trột dạ. Ta có tội ta nhận sai. Lục thực lập tức ngồi thẳng lưng. Cho dù lục nghiên nhìn không thấy nhưng hắn vẫn bày ra bộ dáng học sinh ngồi. Nhìn vào rất vô tội và nhu thuận Lục Nhiên thở dài một tiếng, nói ngươi muốn ta phải làm gì với ngươi bây giờ. Vẻ mặt Lục thực mờ mịt không biết tại sao Lục Nhiên lại nói ra những lời như vậy, nhưng hắn cảm nhận được Lục Nhiên có chỗ nào đó không đúng, hình như tâm tình không được tốt. Tỷ tỷ có người chọc tỷ giận sao? Hắn hỏi một cách cẩn thận. Hỏi xong thập phần khí thế nói, tỷ nói cho ta nghe ai khi dễ tỷ ta nhất định giúp tỷ đánh hắn. Trong tai nghe truyền đến tiếng cười. Nghe được thanh âm này, Lục thực nhịn không được cũng cười theo. Lục Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô đơn rừng trên cành cây phong. Hiện tại là mùa thu, gốc phong bên ngoài đang đỏ rực một góc trời, đỏ đến mức muốn chọc mù mắt người ta. Phía sau lưng Lục Nghiên, người hà ra bởi vì đương ra ngã xuống mà cãi nhau ầm ĩ Thì đang ở đâu vậy? Sao lại ầm ĩ như thế? Lục thực hỏi, Lục Nghiên thật bình tĩnh nói ta đang ở trên đường. Nàng dừng một chút rồi nói ta không ở đó, ngươi phải chiếu cố phụ thân mẫu thân cho tốt. Còn có Lục Xu nữa, nàng còn nhỏ, ngươi cũng phải nhớ chăm sóc nàng. Về sau, Lục ra phải dựa vào ngươi rồi." Trong lòng Lục thực dấy lên một cảm giác quái dị, hắn hỏi, "Tại sao đột nhiên tỷ lại nói như vậy?" Lục niên cười nói, "Không có gì, bên kia Lục Xu biết thì thì gọi về, khoác thật nhanh một cái áo hồng nhạt nhìn như một con bướm hồng, chạy như bay vào phòng. "Ta muốn nói chuyện với Tỷ tỷ." Thanh âm nũng nhịu của nàng truyền qua điện thoại. Lục Nghiên tự hồ có thể nhìn thấy nàng với hai má tròn trịa, một tiểu cô nương thật ham ăn nên bộ dạng béo tròn như quả bóng vậy. Tỷ tỷ tỷ thành phố hát có món gì ngon tỷ nhớ phải mang về cho ta nha. Lục Nghiên lấy tay che mắt cảm giác đáy mắt có chút ướt. Nàng đáp ứng, được ta nhớ rồi. Gác máy, Lục Nhiên ngồi ngốc trên sofa một lúc lâu. Người hà ra rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, căn nhà vang vọng tiếng khóc thê thảm của nữ tử. Lục Nhiên ngồi một lát thì nhấc điện thoại lên gọi cho cô Tứ Gia. Điện thoại trong thư phòng cô Tứ Gia là bí mật người bình thường không ai biết mà liên hệ có điều Tứ Gia lại nói cho Lục Nhiên biết. Alo, thanh âm nam nhân truyền đến mang theo cảm giác băng lãnh nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy an tâm. Lục Nhiên đang ngồi thẳng lưng bỗng chốc trở nên mềm nhũn, nàng dựa vào sofa, nhẹ giọng nói là ta. Bên kia im lặng một chút, sau đó thanh âm cố Tứ Gia trở nên kinh ngạc và mừng rỡ, nãi nãi a. Giọng nói cách xa cả ngàn dặm kia mang theo vài phần ấm áp, khiến nàng cảm thấy trong lòng cũng ngọt ngào hơn. Sao lại điện thoại về vậy? Chuyện bên đó có thuận lợi không? Ừ, cực kỳ thuận lợi. Ta đang muốn báo cho chàng nghe một tin vui, hợp đồng đã được ký rồi. Chúc mừng nàng từ nãi nãi. Chuyện gì vào tay nàng cũng sẽ thành công. Từ nãi nãi, nghe được tiếng sưng hô này, lục nghiên hít sâu vào một hơi, cảm thấy cảm xúc không thể khống chế được. Nàng nghĩ rằng mình sẽ không thể trở thành thứ nãi nãi của hắn được rồi Đúng rồi vì che giấu cảm xúc của cả mình lục nhiên đành phải chuyển sang chủ đề khác Ta muốn nói với chàng có khả năng ta phải ở lại đây mấy tháng nữa Lần trước ta có kể với chàng việc có quen một người là người nước đê tên mã khắp đó Hắn không phải chỉ là một doanh nhân mà còn là công thức của đê quốc Ta nghĩ việc của lý trí hắn có thể sẽ có biện pháp Thêm mấy tháng cố tứ ra có chút thất vọng ta cứ tưởng nàng sẽ về kịch trung thu thật sự xin lỗi lục niên dừng một chút đột nhiên nói cố tử an ta đã từng nói với chàng rằng ta rất thích chàng hay chưa bên kia yên lặng một hồi sau đó truyền đến tiếng ho nhẹ của cố tứ gia thanh âm mang theo sự dịu dàng như nước nói ta cũng rất thích nàng ừ ta biết cốp máy cố tứ gia nhìn điện thoại một cách kỳ quái hắn cảm giác dường như lục niên không giống bình thường Cụ đương nhiên nghe nàng nói thích mình, hắn rất vui, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác kỳ lạ. Hồi tưởng lại những gì lục nhiên vừa nói, phía sau nàng hình như có người đang khóc. Nghĩ đến đây, cố tứ gia liền trở nên căng thẳng, trong lòng giấy lên một sự cảm bất ổn. trương phó quan, hắn gọi trương phó quan vào, nói, người sai người đi điều tra xem thành phố Hát có phải phát sinh chuyện gì hay không. Bệnh viêm luet này, hiện tại không chỉ không có thuốc điều trị mà khả năng truyền nhiễm còn rất cao Nếu một người phát bệnh thì 90% những người xung quanh hắn cũng sẽ bị truyền nhiễm Toàn bộ thành phố hát bởi vì căn bệnh này mà trở nên hỗn loạn Vì vậy, khi ở Hà Gia bị phát hiện là Hà Chi nhiễm bệnh, người ở phòng tuần bộ lập tức chạy đến cách ly toàn bộ người ở Hà Gia Người ở bên trong không ai có thể ra ngoài Nghe tin, mọi người ở Hà Gia liền cảm thấy bất an Di nương của Hà chi khóc như hoa lê đái vũ, là hết ta không hề mắc bệnh tại sao phải cách ly. Mau thả ta ra ta không muốn chết ở đây. Người phụ trách bên phòng tuần bộ đang đứng ở ngoài thương lượng với người Hà ra, bọn họ khóc la không nguyện ý chờ trong nhà, điều này làm hắn có chút mất kiên nhẫn. Bệnh viêm luet khả năng chết người gần như là chắc chắn. Chưa xác định được người có bị lây hay không cho nên không thể để các ngươi rời đi. Người Hà ra nghe được lời này trong lòng trở nên kinh hoàng tuyệt vọng. Những gì nương luôn khuôn phép xinh đẹp lại khóc như chết nghĩ đến việc lấy tiền hối lộ Bọn người kia lấy tiền lại không chịu thả bọn họ ra Trong đám người đó, người bình tĩnh xinh đẹp như lục nhiên lại trở nên cực kỳ gây chú ý Nàng đứng ở cửa duy trì một khoảng cách an toàn, không xa không gần Hỏi người phụ trách ta muốn biết bệnh viêm luet này Nếu tiếp xúc qua với người bệnh thì trăm phần trăm đều sẽ bị lây hay sao Người phụ trách hơi do dự, hắn thấy tuổi tác lục nhiên không lớn, nhìn giống như một nụ hoa, bề ngoài lại tươi đẹp động lòng nên có chút không đành lòng nói ra những lời gây tuyệt vọng cho nàng. Cũng không phải trăm phần trăm, nhưng mười người bên cạnh thì sẽ có chín người bị lây. Thanh âm của hắn nhỏ dần tiểu cô nương trước mắt mặt trắng thêm hai phần nhưng bộ dáng vẫn thật bình tĩnh. Như vậy, bệnh này có thể chữa khỏi hay không? Bên ngoài khoác một chiếc khăn vàng, bên trong là một bộ sườn xám đen càng làm nổi bật vẻ quyến rũ kiều diễm của lục niên. Cả người nàng giống như một đóa hoa đẹp mọc treo leo giữa hai vách núi đá, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh hãi. Người phụ trách thầm than trong lòng, vị tiểu cô nương này tuổi không lớn nhưng lại trầm ổn như vậy, hắn thật lòng nói bệnh này thật ra mấy tháng trước đã xuất hiện. Người phía trên vẫn còn nghiên cứu nhưng tình hình không lạc quan lắm. Lục Niên trầm mặc một chút ánh mắt của nàng tự hồ có chút hoảng hốt Một lúc lâu sau nàng mới nói tiếng cảm ơn Ta có chuyện không biết có thể nhờ và tiên sinh một chút hay không Đương nhiên ta cũng sẽ không để tiên sinh phải khó xử Đại khái là xuất phát từ sự thương xót với mỹ nhân mà người phụ trách mở miệng hỏi chuyện gì Lục Nghiên nói phiền tiên sinh đến khu bối lan đường biệt sách chỗ đó có người của ta Ta hy vọng tiên sinh có thể đem chuyện của ta nói cho bọn họ hay Người phụ trách gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn tiếc hận thoáng nhìn qua tiểu cô nương trước mắt, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng đã mang phong thái mê người, hơn nữa tình huống như vậy cũng giữ được tỉnh táo tính cách này thật là hiếm có. Tiểu cô nương như vậy mà lại gặp phải chuyện này, đại khái sẽ rất nhanh dụng đi trong mùa thu như những đóa hoa khác. Tuy trong lòng lục nhiên vẫn rất sợ hãi nhưng cũng không đến mức suy sụp. Thở ra một hơi thật sâu, nàng nhìn mọi người của Hà ra đang khóc suốt mướt, biết bọn họ không ai có tâm trạng tiếp đón mình nên tự đi tìm người hầu đưa nàng đến phòng của khách tìm lấy một gian phòng có thể trọ lại. Giờ đây việc nàng có thể làm chính là mặc cho số phận Tuy nói trộm được một cái mạng nhưng lục nhiên không nghĩ rằng kiếp này của nàng lại ngắn như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.